Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nháy chữ một, liên tục đánh dấu sau 30 ngày. Ding. Ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được trân kinh. Ding. Ký chủ tính gộp lại đánh dấu đầy 1 tháng, mở ra thần bí đại lễ, khen thưởng thêm cấp dê bí cảnh không gian một cái. Nghe lấy trong đầu liên tiếp truyền đến hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lăng Trần kích động kém chút khóc lên. 1 tháng. Tất cả 1 tháng. Hắn rốt cục thu hoạch được một cái bí cảnh không gian. Đây hết thảy đều muốn theo hắn thu hoạch được hô cha hệ thống nói lên. 1 tháng trước Lăng Trần giống Tiểu Tuyết mạng bên trong nhân vật chính mở rộng, vượt qua đến huyền huyễn thế giới, đồng thời trói chặt một cái hệ thống. Cái hệ thống này tên là Thần Thoại Bí Cảnh hệ thống, có thể bằng vào chính mình náo động, khai phát ra các loại thần thoại bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, đại khái thì tương đương với game online bên trong phó bản. Bên trong tự thành một cái phương viên, có các loại quái vật, hoa cỏ cây cối, địa hình, khí trời, cùng mấu chốt nhất bảo vật, công pháp, vân vân. Đợi đến bí cảnh xây xong, liền có thể hấp dẫn huyền huyễn thế giới thổ dân tiến vào, thu hoạch bọn họ điểm trấn kinh. Lại sử dụng thu hoạch được điểm trấn kinh khai mở mới bí cảnh hoặc là tăng lên tự thân thực lực. Nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, cái kia chính là phải có một cái bí cảnh không gian. Tạo ra bí cảnh nhất định phải tại bí cảnh trong không gian tiến hành. Đến mức bí cảnh không gian thu hoạch được phương pháp, có hai loại. Một loại là trực tiếp tại hệ thống khu mua sắm mua sắm. Rẻ nhất cấp D bí cảnh không gian, công khai ghi giá 10.000 điểm trấn kinh. Lăng Trần với tư cách một nghèo hai trắng tân thủ người chơi, chỉ có thể chụp bước. Loại thứ hai là đánh dấu khen thưởng. Thần thoại bí cảnh hệ thống nắm giữ đánh dấu công năng, mỗi ngày đánh dấu đều có thể thu được trấn kinh trừ cái đó ra, tính hợp lại nhất định số ngày còn có thể thu hoạch được thần bí đại lễ. Lăng Trần vốn cho là mình muốn đánh dấu 100 ngày mới có thể nắm giữ một cái cấp D bí cảnh không gian, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp khen thưởng một cái. Từ một điểm này nhìn, Lăng Trần vẫn là vô cùng may mắn. Không chỉ có không duyên cớ thu hoạch được một cái cấp D bí cảnh không gian, những ngày này đánh dấu góp nhặt 3000 điểm trấn kinh cũng tiết kiệm xuống đến, với tư cách bố trí bí cảnh không gian tại chính khởi động. Lăng Trần, ngươi lại đang lười biếng đúng hay không? Còn có muốn làm hay không? Ngay tại Lăng Trần đắm chìm trong hệ thống khen thưởng bên trong lúc một tên thai to mặt lớn trung niên nam tử độ bớt tới, đổ ập xuống đối với Lăng Trần đuổi cho một trận. Lăng Trần lấy lại tinh thần, nhìn lấy trước mắt Tiệm thuốc Vương Trường Quý, bình thản nói, "Ta mặc kệ." "Cái gì? Mặc kệ? Ngươi cũng biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn vào ta tiệm thuốc này." Vương Trường Quý một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần nói ra, "Ta biết, nhưng ta cùng những người kia không giống nhau, ta có ta nói." Lăng Trần ngữ khí vẫn như cũ bình bình đạm đạm. Hắn một tháng trước vượt qua đến cái thế giới này, vì sống tạm, tiến nhà này bảo Lâm tiệm thuốc làm thuốc đông cách mỗi 3 ngày cần đi theo hộ vệ đội tiến vào Thương Mang Sơn mạch hái thuốc một lần, còn lại thời gian tất là tại tiệm thuốc bên trong Đạo Dược. Hiện tại đã thu hoạch được bí cảnh không gian, có thể lấy tay bố trí bí cảnh, hắn tự nhiên không cần thiết lại ở lại đây. Tại Vương trưởng quỹ phất phất trong ánh mắt, Lăng Trần Tiêu xái đi ra tiệm thuốc. Bình tĩnh mà xem xét, Bảo Lâm tiệm thuốc đúng là cái không sai chỗ. Tuy nhiên Bảo Lâm tiệm thuốc quy mô không tính lớn, nhưng là Tiên Linh cổ tông sáng nghiệp. Tiên Linh cổ tông là hắn hiện tại chỗ xích tiêu thần triều đệ nhất tông môn, nghe nói tại toàn bộ nam vực đều có rất lớn uy danh. Liên hiệp như xích tiêu thần triều Đối tiên linh cổ tông cũng muốn lịch thiệp bà phận. Với tư cách tiên linh cổ tông phụ thuộc sáng nghiệp, Bảo Lâm tiệm thuốc hàng năm đều có thể một tên hữu tú dược đồng đi tham gia tiên linh cổ tông nhập môn khảo hạch. Tiên linh cổ tông là bậc nào tồn tại, một khi tiến nhập nội môn, cái kia chính là cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Vì cái này danh hạch, rất nhiều người thà rằng không muốn trả thủ lao, cũng phải đem hài tử nhà mình đưa vào Bảo Lâm tiệm thuốc. Chỉ là những thứ này đối langchain tới nói đều dấu diệu. Thần thoại bí cảnh hệ thống nơi tay, cũng làm 10 cái tiên linh cổ tông bày ở trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm nó tới. Giờ đi Bảo Lâm tiệm thuốc về sau, Lăng Trần trực tiếp đi ra Hắc Thạch Thành, xe nhẹ đường quen hướng về Thương Mang Sơn Mạch đi đến. Một tháng này hái thuốc kiếm sống, hắn sớm đã đem con đường này đi quen. Thương Mang Sơn Mạch phi thường lớn, nghe nói có mấy triệu ngọn núi liên miên cùng một chỗ, vượt ngang đông hoàng nam vực cùng bắc vực. Xích Tiêu Thần Chiêu Quốc thổ Thương Mang Sơn Mạch, chỉ là một góc của bằng sơn. Như vậy cổ lão sơn mạch, ẩn chứa bảo tàng tự nhiên cũng là vô cùng vô tận, mỗi ngày đều có vô số nhà mạo hiểm tiến vào sơn mạch, muốn tìm kiếm kỳ ngộ. Chỉ là Lăng Trần cùng những người kia mục đích khác biệt. Hắn không phải đi tìm kỳ ngộ, mà là đi bố trí kỳ ngộ. Tiến vào Thương Mang Sơn Mạch đi đại khái nửa canh giờ, Lăng Trần tại một mảnh trong rừng rậm dừng lại. Nơi này thuộc về Thương Mang Sơn Mạch bên ngoài, các loại hung thú sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Như càng đi về phía trước, liền tiến vào tầng bên trong khu vực, rất có thể sẽ xuất hiện cường đại hung thú. Hắn bây giờ còn chưa có một chút tu vi, nhưng đối phó không hung thú. Bí cảnh không gian. Lăng Trần tìm kiếm được một cái phù hợp vị trí, đem bí cảnh không gian triệu hoán đi ra. Bí cảnh không gian ở vào độc lập thứ nguyên không gian, cùng hiện thực thế giới điểm mấu chốt vị trí thì là từ Lăng Trần đến quyết định. Lăng Trần tại một gốc cột trụ trên cây khô bố trí điểm nổ chốt, sau đó lấy tay chụp vào cột trụ. Thân kim một màn xuất hiện, cánh tay hắn trực tiếp bao phủ tại thân cây bên trong. Lăng Trần gặp này không do dự nữa, trực tiếp vừa nhảy bước ra, cả người biến mất không còn tăm tích. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở tại bí cảnh không gian bên trong. Chương 2: Sáng tạo kim ố tính huyết, kim ố thánh hỏa quyết. Bí cảnh không gian. U ám một mảnh. Không có trời, không có đất, không có gió, không có nước, không có nhật nguyệt tinh thần, không có hoa cỏ cây cối, không có cái gì. Dường như Khai Thiên Lực địa trước đó hỗn độn, Lăng Trần đặt mình vào bên trong, chỉ cảm thấy chính mình nắm giữ trường không hết thảy lực lượng. Cái này ở đâu? Hắn cũng là tạo vật chủ, hắn cũng là sáng thế thần. Hắn có thể như bản cổ đồng dạng khai thiên tích địa, diễn hóa xuất một phương thế giới. Nghĩ đến đây, Lăng Trần không khỏi cảm xúc bành trướng, như thánh kinh trong tự chương nói, đứng thẳng đông nam, uy nghiêm nói, thần nói, phải có ánh sáng. Lời nói nói xong nháy mắt, trước mắt hắn trồi lên ba cái lựa chọn. Chế tạo tiêu đốt mặt trời, tiêu hao 2000 điểm trấn kinh. Chế tạo rơi xuống ngôi sao. Tiêu hao 1000 điểm trấn kinh, chế tạo vỡ vụn bầu trời, tiêu hao 500 điểm trấn kinh. Lăng Trần suy tư một lát, lựa chọn vỡ vụn bầu trời. Dù sao hắn hiện tại chỉ có đánh dấu cho 3000 điểm trấn kinh, nhất định phải tiết kiệm một chút hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên xuất hiện. Thiên rất cao, ở vào bí cảnh đỉnh chóp đầu, mang theo che hết thảy khí thế bằng bạc. Nhưng nó lại là vỡ vụn. Một đạo lại một đạo to lớn khe rãnh đan xen vào nhau, đem tiên tứ phân ngũ liệt. Những cái khe rãnh bên trong dường như chảy sôi theo dung nham, đem trọn phương tiên điệu đều phủ lên một mảnh đỏ thẫm. Thậm chí ngay cả nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều. Lăng Trần nhìn lấy cái này kỳ vi cảnh tượng, nhịn không được một trận sợ hai thành phục. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dung nham căm nơi, cổ lão hoa cỏ, núi đá. Lăng Trần tiếp tục thiết lập. Địa theo sát lấy xuất hiện, đồng dạng là khe rãnh rủ cho ngang, chảy xuôi theo đại lượng dung nham. Đồng thời còn có linh tinh hoa cỏ, núi đá tô điểm ở trên mặt đất, khiến cho nó nhìn qua càng thêm chân thực. May mắn đây chỉ là một cấp D bí cảnh không gian, cũng không tính lớn, dài rộng cao chỉ có mấy ngàn mét. Lăng Trần bố trí xong đây hết thảy, vẹn vẹn mới phí tổn 800 điểm chân kinh. Trời và đất đều có, nhưng bí cảnh không gian vẫn là âm u đầy tử khí, cho người ta một loại không chân thiết cảm giác. Lăng Trần đành phải tiếp tục thiết lập, đem nhiệt độ tăng lên mấy chục độ, cũng để tất cả cảnh tượng đều động lên. Vỡ vụn bầu trời không ngừng đá rơi tường, nóng rực không khí chậm chậm lưu động, sinh ra khô gió nóng, quét những cái kia gần như màu xám đen hóa cỏ. Như thế lại phí tổn chân kinh. Cái này cuối cùng có chút bí cảnh bộ dáng. Nhưng Lăng Trần luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì, hơi suy nghĩ một chút, lại là thiếu bí cảnh trọng yếu nhất một hạng, bảo vật. Không có bảo vật bí cảnh, tính là gì bí cảnh? Tính toán kỳ ngộ gì? Lại lượm lấy quan cảnh, vẫn như cũ chỉ là một loại phong cảnh mà tôi, nhiều nhất khiến người ta nhất thời chấn kinh. Muốn dẫn phát đại trấn lay, dựa vào vẫn là bảo vật cùng cố sự. Lăng Trần vốn là cho là mình còn thừa lại hơn 2000 điểm trấn kinh, chế tạo điểm bảo vật dư xài. Nhưng mở ra hệ thống khu mua sắm mới phát hiện, hắn quá ngây thơ. Như là bản cổ phiến, Chu Tiên kiếm thứ chí bảo này, cần phải kinh sợ điểm số căn bản chính là con số trên trời. 2000 điểm trấn kinh trong vòng bảo vật cũng có, cũng là rất phổ thông pháp khí cùng linh khí. Căn bản không xứng với hắn bí cảnh này bức cách. Chớ nói chi là ở cái này huyền huyễn thế giới, pháp khí cùng linh khí cũng không thưa thớt, rất khó đạt đến dung động hiệu quả. So sánh xuống, nâng cấp công pháp bí tịch muốn tiện nghi rất nhiều lần, mà lại có thể phân quyền mua sắm. Tiên huyền thế giới tu luyện cảnh giới rất nhiều, phân biệt là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh, nguyên anh cảnh, chạm linh cảnh, hư thần cảnh, hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh. Mỗi một tầng cảnh giới đều có đối ứng tu luyện tâm pháp, càng là cảnh giới cao tâm pháp, giá cả càng hội hiện lên bao nhiêu giá tăng gấp bội. Nếu chỉ là mua sắm phía trước mấy cái trọng cảnh giới tâm pháp, giá cả thì sẽ phi thường ưu đãi. Lăng Trần xem một lần, sau cùng chọn lựa một bản tên là Kim Ô Thánh Hỏa Quyết thần cấp công pháp. Đương nhiên, đây là một cái tàn quyển, chỉ bao hàm luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh tu luyện tâm pháp. Giá cả cũng rất ưu đãi, chỉ cần 1000 điểm chân tinh. Nếu là tăng thêm nguyên anh cảnh tu luyện tâm pháp, vậy sẽ phải chọn vẹn 5000 điểm chân tinh. Lăng Trần cảm thấy, công pháp có thể tàn quyết, nhưng phẩm cấp nhất định phải cao, dạng này mới có thể rùa người. Chớ nói chi là, có thể tu luyện tới kết đan cảnh công pháp Tại Sích Tiêu Thần Triều cũng coi là cực phẩm. Theo hắn biết, cái này trong phạm vi trăm vạn dạng, chỉ có Sích Tiêu Thần Triều hoàng chủ cùng Tiên Linh Cổ Tông tông chủ đạt đến nguyên ánh cảnh. Mua sắm hết tu luyện công pháp, Lăng Trần nhìn lấy còn lại một trận kinh, trong lòng hung ác, lại phí tổn 1000 điểm trấn kinh mua sắm một kim ô tinh huyết. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Dù sao hắn thì cái này một cái bí cảnh không gian, không bằng được an cả ngã về không đánh cược một lần. Cái này kim ô tinh huyết thế nhưng là hàng thật giá thật, khoảng chừng to bằng năm đấm trẻ con, dường như sích kim sắc giống như hộ phách đồng bệnh tại bí cảnh trung ương. Mơ hồ có thể thấy máu bên trong có một cái mini kim ô không ngừng bốc lên, gào thét, tản mát ra mạnh mẽ không gì so sánh được với áp. Thì liên chung quanh hư không đều tại dị đảo rung động, tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận cỗ này đáng sợ uy áp. Lăng Trần nhấc chỉ một chút, đem kim ô thánh hỏa quyết tâm pháp đánh vào kim ô tinh huyết bên trong. Kể từ đó, cái kia thu hoạch được kỳ ngộ người tại luyện hóa kim ô tinh huyết đồng thời, liền hội một cách tự nhiên thu hoạch được kim ô thánh hỏa quyết. Vỡ vụn bầu trời, khô cạn khắp nơi, chảy xuôi dung nham, hoang bại hoa cỏ, gào thét kim ô tinh huyết. Một phương bí cảnh thì như vậy tại Lăng Trần tay bên trong thành hình. Chương 3, ta chính là yêu tộc Thiên đỉnh Kim Ô lục thái tử. Tiếp theo cũng là biên cố sự, cho bí cảnh này biên soạn một hợp lý lai lịch. Lăng Trần một bên tại bí cảnh bên trong độ bước, một bên suy tư. Nói đến Kim Ô, hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Hồng Hoang thần thoại bên trong yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Hai người này chính là tại Thái Dương tinh dựng dục ra sinh tam tộc Kim Ô, xem như Kim Ô thủy tổ, lại cả đời trải qua nguy hoàng. Tương vì trong tử tiêu cung 3000 khách, lắng nghe qua Hồng Quân đạo tổ truyền pháp, lại chỉnh hợp Hồng Hoang các lộ yêu tộc đại năng, thành lập chưa từng có cường đại yêu tộc Thiên đỉnh thống trị 33 trọng thiên, cùng vu tộc tranh bá. Trong này có quá nhiều cố sự có thể khai quật. Trừ bọn họ bên ngoài, cũng là yêu hoàng đế tuấn 10 con trai, diễn dịch hộ mệnh xà nhận, khoa phụ đổi mặt trời chờ một chút truyền huyết. Không sai, thì dùng kim ô thái tử cái thân phận này. Lăng Trần rất nhanh nghĩ kỹ cố sự mạch lạc, cho cái này kim ô tinh huyết biên soạn một cái hồng hoàng yêu tộc tiên đỉnh kim ô lục thái tử thân phận. Hắn coi đây là căn cứ, biên soạn ra một hệ liệt tản huyết hình ảnh, đánh vào kim ô tinh huyết bên trong. Dạng này làm thu hoạch được ký ngộ người luyện hóa kim ô tinh huyết lúc liền sẽ tự động tiếp thu bộ phận này tàn khuyết hình ảnh, vô ý thức thì sẽ cho rằng đây là cái kia Kim Ô lúc còn sống một đoạn ký ức. Bộ phận này phí tổn điểm trấn kinh rất ít, chỉ dùng 50 điểm trấn kinh. Bảo vật có, cố sự có, sau cùng còn lại cũng là lo lắng. Lăng Trần cũng không tính đem cái này hao hết tâm lực chế tạo ra Kim Ô bí cảnh xem như duy nhất một lần bí cảnh. Hắn muốn tiết chí một cái lo lắng, cho người ta đến tiếp sau dọn xét tác chờ mong. Cái này lo lắng tiết chí lên rất dễ dàng. Lăng Trần trực tiếp phí tổn 50 điểm trấn kinh tại bí cảnh chỗ sâu nhất tưởng không gian phía trên hiện hóa ra một cánh cửa lớn. Mặt ngoài hoa văn lấy vô cùng huyền ảo họa ngữ sắc đạo văn. Kể từ đó, những cái kia xâm nhập bí cảnh người tất sẽ cho rằng đây là bí cảnh tầng thứ 2 cửa vào. Đến mức muốn hay không thật làm một cái bí cảnh tầng thứ 2. Vậy phải xem Lăng Trần tâm tình. Coi như không làm, hắn cũng liền tổn thất 50 điểm trấn kinh mà thôi. Một bước cuối cùng hoàn thành, Lăng Trần không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng, liền chờ cái kia may mắn xuất hiện. Tiêu nguyệt ảnh, luyện khí cảnh, tầng 3. Ha ha, đây chính là chúng ta tiêu ra đệ nhất tiên kiêu à, vậy mà chỉ có luyện khí cảnh tầng 3 quá buồn cười. Tiêu Nguyệt Ảnh tu vi đã đình trệ 3 năm, xem ra là thật không có cứu, một đời tiên kiêu vẫn lạc thành phế vật. Tiêu Nguyệt Ảnh, ta lần này là đến từ hôn. Với tư cách tiên linh cổ tông chân truyền đệ tử, ta không có khả năng cưới một cái phế vật làm vợ. Ngươi muốn là đồng ý từ hôn, ta có thể cho các ngươi tiêu ra một số bổ khuyết. Từng cái hình ảnh trong đầu lướt qua, tựa hồ trong tấm hình mỗi người đều mang giữ tà cười, để Tiêu Nguyệt Ảnh thoáng cái theo trong ngộng cảnh bừng tỉnh. Xích Tiêu thần triều, Hắc Thạch quận vùng ngoại ô, Thương Mang Sơn mạch dưới chân. Ánh trăng thế lãnh Chiếu vào Tiêu Nguyệt Ảnh cái kia mang theo nước mắt dung nhan tuyệt mỹ phía trên, dường như vị nàng độ phía trên một tầng thánh khiết ánh sáng, càng thêm thanh lệ thoát trần. "Tiểu thư, ngươi lại làm ướt mặt." Một cái hai bên tóc mai xương trắng lão nhân chậm rãi đi tới, lo lắng hỏi. Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, đem nước mắt xóa sạch, ôn nhu nói, "Lương bá, ngươi không cần giúp ta gấp đêm, đi ngủ đi. Sáng mai còn muốn lên đường đây." Cái kia được gọi là Lương bá lão nhân đau lòng nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh, thở dài, "Tiểu thư, 3 năm trước đây sự tình đều đã qua, ngươi cần gì phải chấp niệm không quên đây?" Tiêu Nguyệt Ảnh cười lại mang theo vài phần đẳng chất. Nàng chưa từng không muốn quên cái 3 năm trước đây sự tình, thế nhưng phần sĩ nhục sớm đã khắc tại nàng đáy lòng, lại như thế nào đi quên. 6 năm trước, nàng Phong Thái vô song, là Hắc Thạch quận một trong tam đại gia tộc Tiêu gia đại tiểu thư, là Hắc Thạch quận công nhận đệ nhất thiên kiêu. Năm gần 13 tuổi, nàng thì tu luyện tới chúc cơ cảnh tầng thứ 2, khắp đến toàn bộ Sích Tiêu thần triều cũng khó tìm đến địch nội thiên tài. Lúc đó vô số người đối nàng ái đuôn đi hót, thậm chí là quỷ bá, cho rằng nàng sẽ trở thành Sích Tiêu thần triều cái thứ ba nguyên anh cảnh đại năng, chỉ uy tiêu gia đi về phía Huy hoàng đang tiếp trời cao đấu kỵ anh tài, một trận dị biến để cho nàng tu vi mất hết. Dù là nàng liều mạng nỗ lực tu luyện, tu vi vẫn như cũ đình trệ tại luyện khí cảnh tầng thứ 3, không nhúc nhích tí nào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong gia tộc những người kia còn đối nàng hỏi Han Ân Cẩn, cho nàng tìm kiếm rất nhiều danh ý trợ trị. Khi bọn hắn phát hiện Tiêu Nguyệt Ảnh tu vi thật vô pháp khôi phục lúc, hết thảy đều cải biến. Tiêu Nguyệt Ảnh sâu sắc cảm nhận được nhân tính lên tầm. Những người kia tựa hồ muốn năm đó đối nàng ái juon định hót toàn bộ lấy trở về đối nàng không kiêng nể gì cả chửi rủa cùng chà phụng. Nhưng những thứ này nàng đều có thể nhẫn duy trì có để cho nàng không cách nào dễ dàng tha thứ là, tại phía xa tiên linh cổ tông Phong Ngân biết được nàng biến thành phế vật tin tức này về sau, vậy mà tự mình đến cửa đến từ hôn. Nàng vốn là cũng đối vụ hôn nhân này không cảm giác, dự định riêng phía dưới cùng Phong nhà thương lượng giải trừ hôn ước. Nhưng nàng không nghĩ tới, Phong Ngân vậy mà trước mặt tất cả mọi người công nhiên xé bỏ hôn ước, để sự kiện này uyên náo mọi người đều biết, để phụ thân nàng, thậm chí toàn bộ tiêu gia gánh vác to lớn sĩ nhục. Để Hắc Thạch quận tất cả mọi người xem bọn hắn tiêu gia cờ chê. Phần này sĩ nhục nhất định phải hoàn lại. Cho nên nàng cùng Phong Việt lập xuống ước hẹn 3 năm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, không phải nàng Tiêu Nguyệt Ảnh không xứng với Phong Vân, mà chính là Phong Vân không xứng với nàng Tiêu Nguyệt Ảnh. Hôm nay ước hẹn 3 năm còn 1 tháng nữa liền đến. Tất cả 3 năm khổ tu, nàng thu hoạch to lớn, ý chí chiến đấu sục sôi. Thương Mang Sơn mạch là nàng sau cùng một trạm. Chuyến này kết thúc, nàng thì muốn đi trước xích Tiêu Thần Triệu Thánh Đô, hướng thân ở Tiên Linh Cổ Tông Phong Vân khởi sướng kiêu chiến. Hy vọng có thể tại Thương Mang Sơn mạch có thu hoạch Tiêu Nguyệt Ảnh thì thào một câu, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới lại lần nữa nhắm mắt lại. Chương 4, vị tử hôn thiếu nữ, Tiêu Nguyệt Ảnh. Ngày thứ 2, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Nguyệt Ảnh đã chuẩn bị xong, tại trên đất chống luyện quyền pháp. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo từng trận sấm sét, dường như toàn thân cốt cách đều là từ tình cương chế tạo đồng dạng. Lương Ba đứng ở đằng xa quan sát, đợi đến Tiêu Nguyệt Ảnh thu quyền dừng lại, lúc này mới đi lên phía trước. "Tiểu thư, ngươi, ngươi tu vi lại nhưng đã đến chốc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên." Lương Ba thẹn ém run rẩy nói ra, khó nén vẻ kích động. Từ khi 3 năm trước đây phong ngân đến tiêu già từ hôn về sau, Tiêu Nguyệt Ảnh thì rời nhà, đi ra ngoài tu hành. Thằng đến trước mấy ngày mới gấp trở về, nói là phải vào Thương Mang Sơn mạch tìm kiếm cơ duyên. Lương Bá Tử nhỏ nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh lớn lên, liền xung phong nhận việc cho nàng làm dẫn đường. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Nguyệt Ảnh vậy mà sử dụng ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đem tu vi tăng lên tới chốc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên. Thời gian 3 năm, theo luyện khí cảnh tầng 3 đến chốc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên. Kinh khủng như vậy tu luyện tốc độ nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để rung động toàn bộ Sích Tiêu thần triều. Nếu như nói Tu Vi đánh mất trước Tiêu Nguyệt Ảnh xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái kia nàng hiện tại cũng là muôn đời không ra yêu nghiệt. Tiêu Nguyệt Ảnh cười cười, không nói gì. Nàng biết mình hôm nay phần này Tu Vi là làm sao tới. Cái này có chính nàng nỗ lực, cũng thiếu không người kia trợ giúp. Lương Ba kích động nói, lấy tiểu thư hiện tại Tu Vi, coi như đại trưởng lão cũng muốn lễ kính ba phần, người khác càng không dám đối ngươi nói năng lố mãng, cần gì phải mạo hiểm tiến vào Thương Mang Sơn mạch tìm kiếm cơ duyên đâu. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, trong gia tộc những cái kia hiếp yếu sợ mạnh người, ta cho tới bây giờ không để vào mắt, ta chính thức muốn đối phó. Chỉ có Phong Ngân, lấy ta hiện tại tu vi, còn không phải Phong Ngân đối thủ. Nàng đã thăm dò được, Phong Ngân tháng trước đã đột phá đến kết đan cảnh đệ tam trọng thiên, đồng thời ngưng ra vô thượng tử đan, được vinh dự xích tiêu thần triều đệ nhất thiên tiêu. Trước cơ cảnh cùng kết đan cảnh ở giữa có một đạo không thể vượt qua to lớn khoảng cách, coi như lại yêu nghiệt người cũng vô pháp vượt qua loại này đại giai vị chiến đấu. Chớ nói chi là Phong Ngân với tư cách tiên linh cổ tông tông chủ đệ tử thân truyền, trên thân truyền thừa không so nàng yếu, cho nên nàng chỉ có đột phá đến kết đan cảnh, mới có một tia chiến thắng Phong Ngân cơ hội. Nhưng muốn đột phá đến kết đan cảnh Nói nghe thì dễ, toàn bộ Sích Tiêu Thần Triều, đặt đến kết đang cảnh cường giả cũng lắc đắc không có mấy, rất nhiều đều là một phương vương hầu, năm quỹ lớn. Nàng muốn trong vòng 1 tháng an ổn đột phá, cơ hội là không thể nào. Chỉ có thể đến Thương Mang Sơn Mạch tìm kiếm một đường cơ duyên. Lương Bá thở dài, đã tiểu thư chủ ý đã định, lão nô thì không lại thuyết phục. Thương Mang Sơn Mạch tồn tại đã lâu năm tháng, thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ kỳ nguyên trước kia, bên trong có vô số cơ duyên. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người ở bên trong tìm được kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên. Lão nô tin tưởng, lấy tiểu thư phúc duyên nhất định có thể đạt được ước muốn. Tiêu Nguyệt Ảnh trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ dị sắc, một bên hướng về trên núi đi, một bên dò hỏi, Thương Mang Sơn mạch thật tại thượng cổ kỳ nguyên trước kia thì tồn tại. Không phải nói thượng cổ kỳ nguyên trước kia lịch sử đều biến mất sao? Lương Bá nói, núi đá loại này tự vật tự nhiên là hàng cổ không diệt, Thương Mang Sơn mạch lịch sử xác thực có thể truy tố đến thượng cổ kỳ nguyên trước kia, nhưng còn chưa từng nghe tới có người ở bên trong phát hiện có quan hệ thần thoại thời đại dấu vết, có lẽ là bị phát hiện người cho che dấu, cường đại thần thoại thời đại tuyệt khung có khả năng hoàn toàn bị ma diệt. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không cho là như vậy. Thương mang sơn mạch rộng lớn vô biên, không biết có bao nhiêu người ở bên trong thu hoạch được kỳ ngộ, cũng không thể người người đều ẩn dấu a. Nếu thật có thần thoại thời đại manh mối, đã sớm dẫn phát nên động to lớn, dùng cái gì cho tới hôm nay đối thần thoại thời đại vẫn là trống rỗng. Hai người một đường hướng lên, đảo mắt đi hơn nửa canh giờ. Lương Ba trên trán dần dần toát ra một tầng mồ hôi, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, nơi này nhiệt độ làm sao cao như vậy? Hiện tại thế nhưng là đã vào thu." Tiêu Nguyệt Ảnh là tu sĩ, dù là cao hơn ấm cũng có thể chống đỡ được, bởi vậy cũng không có trước tiên phát giác được nhiệt độ biến hóa. Nhưng Lương Ba khác biệt, Lương Bá chỉ là một pháp nhân. Hắn rõ ràng cảm giác được, phiến rừng rậm này nhiệt độ còn cao hơn địa phương khác ra mười mấy độ, mà lại càng đến gần một cái hướng khác, nhiệt độ càng cao. Tiêu Nguyên Ảnh có cảnh giác về sau, cũng rất nhanh phát giác được phiến rừng rậm này nhiệt độ khác biệt tìm kiếm. Hai cái lần theo nhiệt lượng truyền đến phương hướng, đi đến một gốc cổ thụ trước. Là cây này tản mát ra nhiệt lượng. Lương Bá nhìn lên trước mặt cổ thụ, có chút kinh ngạc. Tiêu Nguyên Ảnh hơi híp mắt lại, đưa tay hướng về cổ thụ chụp tới. Bàn tay trực tiếp đắm chìm vào vô tung. "Tiểu thư, đây là, đây là" Lương Ba kích động nói năng lộn xộn. Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, cưỡng chế lấy kích động nói, "Đây là một cái bí cảnh." Bí cảnh cái danh từ này, đối với tiên huyền đại lục tu sĩ tới nói cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là người người hướng tới thánh địa. Bởi vì bí cảnh thì mang ý nghĩa bảo tàng. Từ xưa đến nay, vô số cái thế cường giả quật khởi, sau lưng luôn luôn thiếu không các loại bí cảnh bóng người. Tương truyền xích Tiêu Thần Triều thủy tổ, năm đó cũng là dựa vào một cái bí cảnh lẫm dầu, tu vi thẳng tắp tăng vọt, một tay sáng tạo xích Tiêu Thần Triều. Đối với những cái kia không phải là đại gia tộc đệ tử, cũng không phải thiên tài yêu nghiệt người mà nói, tìm kiếm bí cảnh cơ hội là bọn họ mạnh lên con đường duy nhất. Đây cũng là nhiều người như vậy bất chấp nguy hiểm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào Thương Mang Sơn mạch môn nhân. Tiêu Nguyệt Ảnh không nghĩ tới, lúc này mới tiến vào Thương Mang Sơn mạch hơn nửa canh giờ, liền phát hiện một cái bí cảnh. Hít sâu một hơi, Tiêu Nguyệt Ảnh trịnh trọng nói, "Lương Bá, ngươi đứng sau lưng ta, bí cảnh này rất có thể tồn tại nguy hiểm." Lương Bá khẩn trương gật gật đầu. Hai người một trước một sau, trực tiếp xuyên qua cổ thụ thân cây, tiến vào khác một phương tiên địa. Chương 5, thần thoại bí cảnh Tiêu Nguyệt ảnh thế giới quan sổ độ. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 72. Thu đến đến từ Lương Bá điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999. Thu đến đến từ Lương Bá điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 73. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999. Hắc Thạch Thành, một cái khách sạn bên trong. Đang tại dùng cơm lăng Trần bỗng nhiên động tác một trận, cảm giác được nhất đại cố điểm trấn kinh hướng hắn vọt tới. Ban đầu vốn đã về không điểm trấn kinh đếm, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, thăng cấp đến hơn 3000 điểm. Hắn lập tức trở lại về phòng của mình, đem tâm thần chìm vào thần thoại bí cảnh hệ thống bên trong. Ký chủ, Lăng Trần. Tu vi, không. Chủ tu công pháp, không. Chủ tu chiến kỹ, không. Chủ tu thân pháp, không. Chủ tu bí thuật, không. Thiên phú thần thông, không. Thể chất, phàm thể. Huyết mạch, phàm huyết. Nắm giữ bí cảnh, Kim Ô bí cảnh, cấp D. Điểm trấn kinh số dư còn lại, 3739. Xem xét Kim Ô bí cảnh. Theo Lăng Trần lời nói nói xong, trước mắt hắn trực tiếp hiện ra Kim Ô bí cảnh cảnh tượng. Hắn thì như thượng đế nhìn xuống kim ô bí cảnh toàn cảnh, đồng thời có thể tùy tâm sở dục sửa đổi bí cảnh bên trong hết thảy. Thứ nhất mắt, hắn liền thấy đứng tại bí cảnh lối vào Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Lương Bá. Không đúng rồi, hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, rõ ràng có 3 người cung cấp điểm trấn kinh đến, làm sao chỉ có 2 người tiến vào bí cảnh? Lăng Trần hơi nghi hoặc một chút. Thân phận bí cảnh hệ thống phi thường cường đại, có thể truy tố đến tất cả cung cấp điểm trấn kinh người tính danh. Tu vi càng là cường đại người, cung cấp điểm trấn kinh đến thì càng nhiều. Lăng Trần thu đến điểm trấn kinh đến, phần lớn đều là đến từ một cái tên lạ diễm phi người. Nhưng hắn thấy thế nào, bí cảnh bên trong thiếu nữ cũng không giống là Diễm Phi. Cái kia lão nhân tóc trắng thì càng không khả năng. Hai người này hẳn là Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Lương Bá, đến mức cái kia Diễm Phi. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, đem ánh mắt nhắm ngay Tiêu Nguyệt Ảnh. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là Diễm Phi cũng tiến vào bí cảnh, nhưng là không có tư thể, mà chính là như giới chỉ lão gia gia đồng dạng dấu ở Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân. Bởi vì hắn nhìn đến, Tiêu Nguyệt Ảnh thỉnh thoảng sẽ ngây người một chút, tựa hồ tại cùng người nào đó giao lưu. Cái này nhưng là có ý tứ. Lăng Trần nhịn không được lộ ra một vẻ ý cười. Cái này Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân ẩn dấu một cái tu vi khủng bố diễm phi, hiển nhiên không phải phổ thông nhân vật, mà chính là thân có đại khí vận nhân vật chính. Kim Ô truyền thừa đến trong tay nàng, nhất định có thể hiện lộ tài năng. Đến lúc đó Lăng Trần cũng có thể theo thu hoạch đại lượng điểm trấn kinh. Kim Ô bí cảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Lương Bá hiện ra thân hình, nhất thời cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Vỡ vụn bầu trời, khô cạn khắp nơi, chảy xuôi dung nham, hoang bại hoa cỏ, dao thét Kim Ô tinh huyết. Tất cả mọi thứ đập vào mặt, trong nháy mắt rung động Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Lương Bá tâm linh. Ngoại giới trời trong gió nhẹ, chim hót hoan hỉ. Nơi này lại là một mảnh thế lương hoang bại cảnh tượng, chỉ khiến người ta cảm thấy tiến vào khác một phương thiên địa. Nguyệt Ảnh, ngươi nhặt lên một khối đá nhìn xem, nhanh. Tiêu Nguyệt Ảnh ngây người ở giữa, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo gấp thanh thu âm. Đây chính là Diễm Phi thanh âm. Tiêu Nguyệt Ảnh rất kinh ngạc, nàng từ khi cùng Diễm Phi kết bạn đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn đến Diễm Phi thất thố như vậy. Ngày bình thường, Diễm Phi luôn luôn cho nàng một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Cho dù là nói tới Sích Tiêu nữ đế, hoặc là tiên linh cổ tông tông chủ, Diễm Phi cũng là một bộ đối mặt tiểu bối tư thái. Tiêu Nguyệt Ảnh thầm tự suy đoán, Diễm Phi tu vi rất có thể đạt đến trong truyền thuyết Trạm Linh cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Nhưng lúc này Diễm Phi lại hoàn toàn không có trước kia phong khinh vân đạm, mà chính là hung hăng thúc dục nàng. Tiêu Nguyệt Ảnh không dám thất lễ, dựa theo Diễm Phi phân phó, theo cái kia khô cạn trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá màu đen. Cái này giống như chỉ là tầm thường quy vân thạch, có cái gì trâu kỳ lạ sao? Tiêu Nguyệt ảnh hướng Diễm Phi lan truyền một đạo thần niệm. Kỳ lạ không phải thạch đầu, mà chính là khác mặt ngoài màu đen một phấn. Diễm Phi chỉnh trọng sự tình nói ra. Màu đen một phấn? Chẳng lẽ đây là một loại dị bảo? Tiêu Nguyệt Ảnh có chút kích động hỏi, nàng nghe nói qua một chút dị bảo, nhìn như dung mạo không đáng để ý, kỳ thực có kinh người công hiệu. "Không, đây chỉ là tầm thường sói mòn một phần." Diễm Phi bình thản nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh khí kém chút không có con qua khí, có chút tức giận nói ra, "Vậy lão sư kích động cái gì à? Kỳ lạ không phải màu đen bột phấn bản thân, mà chính là khắc tồn tại năm tháng, ngươi cũng biết những thứ này bột phấn tồn tại bao lâu?" Diễm Phi ngứ khí dần dần tăng thêm. "Bao lâu?" Tiêu Nguyệt Ảnh thử dò hỏi. "Chỉ ít 700 ngàn năm." Diễm Phi trầm giọng nói ra. "700 ngàn năm?" Chẳng lẽ, Tiêu Nguyệt ảnh nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đôi mắt cơ hồ đều muốn lồi ra tới. Không sai, bí cảnh này thuộc về thần thoại thời đại, thuộc về cái kia đã biến mất, thần thoại thời đại. Diễm Phi thanh âm rung động run run nói ra. Cái này sao có thể? Thần thoại thời đại đã biến mất. Ta không tin. Tiêu Nguyệt ảnh nước chế không nổi tâm tình kích động, trực tiếp hét lớn ra. Từ thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, đã qua tất cả 250.000 năm. Tại đoạn này dài rằng rực 5 tháng bên trong, chưa từng có người nào phát hiện thần thoại thời đại một chút xíu dấu vết. Phần lớn người đều tin tưởng vững chắc, thần thoại thời đại đã hoàn toàn chốt bụi. Bao quát tiêu nguyệt ảnh. Hôm nay, Diễm Phi vậy mà nói cho nàng, nàng đặt mình vào tại một cái thần thoại thời đại bí cảnh bên trong. Tiêu Nguyệt Ảnh cảm giác, thế giới của mình xem hoàn toàn sụp đổ. Chương 6, thần thoại thời đại cuồng tiến độ, 3000 hoa tươi tăng thêm. Nguyệt Ảnh, đây là chắc chắn 100% sự tình, nơi này đúng là thần thoại thời đại bí cảnh, ngươi đi đại vận. Diễm Phi 10 phần khẳng định nói ra. Nàng thế giới quan đồng dạng bị cự đại trung kích, đã hoàn toàn biến mất thần thoại thời đại dấu vết lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt, đạm nhiệm dù ai cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhưng nàng dù sao sống đã lâu năm tháng, kiến thức rộng rãi, rất có thể bảo trì bình hạn. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Lão sư đối thần thoại thời đại có bao nhiêu giải?" Trong lòng hắn, Diễm Phi là vô cùng thần bí mà cường đại tồn tại, có lẽ sẽ biết một số liên quan tới thần thoại thời đại bí mật. "Ta biết ngươi nghĩ là cái gì, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, cho dù là Trung Châu những cái kia truyền thừa mấy trăm ngàn năm hoàng triều cùng thánh địa, đối thần thoại thời đại cũng hoàn toàn không biết gì cả." Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Thật một chút giải đều không có. Tiêu Nguyệt Ảnh chưa từ bỏ ý định truy vấn. Diễm Phi trầm mặc nửa ngày, trầm rãi nói: "Năm đó Thiên Diễn Thánh Địa Thánh Chủ từng lấy Vô Thượng Tiên Diễn bí thuật thôi toán qua thần thoại thời đại, tính ra thần thoại thời đại cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà chính là bao hàm năm cái kỷ nguyên, theo thứ tự là loạn cổ kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên, tiên cổ kỷ nguyên, nguyên cổ kỷ nguyên, thái cổ kỷ nguyên, lại về sau chính là chúng ta cho biết rõ thượng cổ kỷ nguyên." Tiêu Nguyệt Ảnh hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Lão sư mới vừa nói những thứ này, màu đen bổn phận tồn tại 700000 năm." lấy 129.6005 làm một kỷ nguyên, cái kia nơi này chính là hoang cổ kỷ nguyên bí cảnh. Diễm Phi nói, hẳn là không sai. Tiêu Nguyệt Ảnh cảm xúc bành trướng, thấy lại hướng cái này bí cảnh bên trong cảnh tượng, tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Một bên Lương Bá cố nén nóng dục nhiệt độ, hỏi, tiểu thư mới vừa nói cái gì thần thoại thời đại, là có ý gì nha? Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không có giấu giếm, nói thẳng, nơi này rất có thể là đến từ thần thoại thời đại hoang cổ kỷ nguyên bí cảnh. Cái gì? Đến từ thần thoại thời đại? Lương Bá giật nảy cả mình, nhưng hắn cũng không có hướng tiêu nguyệt ảnh như vậy kinh hoàng phủ nhận, mà chính là kích động nói ra, ta liền biết, vị đại thần thoại thời đại tuyền sẽ không biến mất. Tuyền sẽ không biến mất. Trời ạ, lão hủ lúc còn sống vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy thần thoại thời đại bí cảnh, mặc dù chết cũng không tiếc. Lương Ba quỷ bá trên mặt đất, dường như thành tính hành hương tiến độ, không ngừng hướng về Kim Ô tinh huyết giập đầu, trong mắt tràn đầy lệ quang. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn lấy lương bá bộ dáng, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên thần thoại thời đại dấu vết hoàn toàn biến mất, nhưng hai mươi mấy vạn năm qua mọi người đối thần thoại thời đại ước mơ cũng không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng tăng. Có thật nhiều giống như lương bá người, thành kính tín ngưỡng thần thoại thời đại, là thần thoại thời đại cuồng tín đồ. Bọn họ cho rằng đó là một cái vĩ đại đi qua, cũng có ngày chắc chắn tái hiện nhân gian. Tiêu Nguyệt Ảnh đã từng đối với những người này khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ nàng lại dao động. Bởi vì một cái thật sự rõ ràng thần thoại thời đại bí cảnh thì hiện tại trước mắt nàng. Nguyệt Ảnh, càng là bình tĩnh bí cảnh càng khả năng ẩn chứa đại khủng bố, ngươi phải cẩn thận một chút." Diễm Phi tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu nhắc nhở. Nàng lạ gặp qua mưa to gió lớn người, tuy nhiên chấn kinh, lại không có đánh mất lòng người. Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, hướng về phía Lương Bá nói, "Lương Bá, nơi này rất nguy hiểm, ngươi trước lui ra ngoài đi." "Đúng, tiểu thư." Lương Bá tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời lui ra bí cảnh. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 77. Thu đến đến từ Lương Bá điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999. Thu đến đến từ Lương Bá điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 75. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999. Hắc Thạch Thành, khách sạn trong phòng. Lăng Trần cười miệng đều nhanh không khép được. Theo vừa mới bắt đầu, điểm trấn kinh vẫn tại điên cuồng gia tăng. Cho dù là đã lui ra bí cảnh lưng bá, trong lòng cũng một mực nhớ kỹ bí cảnh, không ngừng cho hắn cung cấp điểm trấn kinh. Cái kia Diễm Phi càng là ổn định 999 điểm trấn kinh không ngừng, để Lăng Trần kiếm lợi buồn đầy bát đầy đủ. Xem ra thần thoại thời đại đồ vật với cái thế giới này người trùng kích rất lớn a. Lăng Trần nhỏ nheo mắt lại, tâm lý không khỏi tính toán. Hắn cầm giữ có thần thoại bí cảnh hệ thống, về sau khẳng định sẽ khai mở rất nhiều bí cảnh. Một cái phiền toái rất lớn cũng là biên soạn bí cảnh lai lịch, vạn nhất dò rỉ ra chân ngựa rất dễ dàng gây nên nghi ngờ, thậm chí hội hoài nghi đến hắn trên thân. Nhưng nếu như đem bí cảnh thời gian thiết lập tại thần thoại thời đại, vậy thì có thể hoàn mỹ tránh cho vấn đề này. Bởi vì thế giới này, người đối thần thoại thời đại hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Mà lại biến mất thần thoại thời đại lại lần nữa xuất hiện, đối với người trùng kích tính cũng là lớn nhất, dễ dàng cho hắn thu hoạch điểm trấn kinh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có ý tứ, đã cái thế giới này cũ thần thoại thời đại đã chốt rồi, liền để ta tới vì bọn họ biên soạn một cái mới thần thoại thời đại đi. Lăng Trần mắt ý cười càng ngày càng đậm, một cái kế hoạch to lớn dần dần trong lòng hắn thành hình thành. Chỉ là đây đều là nói sau, nhìn tới lại có một cái tiểu phiền vấy ngang ở trước mặt hắn. Cái kia chính là thân ở bí cảnh bên trong tiêu nguyệt ảnh, thân sự là quá phận thận trọng. Lăng Trần nhìn lấy bí cảnh bên trong tiêu nguyệt ảnh nhìn xung quanh, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, hắn không thể xông đi vào cho nàng một vậy. Hắn lúc trước bố trí bí cảnh này, bởi vì điểm chấn kinh có hạn, căn bản cũng không có bố trí hung hiểm cơ quan. Chỉ cần không tìm đường chết nhảy vào dung nham bên trong đám giữa, cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, Cho dù là lương bá dạng này phàm nhân cũng có thể an toàn thu hoạch được kim ô tinh huyết, cũng thành công luyện hóa. Nhưng cái này Tiêu Nguyệt Ảnh không biết đang sợ thứ gì, cũng là không tiến lên lấy kim ô tinh huyết. Chương 7, quá phận thận trọng Diễm Phi và cái tăng thêm. Lăng Trần cũng không biết, đây hết thảy đều là Diễm Phi ở sau lưng quỷ. Thật sự là tiên huyền thế giới tiền bối đại năng quá hố, mỗi một chỗ bí cảnh bên trong đều có cực đại hung hiểm. Khắp nơi càng nhìn qua không có nguy hiểm bí cảnh, mức độ nguy hiểm thì càng cao. Diễm Phi trước kia ăn quá nhiều có, đã hình thành tâm lý en ở ảnh. Lăng Trần bố trí Kim Ô bí cảnh không có chút nào khí tức nguy hiểm, tại Diễm Phi tâm lý ngược lại thành kinh khủng nhất hung địa. Bởi vậy Diễm Phi một mực nhắc nhở Tiêu Nguyệt Ảnh, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Dù sao đây là tới từ thần thoại thời đại bí cảnh, liền xem như cao thâm mạt chắc Diễm Phi, trong lòng cũng có chút hư. Nhưng như thế rằng co cũng không phải biện pháp. Lăng Trần chờ không kiên nhẫn, quyết định xuất thủ cho Kim Ô bí cảnh thêm cái miếng vá. Hắn tuy nhiên thân thể không tại bí cảnh, nhưng Kim Ô bí cảnh thời khắc đều tại hắn trong khống chế, có thể tùy thời thêm vào thiết lập. Hệ thống, cho ta đến một phần Kim Ô ý chí. Lăng Trần hiện tại tại đại khí thổ, trực tiếp phí tổn 300 điểm trấn kinh chế tạo một cỗ Kim Ô ý chí, bổ thêm tại Kim Ô tinh huyết phía trên. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tiêu Nguyệt Ảnh có hay không còn có thể nhịn xuống. Kim Ô bí cảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh trước sau trái phải nhìn vô số lần, nghi ngờ nói: "Lão sư, ta thật không có phát hiện nguy hiểm, ngài nói nơi này có thể hay không căn bản không có nguy hiểm?" "Không có khả năng, phàm là bí cảnh, tất có hung hiểm, ngươi lại cẩn thận xem xét một phen." Diễm Phi hết sức bạo trì bình thản phân phó. Ngay tại nàng lời nói nói xong trong mắt ở vào bí cảnh trung ương Kim Ô tinh huyết bụng nhiên thần quang đại tác. Ngoan, một cỗ chấn động mãnh liệt theo Kim Ô tinh huyết bên trong bộ phát ra, từng tầng từng tầng, dường như thao thiên cự lãng, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Ngươi xem coi thế nào, ta liền nói nơi này nhất định có hung hiểm." Diễm Phi có chút đắc ý nói ra. Nàng có thể cảm nhận được cỗ ý chí này trùng kích cũng không tính mạnh, xem như triệt để yên tâm. Nhưng đối với nàng mà nói không tính mạnh, đối tiêu nguyệt ảnh tới nói thì phi thường khủng bố. Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy đặt mình vào tại một mảnh vương dương trong biển lửa, thân bất do kỷ. Tùy thôi đều có thể bị cố ý chí này lực lượng là tung. Đây chính là kim ô tinh huyết lực lượng sao? Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn lấy lơ lửng trong hư không màu đỏ thắm máu, nhịn không được sợ hãi thán phục. Tại nàng trong cảm giác, cái này tinh huyết tựa như cầm giữ có sinh mệnh gạc ghét, rãy rủa, muốn muốn xông ra trói buộc. Vành. Tiêu Nguyệt Ảnh tiến lên trước một bước, chỉ mới bị cảnh trợ hồ cũng theo chấn động một cái. Một cỗ kinh khủng như sóng biển giống như uy áp chạm mặt tới, cái kia là tới từ kim ô tinh huyết ý chí bất khuất. Vành. Vành. Vành. Tiêu Nguyệt Ảnh cắn răng từng bước một tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước Cái kia cố ý chí lực lượng liền sẽ cường đại một phần. Không gian xung quanh dị dạng rung động, tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận cỗ này lực lượng đáng sợ. Làm bước ra bước thứ 13 lúc, Tiêu Nguyệt ảnh đại náo ầm vang nhất minh, trước mắt vô cùng quang ảnh biến ảo. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhìn đến một cái to lớn tam túc kim ố phóng lên tận trời, cùng phụ tang thần màu xanh bay, gào thét chín ngải. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhìn đến cái kia to lớn tam túc kim ố quân lâm thiên hạ, thủ vô số yêu tộc cường giả chịu bái. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhìn đến cái kia to lớn tam túc kim ố chiến thiên đấu địa, đem sơn hà sụp đổ, đem bầu trời xé rách. Uống. Tiêu Nguyệt Ảnh ánh mắt rực sáng, sau lưng một vòng trăng sáng hiện hiện ra, mang theo một cỗ khí thế bàng bạc che đậy xuống. Chỉ là một mạng, ta cũng không tin một tam tốc kim ô tinh huyết có thể ép tới ta không thể động đậy. Tiêu Nguyệt Ảnh mạnh đỉnh lấy thân thể muốn nổ tung uy áp, từng bước một tiến lên trước, ngang nhiên đưa tay chụp vào kim ô tinh huyết. Nguyệt Ảnh, cái này kim ô tinh huyết vô chủ, ngươi muốn làm không phải đối kháng khác, mà chính là dung hợp khác, nếm thử phóng khai tâm thần. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, để trong mắt nàng trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. Tiêu Nguyệt Ảnh đối diện Phi rất tín nhiệm, nghe vậy lập tức phóng khai tâm thần phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Kim Ô tinh huyết cũng đình chỉ bạo động, trực tiếp dung nhập Tiêu Nguyệt Ảnh trong thân thể. Vô số trí nhớ nườm nượp mà tới. Tiêu Nguyệt Ảnh liền tựa như mở ra một bản bộ ảnh, nhìn đến vô số trí nhớ hình ảnh, để cho nàng cảm xúc bành trướng, thậm chí nhịn không được muốn lên tiếng kinh hô. Nàng biết cái này Kim Ô tinh huyết đến từ người nào? Không phải phổ thông Tam Túc Kim Ô, mà chính là Tam Túc Kim Ô bên trong vô giả, yêu tộc thiên đỉnh Kim Ô Lục Thái tử. Mà vị này Kim Ô Lục Thái tử phụ thân, chính là yêu tộc thiên đỉnh người khai mở tam giới cộng tôn yêu hoàng đế tuấn. Đây hết thảy thật sự là quá rung động. Riêng lại yêu hoàng đế tuấn ngang lập 33 trọng thiên phía trên, chiêu yêu phiên vung lên, vạn yêu thần phục cảnh tượng, rung động thật sâu tiêu người ảnh. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, tại sao xôi đi qua, trên thiên đại địa này vậy mà nắm giữ một cái khủng bố như thế thế lực, thống trị vạn yêu, hiệu lệnh thiên hạ. Cùng lúc đó, nàng cũng thu hoạch được kim ô thánh hỏa quyết tâm pháp. Môn này thần cấp công pháp chỉ có kim ô huyết mạch người mới có thể tu luyện, từ vị kia yêu tộc thiên đỉnh thiên đế sáng tạo, là kim ô tộc chí tôn công pháp, cũng là toàn bộ yêu tộc công nhận mạnh nhất công pháp một trong. Luyện khí cảnh không phải chỉ có tầng 10 a. Môn công pháp này vậy mà có thể tu đến tầng 13. Trúc cơ cảnh mạnh nhất không phải hoàn mỹ đạo cơ a. Tại cái này phía trên lại còn có vĩnh hằng đạo cơ. Cái đan cảnh có thể tu luyện ra kim đan, diễn hóa kim đan đại đạo. Đó căn bản chưa từng nghe thấy. Tiêu Nguyệt Ảnh hoàn toàn bị Kim Ô Thánh Hỏa quyết cường đại làm chấn kinh, nơi này chỗ ghi chép mỗi một cảnh giới đều so với nàng chỗ biết rõ cường đại rất rất nhiều lần. Luyện hóa tinh huyết, tái tạo huyết mạch. Tiêu Nguyệt Ảnh toàn thân đều bị Kim Ô Hỏa giẫm bá quải, chìm ở đầy trời giữa biển lửa. Giống như một cái niết bàn vương hoàng. Chương 8, yêu hoàng đế tuấn mang cho Tiêu Nguyệt Ảnh dung động. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 77, thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 79, thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 78, thu đến đến từ Lương Bá điểm trấn kinh 1, thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999. Tại phía xa hắc thạch thành trong khách sạn Lăng Trần, lại lần nữa vui sướng thu hoạch một đợt điểm trấn kinh. Cái này sóng điểm trấn kinh chủ yếu là từ Tiêu Nguyệt Ảnh cung cấp. Kim Vũ Tinh huyết bên trong tàn khuyết chí nhớ họa đối mặt nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Phải biết Toàn bộ xích tiêu thần triều tối cường giả cũng chỉ là nguyên anh cảnh. Tại Tiêu Nguyên Ảnh trong ấn tượng, nguyên anh cảnh đã là thông thiên nhập địa đại năng nhân vật, nếu là đạt đến Trảm Linh cảnh, cái kia chính là thần tiên hàng ngũ. Đến mức lại chi phía trên cảnh giới, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Kim Ô Tinh huyết bên trong ký ức mảnh vỡ lại nói cho nàng, tại Sa Sôi Hoang Cổ Kỳ Nguyên, từng có một cái tên là Đế Tuấn Tam Túc Kim Ô, tại Thái Dương tinh thai ngén mà ra, nắm giữ gần như tiên đế đáng sợ tu vi. Vụt lên từ mặt đất có thể cùng phù tang thần mộ sánh vai, lật tay ở giữa khiến sơn xuyên hạ nhạ sụp đổ. Càng đừng đề cập cái kia hiệu lệnh vạn yêu. Trọng trị 33 trọng thiên hà hùng khí thế. Hết thảy hết thảy đều bị Tiêu Nguyệt Ảnh rung động thật sâu, dù là tại luyện hóa Kim Ô tinh huyết, vẫn là liên tục không ngừng cho Lăng Trần cung cấp lấy điểm trấn kinh. Đợi đến Tiêu Nguyệt Ảnh luyện hóa kết thúc, khẳng định sẽ sẽ thấy ký ức mảnh vỡ nói cho Diễm Phi, đến lúc đó lại là một khoản điểm trấn kinh nhập trướng. Lăng Trần mỉm mỉm nghĩ đến, nhịn không được hừ lên tiểu khúc. So với Tiêu Nguyệt Ảnh, Diễm Phi mới là đầu to. Vị này Diễm Phi có vô cùng khủng bố tu vi điểm trấn kinh cao hơn Tiêu Nguyệt Ảnh ra mười mấy lần. Hắn hiện tại đã tu mạch hơn 7000 điểm trấn kinh, lại thêm Diễm Phi một đợt chắc là liền có thể tiếp cận đầy đủ 10000 điểm trấn kinh. Cái này ý vị hắn đem có đầy đủ tiền tài, mua sắm một cái mới bí cảnh không gian. Nghĩ đến đây, Lăng Trần trong mắt ý cười càng dày đặc ba phần. Ngay lúc này, trên đường phố bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, sôi trào cuồn cuộn, vô cùng thật lớn. Lăng Trần có chút hiếu kỳ đẩy mở cửa sổ, chỉ thấy rất nhiều bách tính vội vã hướng về phía đông nam hướng chạy đi. Những người này vừa đi còn một bên nghị luận, mơ hồ nhưng là nghe đến tiêu gia, vương gia, lục gia trở danh tử. Lăng Trần dù sao tại Hắc Thạch thành sinh hoạt một tháng, biết cái này ba nhà là Hắc Thạch quận Tam Đại gia tộc, thế lực vô cùng to lớn. Xem ra tựa hồ là cái này Tam Đại gia tộc ra cái gì náo nhiệt. Lăng Trần thu thập một chút, đi ra khách sạn, theo biển người đi thẳng về phía trước, dự định nhìn xem đến tụt cùng. Đi đại khái một phút thời gian, Lăng Trần rốt cục đến chuyến này mục đích địa. Tiêu gia phủ đệ. Lúc này Tiêu gia phủ đệ đã bị vây đến nước chảy không lọt. Khoảng chừng mấy ngàn tên điêu luyện thanh niên bảo vệ lấy Tiêu gia mỗi cái cửa vào, khí thế hung hăng. Những người này mặc lấy thống nhất phục sức, thuần một sắc màu đen trang phục, mỗi người đều tản ra một cô uy thế. Bọn họ cũng không phải phổ thông tay chân, mà chính là vương gia phí tổn giá tiền rất lớn bồi dưỡng hộ vệ, tu vi yếu nhất cũng có luyện khí cảnh 7 tầng. Thậm chí có không ít chốc cơ cảnh cường giả đứng tại bên trong, ánh mắt như điện. Vương gia đây là dốc hết toàn lực, chẳng lẽ muốn cùng Tiêu gia quyết chiến? Lăng Trần hơi kinh ngạc suy đoán, Tiêu tộc lớn lên ở đâu, mời đi ra nói chuyện. Một tên mặc lấy tạo trường bào màu xanh lão giả theo hộ vệ đội ngũ bên trong đi ra, lăng âm thanh quát nói. Hắn tuy nhiên xem ra giàn mua, khí tức ba động lại phi thường cường đại, nghiêm chỉnh là đạt đến chốc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên đại tu sĩ. Người này chính là Vương gia gia chủ, Vương Diêm. Người đặt ngoại hiệu Diêm Vương, là Hắc Thạch quận thực lực bài danh trước năm cường đại nhân vật. Đâm. Phủ lệ đại môn mở ra, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu đỉnh một mặt âm trầm đi tới. Tại hắn sau lưng, theo Tiêu gia một đám trưởng lão, còn có thật nhiều đệ tử. Người trên mặt người đều mang theo vài phần nỗi nóng. Mặc cho hai bị như vậy ngăn cửa, tâm tình cũng không biết tốt. Chớ nói chi là Tiêu gia vẫn là Hắc Thạch quận một trong tam đại gia tộc, được cho danh môn vọng tộc. Vương Diêm, ngươi như vậy không phân tốt xấu khiêu khích ta Tiêu gia, thật coi Tiêu gia ta không người sao? Tiêu Đình chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trầm lẫm nói ra: "Vương Diêm cười như điên nói: "Tốt một cái không phân tốt xấu, người Tiêu gia giết ta hai cái bảo bối nhi tử thời điểm, nhưng là từng nói qua đạo lý." Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng, hiển nhiên là giận đến cực hạn. Tiêu Đình nghe vậy sững sờ, kinh dị nói: "Vương Minh, Vương Trừng bị giết." Hắc Thạch thành mọi người đều biết, Vương Diêm có hai cái kiện xuất nhi tử, rõ ràng gọi Vương Minh cùng Vương Trừng, tuổi còn trẻ thì bước vào chốn cơ cảnh, tiền đồ vô lượng. "Hừ, người Tiêu gia làm xuống cái này chuyện ác, hiện tại còn muốn phủ nhận hay sao?" Hôm nay như không giao ra hung thủ, lão phu liền san bằng ngươi tiêu gia, vì còn ta báo thủ." Vương Diêm cả giận nói, một cỗ khát máu sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Tiêu Đình vội vàng nói, "Tại bên trong tất nhiên có hiểu lầm, tiêu gia ta tuyệt không có đối hai vị công tử xuất thủ, hung thủ có người khác." Đây cũng không phải hắn sợ vương gia, mà chính là khẩu này oan uổng, nồi đen quá lớn, hắn không muốn vô duyên vô cớ dưới lưng. Vương Diêm nói, "Cũng là ngươi bảo bối nữ nhi Tiêu Nguyệt Ảnh làm, nhà ta hộ vệ tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là dạ?" "Cái gì? Nguyệt Ảnh?" Tiêu Đình trừng to mắt, liên tục khoát tay nói, tuyệt không có khả năng này, ngươi ảnh tu vi mất hết, hắc thạch thành người người đều biết, làm sao có thể giết chết nắm giữ chốc cơ cảnh tu vi vương minh cùng vương chủng. Hắn tiêu gia tộc nhân cũng hai mặt nhìn nhau. Tiêu Nguyệt Ảnh tại bọn họ trong lòng cũng là một cái phế vật. Hiện tại Vương Diêm vậy mà nói Tiêu Nguyệt Ảnh giết hai cái chốc cơ cảnh cao thủ, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Vương Diêm đầy bụng lửa giận, lớn tiếng nói, việc này tuyệt sẽ không là giả. Tiêu Đình, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao ra Tiêu Nguyệt Ảnh, hoặc là toàn tộc chết cùng. Lăng Trần mang trên mặt mấy phần cổ quái, Vương Diêm trong miệng tiêu Nguyệt Ảnh, rất có thể cũng là thân ở Kim Ô Bí cảnh bên trong vị kia. Nếu thật là lời nói, vậy coi như có ý tứ. Chương 9, lão sư, ta nhìn thấy thần thoại thời đại hình ảnh. Tiêu ra trước cửa phủ đệ. Dương cung bạc kiếm, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Đình nhìn lấy nỗi giận đùng đùng Vương Diêm, cau mày nói, "Vương tộc trưởng, ta vô cùng hiểu ngươi đau mất thương con tâm tình, nhưng Vương Minh cùng Bương Trùng thật không thể nào là Nguyệt Ảnh giết, ngươi chớ nên bị tiểu nhân cho lừa bịp." Vương Diêm nói, "Sự kiện này ta đã điều tra rõ ràng, cũng là Tiêu Nguyệt Ảnh gây nên, nếu ngươi không tin, Liền giao ra Tiêu Nguyệt Ảnh đối chất nhau. Tiêu Đình nói, Nguyệt Ảnh về nhà không có mấy ngày liền vào thương mang sân mạch, ngươi để ta như thế nào giao ra? Hừ, xem ra ngươi là có ý bao che Tiêu Nguyệt Ảnh, vậy liền đừng trách lão phu vô tình. Vương Diêm híp mắt nói ra, trên thân đại bảo không gió mà bay, lộ ra nhưng đã vận sức trở phát động. Tiêu Đình sau lưng một lão giả dậm chân ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, "Vương Diêm, ngươi như vậy ngang ngược vô lý, thật coi Tiêu gia ta là quả hờ mềm. Muốn diệt Tiêu gia ta, chỉ sợ các ngươi Vương gia còn chưa đủ tư cách." Hắn chính là Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Vân. Nam dư chúc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên khủng bố tu vi. Tuy nhiên hắn bình thường cùng Tiêu đỉnh rất không hợp nhau, nhưng đây chẳng qua là nội bộ mâu thuẫn, mặt đối vương gia lúc lập tức bệnh thành một sợi giấy thừng. Vương Diêm cười lạnh nói, "Đơn ta vương gia là không đủ, cái kia tại tầng Thiên Lục gia đâu?" Ngay tại hắn lời nói nói xong trong ngay mắt, lại một đại đội nhân mã hỏa tốc chạy tới, số lượng không thấp hơn vương gia. Những người này mặc lấy thống nhất màu xám trang phục, chính là Lục gia hộ vệ. Tiêu tộc lớn lên, không phải lão đệ muốn bỏ đá xuống giếng, thật sự là các ngươi tiêu gia lần này quá phận, lại đem vương huynh hai cái thương con đều cho giết. Cái này là muốn cho vương gia đoạn hậu a, lão đệ thực sự nhìn không được, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Lúc gia tộc trưởng Lục Nguyên đi lên phía trước, không âm không dương nói ra. Tiêu đỉnh cùng Tiêu Vân liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng. Lục gia cùng Tiêu gia tại trên phương diện làm ăn có nhiều cạnh tranh, tính toán là một đôi địch nhân vốn có, không nghĩ tới tại lúc này đến bỏ đá xuống giếng. Mà lại hai nhà này rõ ràng đến có chuẩn bị, đã sớm triệu tập tể nhân tay. So sánh xuống, Tiêu gia lại là không có chút nào phòng bị, hộ vệ đều phân tán tại các đại phương thị, trong thời gian ngắn khó có thể triệu tập rượi vào đóng giữ phủ đệ hộ vệ, phòng ngự Vương gia tiến công còn có mấy phần miễn cưỡng, như lại thêm Lục gia, vậy liền hoàn toàn không có khả năng đánh thắng được. Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Định trầm giọng nói, "Vương huynh, nguyên ảnh hiện tại sát thực không ở trong nhà, nhưng ta có thể phái người đi đem nàng tìm trở về, định cho ngươi cái thuyết pháp. Nếu ngươi khăng khăng hiện tại liền muốn khai chiến, Tiêu gia ta cũng phụng bội tới cùng." "Hắc hắc, các ngươi Vương gia cùng Lục gia liên hợp cùng một chỗ, cố nhiên muốn thắng qua Tiêu gia ta, nhưng Tiêu gia ta trước khi chết phần công, chỉ sợ các ngươi hai nhà cũng muốn rơi một lớp ra." Đại trưởng lão Tiêu Vân lạnh lùng ý hiệp, Vương Diêm nhỏ nhoé mắt lại, cuối cùng vẫn là cố kỵ tiêu nhà thế lực, nói ra, "Tốt, vậy ta thì cho các ngươi tiêu ra 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, nếu lại không gặp được sát hại con ta tiêu người ảnh, thì đừng trách lão phu vô tình." Tiêu Đình gật gật đầu, lúc này phân phó hạ nhân tiến về thương mang sơn mạch tìm kiếm tiêu người ảnh. Tâm tình của hắn rất mâu thuẫn. Với tư cách tiêu gia gia chủ, hắn không hi vọng tiêu nguyện ảnh là sát hại Vương Minh cùng Vương Trùng hung thủ, bởi vì bên kia sẽ cho tiêu gia mang đến một trưởng hậu kiếp. Nhưng với tư cách tiêu nguyện ảnh cha ruột, hắn vẫn không khỏi hy vọng đây hết thảy đều là thật. Bởi vì bên kia mang ý nghĩa, Tiêu Nguyệt Ảnh đã theo nghịch cảnh bên trong khôi phục lại. Một bên khác, Lăng Trần lại lần nữa đem tâm thần chìm vào hệ thống không gian, xem xét lên Kim Ô bí cảnh bên trong tình huống. Tiêu Nguyệt Ảnh còn tại luyện hóa Kim Ô tinh huyết, trắng nõn như tuyết da thịt tại trong luyện hỏa như ẩn như hiện, dường như thánh khiết thần nữ. Đây là một cái dài đằng đẵng quá trình. Nàng muốn đem tự thân phàm huyết toàn bộ loại bỏ, đem Kim Ô tinh huyết dung hợp tiến trong mạch máu. Đồng thời, nàng tu vi cũng muốn làm lại từ đầu, phế bỏ nguyên lai công pháp, chuyển tu Kim Ô Thánh Hỏa quyết. Quá trình này một khi hoàn thành, Tiêu Nguyệt Ảnh đem sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa, thực lực phi tốc tăng lên. Hội mạnh đến mức nào, Lăng Trần còn không cách nào phỏng đoán, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là có thể nhẹ nhõm treo lên đánh vương gia cùng lục gia cao thủ. Thời gian độ vàng, đả mắt 3 ngày mà qua. Kim Ô bí cảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân hỏa diễm dần dần co vào tiếp theo, cuối cùng chỉ còn lại có bên ngoài thân một tầng. Nhưng hỏa diễm cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà chính là ngưng tụ thành một bộ xích chiến y màu vàng óng, hoàn mỹ dán vào ở trên người nàng. Đây chính là Kim Ô huyết mạch chỗ tự mang một cái thiên phú thần thông, Kim Ô chiến ý liễu Tiêu Nguyệt Ảnh chậm rãi mở mắt ra, một vẻ sắc bén chi sắc theo chỗ sâu tròng con ngươi tiêu tán mà ra. Kim Ô, từng vị thiên địa ở giữa yêu tộc bá chủ. Kim Ô huyết mạch cũng là yêu tộc bên trong tôn quý nhất huyết mạch một trong. Tiêu Nguyệt Ảnh mặc dù là nhân tộc chi thân, nhưng dung hợp Kim Ô tinh huyết, liền tương đương với thu hoạch được Kim Ô vương huyết, có thể nghiền ép ngang cấp tuyệt thế vương thể. Thật cường đại, so ta trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Nguyệt Ảnh chấn kinh nói ra. Tuy nhiên nàng tu vi vẫn là chút cơ cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại đúc thành vĩnh hằng đạo cơ. So với nàng trước đó, Ngưng Luyện không tí vết đạo cơ cường đại quá nhiều, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Đây chính là kim mô tinh huyết lực lượng a. Ngụy Ảnh, mau nói cho ta biết, ngươi thu hoạch được cơ duyên gì? Diễm Phi lo lắng chờ đợi 3 ngày, lúc này thấy Tiêu Nguyệt Ảnh tỉnh lại, lập tức truy vấn. Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, trầm rãi nói, "Lão sư, ta nhìn thấy thần thoại thời đại hình ảnh." Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chư người, có thể so với thượng cổ đại đế đạo cơ. Diễm Phi đầu tiên là sững sờ, chợt kinh dị nói, "Ngươi nói cái gì?" Ngươi thấy thần thoại thời đại hình ảnh? Đúng, cái này kim hồ tinh huyết bên trong ẩn chứa chút ít ký ức mạnh vỡ, ta theo bên trong biết được cái này tinh huyết chủ nhân thân phận, cùng hắn vị trí thời đại một ít chuyện. Tiêu Nguyệt Ảnh cân nhắc câu nói, chậm chạp nói ra. Kim hồ tinh huyết chủ nhân thân phận, đây chính là Hoang Cổ Kỷ Nguyên cường giả, ngươi đều thấy cái gì? Diễm Phi lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Tiêu Nguyệt Ảnh không có giấu giếm, đem chính mình nhìn đến tất cả hình ảnh đều nói chi tiết đi ra. Nàng và Diễm Phi ở giữa cảm tình rất thâm hậu. Đối với nàng mà nói, Diễm Phi là Diệp sư Diệp Mẫu tồn tại, vì vậy không có chút nào giữ lại. Diễm Phi nghe xong thật lâu không nói gì. Dù là lấy nàng cái kia không thể phá vỡ tâm cảnh, đang nghe Tiêu Nguyệt Ảnh kể ra Hoang Cổ Bí Văn về sau, vẫn nhịn không được động dung thất sắc. Nguyên lai like tại xa xôi Hoang Cổ Kỳ Nguyên, từng có một cái yêu tộc thiên đỉnh, hùng cứ 33 trọng thiên, thống lĩnh vạn yêu, hiệu lệnh thiên hạ. Mà cái này kim ố tinh huyết chủ nhân chính là yêu tộc thiên đỉnh kim ố lục thái tử. Phu thân hắn cũng là yêu tộc thiên đỉnh người khai mở, Yêu Hoàng Đế Tuấn, đã sớm biến mất thần thoại thời đại. Tất cả 250.000 năm bắt vô âm tín thần thoại thời đại, lần đầu tại Diễm Phi trước mặt để lộ một luồn mạng che mặt. Tuy nhiên đây chỉ là phát sinh ở Hoang Cổ Kỳ Nguyên một cái đoạn ngắn, nhưng như cũng rung động Diễm Phi tâm linh. Ngươi ảnh, trừ trí nhớ hình ảnh, ngươi còn thu hoạch được khác đồ vật? Diễm Phi tiếp tục hỏi. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, ta đã đem cái kia Kim Ô tinh huyết dung luyện tiến thân thể, thu hoạch được Kim Ô Vương tộc hệ thống, có thể so với tuyệt thế vương thể, đồng thời thu hoạch được một bản công pháp tu hành, tên là Kim Ô Thánh Hỏa Quyết. Nói xong, nàng đem Kim Ô Thánh Hỏa Quyết tâm pháp chuyển cho Diễm Phi. Diễm Phi nhanh chóng xem một lần. Nhịn không được cảm khái nói, thật bá đạo yêu pháp, vậy mà có thể mở mang ra vĩnh hằng bất diệt đạo cơ, thậm chí có thể tu thành kim đan đại đạo, chỉ sợ Trung Châu những thánh địa này truyền thừa đế thống tuyệt học cũng vô pháp sánh ngang. Đáng tiếc chỉ có trước tam cảnh tu luyện tâm pháp, đồng thời chỉ có kim ô huyết mạch người mới có thể tu luyện. Đạo cơ phẩm cấp đối với một cái tu sĩ tới nói phi thường trọng yếu. Đạo cơ phẩm cấp càng cao, mang ý nghĩa căn cơ càng thâm hậu, về sau tu luyện chi lộ thì càng bằng phẳng khoáng đạt. Đến mức kết đan phẩm cấp thì càng trọng yếu, cho đan, thành đan, xích đan, tử đan, mỗi loại lại phân cử phẩm. Dù là đồng dạng là Tử Đan, chỉ thua kém nhất phẩm, con đường phát triển sau này cũng sẽ có ngày đêm khác biệt biến hóa. Thả tại Trung Châu những thánh địa này bên trong, cái này nhất phẩm chiến lệnh, có lẽ thì là chân truyền đệ tử cùng phổ thông nội môn đệ tử khác biệt. Chớ nói chi là so nhất phẩm Tử Đan còn cường đại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần Kim Đan đại đạo. Nàng lai lịch bất phàm, có rất nhiều cường đại công pháp, lại không một vốn so ra mà vượt Kim Ô Thánh Hỏa quyết. Lão sư biết vĩnh hằng đạo cơ cùng Kim Đan đại đạo, ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Tiêu Nguyệt Ảnh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Diễm Phi nói: Ngươi không biết cũng bình thường, Đông Hoang tu luyện giới so với Trung Châu, thật sự là không đáng giá nhắc tới, rất nhiều trên việc tu luyện chi tức đều không hoàn thiện. Tiêu Nguyệt Hành tâm đạo lão sư quả nhiên là từ Trung Châu tới cường giả, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, chẳng lẽ Trung Châu có người có thể khai mở Vĩnh Hằng Đạo Cơ, tu thành Kim Đan đại đạo. Diễm Phi nói, cho dù là tại Trung Châu, Vĩnh Hằng Đạo Cụ cùng Kim Đan đại đạo cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có thượng cổ kỳ nguyên mấy vị đại đế chính thức tu thành. Mà mấy vị kia đại đế, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm cái thế cơ giả. Mở ra vạn thế không diệt thánh địa. Tiêu Nguyệt Ảnh nghe vậy, nhất thời cảm giác một trận cảm xúc bành trướng. Tất cả 250.000 năm tuế nguyệt, cũng chỉ có thượng cổ kỳ nguyên mấy vị đại đế mở ra vĩnh hằng đạo cơ, tu thành kim đan đại đạo. Mà nàng hiện tại đã mở ra vĩnh hằng bất diệt đạo cơ, tu thành kim đan đại đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây hết thảy chỉ là luyện hóa một kim ố tinh huyết. Đây chính là thần thoại thời đại truyền thừa. Cho đến giờ phút này, Tiêu Nguyệt Ảnh mới chính thức ý thức được chính mình thu hoạch đến cái cơ duyên này cường đại. Nhìn như chỉ là một tinh huyết Trên thực tế lại làm cho nàng nắm giữ có thể so với thượng cổ đại đế đạo cơ. Diễm Phi cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện lựa chọn một cái truyền nhân, vậy mà cầm giữ có thâm hậu như thế phúc duyên. Tùy tiện vào Thương Mang Sơn mạch chạy một vòng, tìm đến một cái thần thoại thời đại bí cảnh. Thương Mang Sơn mạch cũng là lại lớn, 250.000 năm cũng không biết bị người đạp bao nhiêu lần, cũng chỉ có Tiêu Nguyệt Ảnh phát hiện thần thoại bí cảnh. Vấn khí này thực sự có thể xưng Nghĩ Tiên. Nhưng nàng dù sao tâm cảnh cứng cỏi, rất nhanh tỉnh táo lại, phân phó nói, "Nguyên Ảnh, ngươi lại cẩn thận tìm một chút, nhìn xem bí cảnh bên trong còn có hay không hắn bảo vật." Tiêu Nguyệt Ảnh nghe vậy gật gật đầu. Kim ô bí cảnh cũng không lớn, giai rộng chỉ là mấy ngàn thước. Dù là có hỏa diễm dung nham cách trở, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng rất nhanh tra xét hoàn tất, cuối cùng dừng lại tại bí cảnh không gian chỗ sâu nhất màu đỏ thắm cánh cổng ánh sáng trước mặt. Cái này phiến cánh cổng ánh sáng vô cùng thần dị, phía trên hoa văn đạo văn phức tạp đến khiến người ta mê muội. Tiêu Nguyệt Ảnh đưa tay hướng ở phía trên, nói khẽ: "Lão sư, ta cảm nhận được cánh cửa này tản mát ra một cỗ sinh mệnh ba động, phía sau cửa rất có thể có thế giới khác. Nếu như ta không có đoán sai, bí cảnh này không phải chỉ một tầng." Tại Tiêu Nguyệt Ảnh bên lề, một đạo hư huyễn quang ảnh hiện hiện hiện ra. Mơ hồ có thể thấy là một tiên phong tư sinh đẹp tuyệt luân mỹ nữ, tóc đen như mây, phía trên cắm cửu hoàng trâm, thân xuyên hỏa hồng sắc áo dài, như hồng liên một dạng nọ độ, phong hoa tuyệt đại. Chương 11, Phong hoa tuyệt đại diễm phi, 6 cái tăng thêm. Đệ tử tham kiến sư tôn. Tiêu Nguyệt ảnh vội vàng hướng hư huyễn nữ tử hành lễ, cung kính bên trong cũng mang theo vài phần hâm mộ. Nàng dung nhan đã được xưng tụng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, từng được vinh dự hắc thạch quận đệ nhất mỹ nhân. Nhưng cho dù là nàng, tại đối mặt diễm phi lúc, vẫn như cô cảm thấy một tia tự ti mà cảm. Diễm Phi mỹ mạo và khí chất, hoàn toàn không phải nàng chỗ có thể sánh được. Cái này không đơn thuần là khuôn mặt vấn đề, càng bởi vì Diễm Phi trên thân cái kia cổ cao quý khí tức, dường như trên núi băng đứng ngạo nghễ tuyền, giơ tay nhấc chân đều nắm giữ một cỗ khó nói lên lời uyên dữ lực. "Miễn lễ a, đây chỉ là một bộ huyết tượng, không cần đa lễ." Diễm Phi ưu nhã nói ra, áo dài góc viền hơi hơi múa, dường như từng đoạn từng đoạn họa diễm tiêu đốt, càng làm nổi bật lên nàng siêu trần thoát tục. Tiêu Nguyệt Ảnh đứng người lên, dò hỏi, "Sư tôn mới vừa nói cái này bí cảnh không ngừng một tầng?" Chẳng lẽ cánh cửa này cũng là bí cảnh tầng thứ 2 cửa vào? Diễm Phi quay người nhìn về phía cánh cổng ánh sáng, trong đôi mắt đẹp thần quang lưu chuyện, nhìn chăm chú rất lâu, nàng khẽ lắc đầu nói, ta nhìn không thấu cái này ánh sáng môn, Hoàng Cổ Kỷ Nguyên Cường giả thủ đoạn, không phải ngươi ta có khả năng ước đoán. Ngươi thu hoạch được Kim Ô Lục Thái tử truyền thừa, chắc hẳn cái này bí cảnh sẽ không tổn thương ngươi, có thể nếm thử đưa vào nguyên khí đến cái này ánh sáng trong môn. Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, vận chuyển Kim Ô Thánh Hỏa quyết, nâng ra một cỗ Kim Ô nguyên khí đánh vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Thế nào, có biến hóa sao? Diễm Phi vội vàng hỏi thăm. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, có một ít biến hóa, nhưng cũng không rõ ràng. Nói xong, nàng lại ngưng ra vài luồng kim ấu nguyên khí đánh vào cánh cổng ánh sáng. Nhưng như châu đất xuống biển, cánh cổng ánh sáng vẫn như cũ trăm chú khép kín. Diễm Phi nói, đã nơi đây có ánh sáng môn, vậy liền khẳng định có tầng thứ hai, ngươi mở không được ra, hẳn là ngươi tu vi còn chưa đủ, chờ tu luyện tới kết đang cảnh, lại đi thử một chút đi. Tiêu Nguyệt Ảnh mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu. Cái này kim ấu tinh huyết bên trong năng lượng vô cùng rồi giàu. Ta cảm giác còn có một bộ phận không thể hoàn toàn luyện hóa, nếu như toàn bộ luyện hóa, hoặc là có thể trùng kích một chút kết đan cảnh." Tiêu Nguyệt Ảnh nói, trong mắt mang theo một vẻ kích động. Nàng lần này mạo hiểm tiến vào thương mang sân mạch, chính là vì tìm kiếm đột phá đến kết đan cảnh cơ duyên. Bởi vì chỉ có đột phá đến kết đan cảnh, nàng mới có một tia chiến thắng phong ngân khả năng. Lại không nghĩ rằng đánh bại đánh bại tiến vào thần thoại bí cảnh, luyện hóa kim ô tinh huyết, một lần hành động tái tạo huyết mạch, mở ra vĩnh hằng đạo cơ. Lấy nàng hiện tại cường đại nội tình, dù là không vào kết đan cảnh, cũng có nắm chắc đánh với phong ngân một trận. Nếu là có thể bước vào kết đang cảnh, cái kia đối với chiến phong vết thì có vạn toàn nắm chắc. Sư đồ hai người thương nghị hoàn tất về sau, Diễm Phi lại lần nữa trở lại Tiêu Nguyệt Ảnh trong thân thể. Bí cảnh không gian bên ngoài, Lương Ba đi tới đi lui, nhìn đến Tiêu Nguyệt Ảnh đi ra, lập tức tiến ra đón. "Tiểu thư, ngươi cuối cùng đi ra, xảy ra đại sự tình." Lương Ba kích động nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Xảy ra chuyện gì?" "Vương gia phái người vây quanh chúng ta tiêu ra, cứng rắn nói tiểu thư giết chết Vương Minh cùng vương chủng, muốn gia chủ đem tiểu thư cho giao ra, gia, nếu không thì diện tiêu ra." Cái kia lục gia còn ở bên cạnh bọ đá sun giếng. Gia chủ không có cách, đành phải phái người lên núi tìm đến tiểu thư. Lương Bá tốc độ nói nói nhanh. Đáng chết, ngày nào ta thì không nên thả đi cái kia tên hộ vệ. Tiêu Nguyệt Ảnh có chút tự trách, chợt hỏi, cái này là lúc nào sự tình? 3 ngày trước, hôm nay là kỳ hạn chót. Ta sợ ảnh hưởng đến tiểu thư, không dám vào nhập bí cảnh. Lương Bá vâng vâng nói ra. Ai? Lương Bá, ngươi chắc là sớm thông báo ta. Tiêu Nguyệt Ảnh đạp xuống chân, không còn dám trì hoãn, phi tốc hướng hắc thạch thành phóng đi. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm chấn kinh 999. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm chấn kinh 80. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm chấn kinh 999. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm chấn kinh 999. Hắc Thích Thành, tiểu ra ngoài phủ đệ. Lăng Trần tra xét điểm chấn kinh nơi phát ra ghi chép, mắt cười con ngươi đều híp lại. Không ra hắn sở liệu, tại Tiêu Nguyệt Ảnh đem chính mình nhìn đến trí nhớ hình ảnh nói cho Diễm Phi về sau, Diễm Phi lập tức cho hắn đến cái chấn kinh 10 liên tiếp. Một lần 999, lần 10 cũng là 9999. Lại thêm lúc trước tích lũy điểm chấn kinh Lăng Trần hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại đã đột phá 20 ngàn đại quan, mà lại còn chưa kết thúc. Lăng Trần nhìn trước mắt Dương cung Bạt kiếm tràn diện, tâm lý đã cười nở hoa. Không có có ngoại ý muốn lời nói, hắn rất nhanh còn có thể lại thu mạch một sóng lớn điểm chấn kinh. Nơi phát ra cũng là trước mắt trận này xung đột. Đã qua 3 ngày, làm sao còn không thấy Tiêu Nguyệt Ảnh? Khẳng định là cái kia Tiêu Nguyệt Ảnh thấy tình thế không tốt, sớm chạy, hoặc là bị Tiêu tộc trưởng cho giấu đi. Không thể nào, đây chính là diệt tộc Thái Hương, Tiêu tộc trưởng sao dám? Một trận đại chiến muốn bạo phát, cái này hắc thạch quận sắp biến thiên a. Vương gia liên thủ với Lục gia phía dưới, Tiêu gia khẳng định ngăn cản không nổi. Người bên trong nghị luận ầm ĩ, rất nhiều bạch tính trên mặt đều mang thần sắc khẩn trương. Tiêu gia với tư cách Hắc Thạch quận một trong tam đại gia tộc, sản nghiệp khắp mọi cái ngành nghề, một khi sụp đổ, dẫn phát hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng không biết chính mình hội sẽ không nhận thay bay vào gió. Cũng không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, bọn họ cảm thấy mình có thể từ đó thu lợi. Dù sao Tiêu gia tại Hắc Thạch quận sản nghiệp quá nhiều, tùy tiện bị hủy diệt, Vương gia cùng Lục gia cố nhiên hội thu hoạch được đầu to, nhưng hắn người cũng có thể theo hướng chúc canh. Ba ngày thời gian đã đến, xem ra Tiêu tộc trưởng là không có ý định giao người, vậy liền lấy toàn tộc các ngươi chi mệnh, đến vì ta hai đứa con trai chôn cùng đi." Vương Diêm Điên cùng nói ra. "Không sai, sau ngày hôm nay, Tiêu gia đem tại Hắc Thạch quận xóa tên." Lục Nguyên ở bên cạnh sót xa buồi ngồi nói ra, dường như một cái tùy thời chuẩn bị săn bắt sài lang. Hắn sớm tại vài ngày trước thì cùng Vương Diêm đạt thành hiệp nghị, lần này liên thủ hủy diệt Tiêu gia. Vương Diêm chỉ vì báo thù. Tiêu gia tất cả vốn liếng cùng phụ thổ sản nghiệp, toàn bộ về Lục gia tất cả. Nguyên nhân chính là như thế. Lục Miên mới nâng toàn bộ lục gia chi lực, thế tất yếu đem Tiêu gia hủy diệt. Chương 12: Tiêu gia đại nạn, Tiêu Nguyên ảnh cường thế bùng xuống. Hắc Thích Thành, Tiêu gia trước phủ lễ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiêu Định trầm giọng nói, muốn chiến liền chiến, Tiêu gia ta chưa từng sợ qua người khác. Theo hắn cái này ra lệnh một tiếng, vô số Tiêu gia hộ vệ theo trong phủ đệ tuôn ra, đủ có mấy ngàn chi chúng, mỗi cái khí thế ngút trời. Nguyên Lai đang chờ đợi 3 ngày thời gian bên trong, Tiêu Định sớm đã sai người trong bóng tối triệu tập mỗi cái phường thị hộ vệ, vì đại chiến làm đủ chuẩn bị. Vương Diêm liền nói ba tiếng, điên cuồng nói: "Xem ra các ngươi tiêu gia là khăng khăng muốn bao che tiêu người ảnh, vậy liền nhất chiến. Vương gia đệ tử, cho ta giết. Lục gia đệ tử, giết." Lục Nguyên đồng thời ra lệnh. Trong chốc lát, tam đại gia tộc hộ vệ toàn bộ cầm đao phóng tới đối phương. Đại chiến bạo phát. Cùng lúc đó, Vương Diêm cùng Lục Nguyên cũng xông lên trận đến, lao thẳng về phía tiêu gia một đám trưởng lão. Hai người đều là trúc cơ cảnh đệ cựu trọng thiên cường giả, lại tích lũy nhiều năm, võ đạo thành thạo, trong nháy mắt liền đem tiêu gia một đám trưởng lão giết đến quần lính tăng giá. Đồng thời trúc cơ cảnh trên lệch một tầng, cũng như khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không cách nào lực kháng. Vương Diêm, chớ có càn rỡ, ta đến chiến ngươi. Tiêu đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển ra truyền cuồng sư khiếu thiên công, dường như một cái cuồng sư xuống núi, ngang nhiên nhào về phía Vương Diêm. Veng! Veng! Veng! Hai người trên không trung liên tiếp đối hoành đến quyền, cuồng bạo khí lãng quét về phía tứ phương, trong nháy mắt làm sạch một mảnh đất trống. Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Vân cũng không để ý khí huyết suy bại, trực tiếp đem công pháp tăng lên tới đỉnh phong, ngăn lại đại sát đặc sát lực nguyên. Giết rất, rất chữ xuyên hai. Đại chiến thảm liệt siêu ra tất cả người đón trước. Tiêu gia tuy nhiên địch nhiều ta ít, nhưng ở toàn viên sống mái một trận chiến quyết tâm dưới, cũng bộc phát ra khí thế đáng sợ, cưỡng ép kháng trụ vương gia cùng lục gia Tiên tông. Tiêu gia lai lịch bất phàm, năm đó từng là Sích Tiêu thần triều khai quốc tứ đại vương huynh một trong. Gia truyền cùng sư khiếu thiên công cũng là một môn điệu giai huyền công, tại Sích Tiêu thần triều uy danh hiển hách. Tuy nhiên truyền đến bây giờ, chỉ còn lại có bản thiếu, nhưng cũng tại phía xa vương gia truyền thừa huyền giai công pháp phía trên. Tiêu đỉnh dựa vào chút cơ cảnh tầng thứ 8 tu vi, Vậy mà cùng Vương Diêm chiến tương xứng, thậm chí ẩn ẩn áp chế Vương Diêm. Cái này khiến Vương Diêm vô cùng phẫn nộ, bỗng nhiên chấn ra Tiêu đỉnh, giận dữ hét, "Tiêu đỉnh, đây là ngươi bắt ta?" Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Mời lão tổ xuất thủ." Vương gia lão tổ. Toàn trường tất cả mọi người làm chấn động, cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từng bước một đạp không mà tới, tóc dài bay múa, tản ra một cỗ ngập trời động địa khủng bố uy thế. Lăng không đập bộ, đây chính là kết đan cảnh thủ đoạn, chẳng lẽ người này là kết đan cảnh đại tu sĩ? Chơi ạ. Đây không phải Vương Ly A Vương Diêm thái gia ra ra để đệ, hắn lại còn không chết. Đây thật là đồ cổ, chí ít có 120 tuổi rồi, không nghĩ tới hắn không chỉ có còn sống, càng là một lần hành động bước vào kết đan cảnh. Không, Vương Ly lão tổ còn không có bước vào kết đan cảnh, chỉ là nửa bước kết đan, ngưng tụ thành hư đan, so chân chính kết đan cảnh đại tu sĩ kém xa. Có nửa bước kết đan cảnh lão tổ toa trấn, khó trách vương gia dám tuyên bố diệt đi tiêu ra. Vây xem người triệt để điên cuồng, chẳng ai ngờ rằng, thời khắc ngẫu chốt, vương gia còn có thể chuyển ra như thế nhất tôn đại thần. Tiêu gia mọi người cũng đồng thời biến sắc, thẩm tiêu không ổn. Dù là cái này Vương Ly chỉ có nửa bước kết đan tu vi, vẫn như cũ có thể ngang quét toàn bộ Hắc Thạch quận, hoàn toàn không phải tiêu gia có khả năng ngăn cản. Mời lao tổ xuất thủ, diện sát tiêu đỉnh cùng tiêu Vân, là Vương rõ ràng, Vương trùng báo thủ dự hận. Vương Diêm thanh âm lạnh nói ra. Hắn thân thể vì Vương gia gia chủ, tự nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn kiêu hùng. Tuy nhiên hai cái thương con bị giết để hắn vô cùng đau lòng, lại không có để hắn đánh mất lý trí. Lần này liên hợp lục gia vây công tiêu gia, vì cũng là để lục gia cho hắn gánh vác một bộ phận tổn thất. Đợi đến tiêu gia hủy diệt về sau, lại mời ra Vương Ly thụy diệt lục ra. Đen như vậy Thạch Quận cũng là Hán Vương gia thiên hạ. Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa, Tiêu gia chống cự quyết tâm vượt qua hắn đòn trước. Vì dạm bất thương vong, hắn chỉ có thể sớm mời gia Vương Ly. Tiêu Đình, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Ly đứng lơ lửng trên không, tối nhìn phía dưới Tiêu gia mọi người, lạnh lùng nói ra. Một cỗ nửa bức kết đan cảnh uy thế từ trên người hắn phát ra, dường như một tòa thần núi đặt ở Tiêu gia trong lòng mọi người. Nửa bức kết đan, cũng là kết đan, chỉ bất quá kết đi ra ngoài là hư đan, còn không có hoàn toàn nung thử. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, đã đủ để khinh thường chút cơ cảnh đệ cửu trọng thiên cao thủ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nguyễn Ảnh Tu Vi đã sớm đánh mất, căn bản không có khả năng sát hại Vương Minh cùng Vương Trọng. Tiêu đỉnh mạnh đỉnh lấy áp lực tranh luận. "Đã ngươi không biết tội, vậy liền đi chết đi." Từ đó hắc thạch quận lại không tiêu ra. Vương Ly bình thản nói ra, tốt tựa như nói một cái rất chuyện bình thường. "Đại hồn tiên trưởng." Vương Ly theo ống tay áo theo dò ra một cái rộng lượng bàn tay, tùy ý hướng phía dưới vỗ, trong nháy mắt hóa thành mười trưởng bàn tay cương chê đậy xuống. Đông dạng là đại hồn tiên trưởng. Vương Ly xuất ra uy lực lại muốn mạnh mẽ hơn Vương Diêm gấp mấy chục lần. Trưởng Cương còn chưa tới, tàn mát ra uy thế đã ép tới tiêu ra mọi người muốn ngắt thở. Trước cơ cảnh thất trọng tiên phía dưới tiêu ra trưởng lão, chỉ cảm thấy trên thân áp một tòa núi lớn, không thể động đậy chút nào. Đến mức những cái kia luyện khí cảnh hộ vệ, càng là trực tiếp bị ép tới quỳ trên mặt đất. Giống như đón thiên phạt tuyệt vọng nhìn lấy to lớn trưởng Cương rơi xuống. Quá mạnh, căn bản không thể ngăn cản. Đây là trời muốn diệt tiêu ra ta a. Đại tiểu thư, ngươi đến cùng ở đâu, vì sao còn không hiện thân? Tiêu ra mọi người cả đám đều mang theo tuyệt vọng. Phản sợ biểu lộ. Tại nửa bước kết đan cảnh đại năng trước mặt, bọn họ liền phản kháng suy nghĩ đều không thể dâng lên. Chết đi, đều đi chết đi. Vương Diêm hưng phấn giống to, dường như đã thấy tiêu gia máu chảy thành sông tràn diện. Lớn mật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một thanh âm, theo nơi cực xa truyền đến, hờ hững, lãnh khốc, ẩn chứa vô cùng sát ý. Đây là đại tiểu thư thanh âm. Tiêu gia mọi người tập thể lộ ra vẻ mừng như điên, Tiêu Nguyệt Ảnh rốt cục kịp thời trở về. Tại phía xa người bên ngoài lăng trấn cũng cười. Hắn biết, một sóng lớn điểm chấn kinh, ngay tại hướng hắn vọt tới. Chương 13: Kim Ô truyền thừa hiển uy, oanh sát nửa bước kết đan lão tổ. Thật đáng sợ uy áp, ta liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Mau nhìn, nơi xa giống như có lôi hỏa tới gần. Thật sự là lôi đỉnh, ta nhìn thấy lôi quang, đến chẳng lẽ là thần tiên? Chơi ạ, chẳng lẽ Tiêu gia cũng có lão tổ tại thế? Tất cả dân chúng vây xem đều xôn xao. Trận đại chiến này siêu ra tất cả người đó trước. Sau đó Vương gia xuất động một tên nửa bước kết đan cảnh lão tổ, Tiêu gia vậy mà cũng có át chủ bài. Mà lại tới này người phi thường cường đại, uy thế ngập trời, càng hơn Vương gia lão tổ Vương Ly. Ta tiêu nguyện hành phụ thân, ngươi cũng giám động." Lời nói nói xong trong nháy mắt, Tiêu Nguyệt Hành đã bay đến phụ cận. Một thân kim ô chiến y liễu, sau lưng hai cái dường như vàng dòng chế tạo vũ vực giả thiên tế địa. Dưới chân đạp lên tiêu đốt hỏa diễm, dường như một tôn hủy diệt chi thần hàng thế. Anh, trong chớp mắt, Tiêu Nguyệt Hành đã trừ ra một đạo trưởng tương, hung hăng đụng vào Vương Ly đại hồn thiên trưởng phía trên. Hai đạo công kích đồng thời trong hư không chốn bụi. Thật đáng sợ. Tiêu gia ác chủ bài lại là Tiêu đại tiểu thư. Tiêu Nguyệt Hành tu vi không có đánh mất, ngược lại so lúc trước càng thêm cường đại. Đây là cái gì công pháp, vậy mà biến ảo ra một bộ chiến y liệt, thậm chí còn có cánh. Muôn công pháp này thật cường đại, ta cũng không dám chính diện nhìn thẳng, uy áp quá kinh khủng. Không chỉ có là phổ thông người dân, thì liền tam đại gia tộc tu sĩ cũng toàn bộ kinh động như gặp thiên nhân. Mỗi cái há hốc miệng, thậm chí ngay cả tròng mắt đều nuốt trừng ra ngoài. Lúc trước Vương Diêm nói Tiêu Nguyệt Hành sắt vương minh hỏa vương chủng, mọi người chỉ cho là Tiêu Nguyệt Hành tu vi khôi phục, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng vậy mà khôi phục lại đáng sợ như thế trình độ, thậm chí có thể lực kháng nửa bước kết đan cảnh đại năng. Riêng là món kia Kim Ô chiến Ili, vô cùng thần dị, có thể cho kết đan cảnh phía dưới tu sĩ cũng có thể bay lượn trời cao. Vương gia cùng lục gia cao thủ vạn vạn nghĩ không ra Tiêu gia còn ẩn giấu đi đáng sợ như thế công pháp. Mà Tiêu gia mọi người cũng là một mặt ngộp bức, bọn họ mười phần khẳng định, Tiêu gia tuyệt đối không có cường đại như vậy công pháp. Cho dù là bản đầy đủ Cổ sư khiếu thiên công, cũng xa xa không cách nào sánh ngang môn công pháp này. Đây cũng không phải là Điệu giai tầng thứ, thậm chí Thiên giai công pháp cũng không có đáng sợ như thế uy năng. Chỉ có trong truyền thuyết trên Thiên giai công pháp mới có thể có như thế nghịch thiên chi lực. Đương nhiên trên thiên giai là cái gì phẩm giai, những người này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thu đến đến từ Vương Ly Điểm trấn kinh 133. Thu đến đến từ Vương Diêm Điểm trấn kinh 66. Thu đến đến từ Tiêu Đỉnh Điểm trấn kinh 71. Thu đến đến từ Lục Nguyên Điểm trấn kinh 63. Thu đến đến từ Tiêu Vân Điểm trấn kinh 75. Thu đến đến từ. Lăng Trần lại lần nữa mĩ mĩ thu hoạch một đợt điểm trấn kinh. Bởi vì Kim Ô chiến ý là Kim Ô bí cảnh xuất phẩm, chỉ cần đối Kim Ô chiến ý sinh ra trấn kinh, Lăng Trần liền có thể thu hoạch điểm trấn kinh. Chỉ là ngắn ngủi không lâu sau, Lăng Trần thì thu đến hơn 2 vạn điểm trấn kinh. Tuy nhiên hiện trường người tu vi cũng không tính là cao, chốc cơ kỳ tu sĩ cũng liền mười mấy cái, nhưng không ngăn nổi người nhiều a. Tam đại gia tộc luyện khí cảnh hộ vệ, cùng nhau có hơn 6000 người. Lại coi là dân chúng vây xem. Dù là mỗi người chỉ cung cấp cái chữ số điểm trấn kinh, hợp lại cùng nhau cũng phi thường khủng bố, mà lại tu mạch còn chưa kết thúc. Tại Tiêu Nguyệt hành hành không xuất thế về sau, chiến cục rất nhanh phát sinh mười biến hóa. Lục Minh đã mang theo người lục gia cẩn thận lui đến một bên. Lần này hắn thật sự là hối hận phát điên. Vốn là coi là có thể hợp tác với Vô gia, diệt địch nhân vốn coi tiêu gia, chìm ngập tiêu gia sảng nghiệp. Ai biết Vương gia căn bản chính là giáp tâm hại người, trong bóng tối ẩn tàng Vương Ly lá bài tẩy này. Mà tiêu gia thì càng tinh khủng, một cái đã biến thành phế vật đại tiểu thư, vậy mà nghịch thế quật khởi, địch nổi nửa bước kết đan cảnh đại tu sĩ. Mặc kệ là cái nào một phương, đều không phải là bọn họ lục gia có thể trêu chọc. Hừ, chỉ là một người chút cơ cảnh tiểu nha đầu, dựa vào công pháp chi uy, cũng muốn cùng lao phu đo sức. Vương Ly khí định thần nhàn nói ra, Hắn đã nhìn ra Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ có chút cơ cảnh đỉnh phong tu vi, sở dĩ có thể vượt qua hư không rựa vào tất cả đều là cánh sau lưng. Vương Diêm kích động nói: "Lão tổ, giết cái nha đầu này, chúng ta Vương gia thì có thể thu được nàng công pháp, từ đó xưng bá Hắc Thạch quận. Muốn đoạt ta thần công, vậy ta trước hết với ngươi." Tiêu Nguyệt Ảnh hai đầu lông mày sát khí lóe lên, bay thẳng hướng Vương Diêm, bàn tay bắn ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Nàng tốc độ hạng dị nhanh, đạo mắt liền tới gần Vương Diêm, nhất chưởng đánh ra. Trong chốc lát, hỏa quang bắn ra bốn phía. Vương Diêm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể rách nát. Máu chảy ồ ạt. Muốn chết, vậy mà làm lấy lão phu mặt giết ta vương ra người, hôm nay quả quyết không thể để ngươi sống nữa. Vương Ly lựa giận vận trượng, lại lần nữa vận khởi đại hồn thiên trượng đè xuống. Một kích này ẩn chứa hắn toàn bộ thực lực. Nửa bước kết đan cảnh uy áp giống như sao thiên cự lãng, tầng tầng áp hướng Tiêu Nguyệt Ảnh. Đây chính là nửa bước kết đan cảnh cường giả thực lực sao? Ta nhìn không gì hơn cái này. Tiêu Nguyệt Ảnh chế giễu một câu, thân thể vụt lên từ mặt đất. Xích chiến im hầu vàng lóng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra sáng chói chói mắt lộng lẫy. Thái Dương thần quyền Tiêu Nguyệt ảnh thân thể thẳng băng, bàn tay chống trời, dường như đổi bắt lấy một vòng mặt trời gay gắt, hỏa hồng sắc quang mang chiếu chói lọi thiên địa. Đây chính là Kim Ô Thánh Hỏa Quyết bên trong ghi chép tri kỹ. Kim Ô tại Thái Dương tinh thanh nén, bạn phù tang thần mục mã sinh, trời sinh nắm giữ Thái Dương thần lực. Cái này một cái Thái Dương thần quyền, phong phú toàn diện, đại khí bằng bạc, phản phất muốn đem sơn xuyên hà nhạ quanh sợ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Vương Ly hoành ra đại hồn thiên trưởng trực tiếp bị chốt ruồi, Thái Dương thần quyền dư uy không giảm, tiếp tục áp Vương Ly áp đi. A a a a Vương Ly toàn thân đều bị bao khỏa tại giữa biển lửa, trực tiếp trong hư không bị đốt đốt thành tro. Đường đường nửa bước kết đan cảnh lão tổ, lại bị một quyền đánh sát. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 14, điểm chấn kinh đột phá 50000 đại quan, 6000 hoa tươi tăng thêm. Trời, trời ạ. Ta thấy cái gì? Tiêu đại tiểu thư triệu hồi ra một vành mặt trời, trực tiếp đập chết Vương Ly lão tổ. Thật không thể tin, một quyền này quá kinh khủng, cùng thật mặt trời cơ hồ không có khác nhau. Vương gia lần này thật sự là đá trúng thiết bạn. Ai có thể nghĩ tới Tiêu đại tiểu thư tu hoạch được khủng bố như thế truyền thừa đây? Toàn trường tiếng kinh hô liên tiếp. Cái này so Tiêu Nguyệt Ảnh linh sắc vương diêm mang đến rung động đại quá nhiều. Nửa bước kết đan cảnh, cường giả như vậy đủ để ngang áp toàn bộ hắc thất quận. Liền xem như Sích Tiêu thần quốc, cũng không có bao nhiêu. Đối phổ thông người dân tới nói, cơ hồ giống như thần tiên cường đại. Nhưng ngay tại vừa mới, một cái nửa bước kết đan cường giả lại vẫn lạc, trong hư không bị sinh sinh tiêu chết. Cái này thật sự là chấn động mạnh. Lăng Trần tâm lý đã cười nở hoa, Tiêu Nguyệt Ảnh một quyển này, lại lần nữa để hắn thu hoạch mấy ngàn điểm trấn kinh. Hiện tại hắn điểm trấn kinh đã thăng cấp đến kinh người 50 ngàn. Còn có cái gì so thu hoạch đại lượng điểm chấn kinh cảnh có thể làm người vui vẻ đâu? Hắc Thạch Thành, tiêu ra trước phủ đệ. Vương gia người đã tất cả đều dọa sợ. Ngay tại vài ngày trước, bọn họ Vương gia còn khí thế như hùng, đem tiêu ra vây quanh hỏi tội. Vương Ly lão tổ vừa ra, nửa bước kết đan cảnh cường giả uy áp bao phủ toàn trượng, không dám không theo. Vốn là bọn họ coi là đại cục đã định, từ đó Hắc Thạch quận tử Vương gia làm chủ. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, hết thảy liền phong vân bất biến. Tiêu Nguyệt Ảnh, cái này chém giết Vương Minh, Vương Trùng hai vị thiếu gia nữ nhân, cường thế trở về. Như tuyệt đại nữ chiến thần đồng dạng lăng không hư độ, thân xuyên kim ô chiến y đi, một tay đổi bắt Nhật Nguyệt. Chỉ nhất chưởng, liền đem Vương gia gia chủ Vương Diêm văn sát. Chỉ một quyền, liền đem Vương gia nửa bức kết đan cảnh lão tổ tại hư không đốt cháy thành tàn bã. Thoáng qua ở giữa, không ai bì nổi Vương gia tựa như cao ốc sụp đổ. Phong cảnh không còn. Vương gia đại trưởng lão Vương Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khẩn cầu nói: "Tiêu đại tiểu thư tha mạng, Vương gia chúng ta nguyện ý như vậy tối lui." "Như vậy tối lui?" Vừa mới các ngươi Vương gia không phải rất uy phong sao? Tiêu Nguyệt ánh mắt nén giận ý hỏi: Trong nội tâm nàng một trận hoảng sợ, nếu là nàng chậm thêm trở về một hồi, chỉ sợ Tiêu gia đã bị thay hoàng áp đầu. Vương Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Không, dám, không dám. Nếu sớm biết Tiêu đại tiểu thư có thần uy như thế, mượn ta Vương gia 100 cái lá gan cũng không dám đến đây gây sự." Hắn thân thể là Vương gia đại trưởng lão, luôn luôn là uy phong lẫm liệt. Xuất hành lấy dị thú kéo xe, phất tay nhưng quyết đoạn vạ người xính tử. Nhưng bây giờ lại không gì so sánh được chật vật, cuốn quít dập đầu không thôi. Bởi vì Tiêu Nguyệt Ảnh thật sự là quá kinh khủng, để hắn liền chống cự suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Lục Nguyên cũng bị sợ mất mặt, thừa cơ quỳ trên mặt đất nói: "Tiêu đại tiểu thư tha mạng, đều là vương giem láo thất phu kia mê hoặc, ta lục gia lần này mới lên xứng nhận lựa gạt." Oa oa oa. "Vương, lục hai nhà mấy ngàn người đồng thời quỳ trên mặt đất, hô to tha mạng." Tiêu Nguyệt Ảnh bày ra thực lực, đã hoàn toàn bao trùm tại nửa bước kết đan cảnh phía trên. Tại cái này hắc tịch quận, cái kia chính là trời đồng dạng tồn tại. Bọn họ thậm chí không dám đi nhìn thẳng Tiêu Nguyệt Ảnh. Tiêu ra mọi người nhìn thấy một màn này, đều cảm giác hung hăng xuất ngụ hắc khí, tâm lý sướng nhanh đến cực điểm. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tiêu Nguyệt Ảnh Bởi vì Tiêu Nguyệt Ảnh thực lực cường đại, trực tiếp trấn nhiếp cùng Tiêu gia nổi danh vương gia cùng lục gia. Nghĩ đến đây, Tiêu gia chúng đệ tử nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ảnh ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng kính nghệ. Mà những cái kia đã từng nhục mạ qua Tiêu Nguyệt Ảnh người, thì từng cái gục đầu xuống, không mặt mũi nào đi đối mặt. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn về phía Tiêu Đình, nói ra, phụ thân cảm thấy phải làm gì? Tiêu Đình còn đắm chìm trong nữ nhi tu vi khôi phục cường hỉ bên trong, nghe nói như thế, không chút do dự nói ra, là ngươi bình định cuộc động loạn này, liền do ngươi tới làm chủ đi. Được. Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, lại mặt hướng Vương Lục hai nhà quỷ bãi người, chậm rãi giơ bàn tay lên. Từ nay về sau, Hắc Thạch quận lại không vương gia cùng lục gia. Linh lực gia trì dưới, Tiêu Nguyệt ảnh lời nói truyền khắp tất cả mọi người trong hai, đinh tai nhức óc. Ngay tại nàng lời nói nói xong trong ngáy mắt, Kim Âu nguyên khí mãnh liệt mà ra, hóa thành mấy chục đạo kim sắt chỉ kiếm. Phanh phanh phanh phanh. Kim sắt chỉ kiếm giống như bay đầy trời mưa, càn quét ở giữa, vương gia cùng lục gia tất cả chốc cơ cảnh cao thủ toàn bộ bị quét giết. Đến mức còn lại luyện khí cảnh hộ vệ, dù là số lượng lại nhiều, cũng căn bản không có thành tựu. Vương gia cùng lục gia triệt để xong, Thiên đạo tốt luân hồi, Vương gia cùng Lục gia muốn muốn tiêu diệt Tiêu gia, kết quả ngược lại bị Tiêu gia diệt đi. Không có chút cơ cảnh cao thủ giữ thể diện, Vương gia cùng Lục gia tại Hắc Thạch quận sản nghiệp tất nhiên sẽ bị toàn bộ triệt cắt. Từ nay về sau, Hắc Thạch quận liền không có Tam đại gia tộc, chỉ có Tiêu gia. Tiêu đại tiểu thư còn trẻ như vậy, ngay khác nếu là bước vào kết đan cảnh, Tiêu gia sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Dẫn chúng vây xem một trận sợ hãi khán phục, loại này biến đổi bất ngờ nội dung có chuyện, để bọn hắn khó có thể bình tĩnh. Đương nhiên, người tản ra một cái thông đạo Một tên thân mặc đỏ thân quan phục trung niên nam tử mang theo hai đội nha dịch bước nhanh đi lên phía trước. Tiêu Đình Liếc một chút nhận ra người này, chính là cái này Hắc Thạch quận quận thủ. Hắn vội vàng đi ra phía trước, muốn chào. Cái này quận thủ tuy nhiên chỉ có chút cơ cảnh tam trọng tiên tu vi, nhưng dù sao cũng là Hắc Thạch quận quan phụ mẫu, sau lưng có triều đình chỗ dựa, không phải Tiêu gia có thể tùy ý đắc tội. Lại không nghĩ rằng, cái tên quận thủ gặp Tiêu Đình tiến lên, vậy mà gấp đi hai bước, vượt lên trước bài nói, "Chúc mừng Tiêu tộc trưởng, từ nay về sau, cái này Hắc Thạch quận trị an, còn nhiều hơn làm phiền phiền ngươi tương trợ." Chương 15 Quân thủ gặp ta cũng bộ dạng phụ tùng, chín người tăng thêm. Quân thủ tự mình đến chúc mừng, mà lại lời nói này không thể nghi ngờ là ngầm đồng ý Tiêu gia chiếm đoạt Vương gia cùng lục gia, trở thành Hắc Thạch quận đệ nhất gia tộc sự tình. Dẫn chúng vây xem một trận kinh ngạc. Thì liên Tiêu gia mọi người cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Với tư cách triều đình bổ nhiệm Hắc Thạch quận quân thủ, hắn hoàn toàn không cần thiết để lấy lòng Tiêu gia. Tiêu đỉnh lại là tâm như gương sáng. Cái này quận thủ lệnh nọt căn bản không phải Tiêu gia, mà chính là nữ nhi của hắn, Tiêu Nguy ảnh. Năm gần 19 tuổi chúc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Phàm là có một chút nhãn lực người, đều biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa kết đan đều có thể. Mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Chớ nói chi là Tiêu Nguyệt Ảnh còn hơi hở toênh rất một cái nửa bước kết đan cảnh cường giả. Giạng này một ngày kiêu ngạo, tự nhiên đang ra hất thạch quận quận thủ để xuống tư thái tới lôi kéo. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Đình không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Lưu đại nhân quá khách khí, là Tiêu gia ta cái kia dựa vào người chiếu cố mới đúng. Tiêu Đình bất động thanh sắc nói lời nói khách sáo. Lưu quận thủ ngồi dậy, khiêm tốn nói ra, lệnh thiên kim cầm giữ có như thế cao tuyệt thiên phú. Ngay khác chớ nói kết đắc cảnh, coi như đột phá đến nguyên anh cảnh cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó Tiêu gia trở lại Thánh Đô, khôi phục năm đó khai quốc vương Vân địa vị, mong rằng Tiêu tộc trưởng nghệ tình cùng lĩnh hắc thạch quận tỉnh nghĩa đối với bạn quan dịu dắt một hai. Tiêu gia quá khứ có rất ít người biết. Lưu quận thủ với tư cách theo Thánh Đô đến có lớn, có chút bối cảnh lai lịch, thế mới biết một số bí mật. Năm đó Tiêu gia lão tổ đi theo Sích Tiêu lão tổ khai mở Sích Tiêu thần triều, là thần triều chỉ có tứ đại vương hầu một trong, phong quang vô hạn. Đáng tiếc vật đổi sao dời, Tiêu gia một đời không bằng một đời. Tại Thánh Đô cũng càng ngày càng khó sinh tồn. Thang đến 50 mấy năm trước, Tiêu gia cái cuối cùng kết đan cảnh tu sĩ tỏa hóa, tình huống chuyển biến xấu đến cực hạn. Vì ngăn ngừa gia tộc triệt để suy bại, Tiêu gia quyết định chuyển ra Thánh Đô, chuyển tới Hắc Thạch quận. Nhưng Tiêu gia dù sao cũng là khai quốc công thần thế gia, Sích Tiêu nữ đế bao nhiêu nhớ kỹ một số tình cảm, chớ nói chi là còn có năm đó Sích Tiêu lão tổ bản thượng đàn thư thiết hoán. Chỉ cần Tiêu Nguyệt Ảnh có thể tại 30 tuổi trước đột phá đến kết đan cảnh, Tiêu gia quật khởi chi thế liền không thể ngăn cản. Đến lúc đó coi như không thể khôi phục năm đó khai quốc tứ đại vương hầu một trong phương thái, cũng có thể trở thành thánh đô trạm tay có thể bỏng quyền quý. Lưu quận thủ tự nhiên là muốn toàn lực lĩnh mợ. Tiêu Nguyệt Ảnh đối với Lưu quận thủ cũng không khoái, tại kiến thức đến Hoang Cổ Kỷ Nguyên yêu hoàng đế tuấn tuyệt thế thần uy về sau, nàng ánh mắt đã kinh biến đến mức phi thường cao. Giống như cái kia hết ngồi đáy giếng đột nhiên càng ra giếng sâu, nàng bầu trời đã không còn cực hạn tại xích tiêu thần triều. Lưu quận thủ cảm nhận được Tiêu Nguyệt Ảnh cao lạnh, cũng không dám nhiều cái dợi, lại lấy lòng hai câu về sau liền tức thời đi. Tiêu Đại tiểu thư Ngươi thật đạt đến chút cơ cảnh đệ Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Vân đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Còn lại trưởng lão cũng đều hướng về Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn sang, trong mắt tràn đầy lấy lòng nịnh nọt thần sắc. Những người này phần lớn tại Tiêu Nguyệt Ảnh tu vi đánh mất lúc bỏ đá xuống giếng, lúc này lại biến đến cú núm. Bao quát trong gia tộc không ai bị nổi đại trưởng lão. Đây chính là thực lực mang đến biến hóa. Ở cái thế giới này, cương giả vi tôn là tất cả mọi người công nhận chân lý. Không sai, ta may mắn tiến vào một phần bí cảnh, được đến một vị đại nhân vật truyền thừa. Tiêu Nguyệt Ảnh nửa thật nửa giả nói ra, tiến vào Kim Ô Bí cảnh thu hoạch được truyền thừa là thật, nhưng nàng có thể một đường đột phá đến Chúc Cơ cảnh đỉnh phong, dựa vào lại là Diễm Phi. Chỉ là Diễm Phi lai lịch quá mức thân bí, nàng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân nàng. Tu vi khôi phục liền tốt, tu vi khôi phục liền tốt. Tiêu Đình đi lên trước, trong mắt tràn ngập lệ nóng. Đó là kích động nước mắt. Nữ nhi của hắn, Tiêu Nguyệt Ảnh, rốt cục lại khôi phục năm đó tuyệt đại thiên kiêu phong thái. Cái kia, trước kia nhiều có tội, còn mời đại tiểu thư đừng nên trách. Không sai. Trước kia là chúng ta mắt chó coi thường người khác, hiện tại biết sai. Đại tiểu thư quay về gia tộc ta, Tiêu gia không thể không có ngươi. Một đám Tiêu gia trưởng lão ào ào tiến lên, hướng Tiêu Nguyệt Ảnh xin lỗi. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, lần này là ta gây tai họa phía trước, suýt nữa để Tiêu gia bị tổn thất trọng đại, hai tướng chết tiêu, liền để hết thảy đều đi qua đi. Tốt, tốt, tốt, hết thảy đều đi qua. Sau này ai dám trong gia tộc nói đại tiểu thư xấu, ta cái thứ nhất không dung tha hắn. Ta cũng không dung tha. Hôm nay đại tiểu thư liền chạm vương gia cùng lục gia cao thủ, hắc thạch quật lại không Tiêu gia ta chi dịch. Đây là đại hỷ sự, phải thật tốt chúc mừng một phen. Không sai, nhất định muốn thật tốt chúc mừng. Tiêu gia tất cả trưởng lão gặp Tiêu Nguyệt Ảnh không truy cứu bọn họ, tâm lý đều thở phào, ngược lại hưng phấn nói thầm lên. Vương gia cùng Lục gia ngược lại, Tiêu gia cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Bọn họ những trưởng lão này, cũng đều có thể theo nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Chớ nói chi là lấy Tiêu Nguyệt Ảnh thiên phú, sớm muộn có thể chỉ huy Tiêu gia đi ra hắc thái quận, khôi phục năm đó vinh quang. Với tư cách là Tiêu gia tộc nhân, ai có thể không làm hưng phấn. Tiêu Nguyệt Ảnh khẽ nhướn mày, nói ra Trư vị trưởng lão chúc mừng liền tốt, ta còn khác có chuyện, muốn phải lập tức bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Đình nghe vậy giật mình, hắn cần nói, chẳng lẽ là vừa mới đại chiến thụ thương? Trong nhà còn có vài quặng chân tàng ngàn năm bảo dược, ta cái này liền đệ người lấy ra. Còn lại trưởng lão cũng đều khẩn trương nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh mỉm cười, nói ra, phu thân hiểu lầm, ta không có có thụ thương, chỉ là trước đó tại bí cảnh lấy được đến bảo tàng còn không có hoàn toàn luyện hóa, như toàn bộ luyện hóa, chắc là có thể trùng kích một chút kết đan cảnh. Trùng kích? Kết đan cảnh? Tiêu đỉnh cùng Tiêu gia một đám trưởng lão tất cả đều mắt trợn tròn. Chương 16, 70000 điểm trận kinh. Khai mở bí cảnh thứ hai. Nguyệt Ảnh, ngươi nói là thật? Ngươi chân năng trùng kích kết đan cảnh? Tiêu đỉnh thanh niên rùng động hỏi. Tiêu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, "Bộ phận này năng lượng vô cùng dồi dào, coi như không thể một lần hành động kết đan, cũng có thể kết thành hư đan, thành tựu nửa bước kết đan cảnh." Lời nói này vừa ra, Tiêu gia mọi người triệt để vỡ tổ. Nửa bước kết đan, đó là cái gì khái niệm? Vương gia lão tổ Vương Ly đã hoàn mỹ thuyết minh, cơ hồ nắm giữ ngang tào hắc thạch quận năng lượng. Lại vương ly trước mặt, dù là chốc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên tiêu vân đều không chịu nổi một kích. Hiện tại Tiêu Nguyệt Ảnh vậy mà nói, nàng có 100% tự tin ngưng kết hư đan, thậm chí một lần hành động tấn thăng kết đan cảnh. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Tiêu gia trong lòng mọi người cuồng hỉ so lúc trước nhiều không chỉ gấp 10 lần. Một khi Tiêu Nguyệt Ảnh đột phá đến kết đan cảnh, Tiêu gia đem phát sinh chính thức thoát thai hoàn cốt biến hóa. Người tới, đem lão phu gian kia tính thất tu luyện cho đưa ra đến, lại từ trong kho lấy ra 100 mai chúng phẩm linh thạch đệ vào trên chất pháp, để đại tiểu thư lấy tốt nhất trạng thái song quan. Đại trưởng lão Tiêu Vân lớn tiếng hào khí phân phó. Hắn tại tiêu ra tư lịch giá nhất, chiếm cứ cũng là tốt nhất phòng tu luyện. Cái này trong tĩnh thất có một cái tiểu tụ linh pháp trận, có thể tụ lại giữa thiên địa linh khí, tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhưng khởi động tụ linh trận cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Tiêu Vân ngày thường cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ khởi động tụ linh trận, dù cũng là linh khí mỏng manh hạ phẩm linh thạch. Dù sao trung phẩm linh thạch quá đắt đỏ, một khối thì đến 10000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu gia lớn như vậy gia tộc, một năm toàn bộ doanh thu cũng liền hơn 40 mai trung phẩm linh thạch. Lại trừ bỏ các hạng chi tiêu chi phí, 100 mai chúng phẩm linh thạch cơ hồ tương đương tại tiêu ra 5 năm sạch thu nhập. Nhưng hắn lời nói này lại không có một cái nào trưởng lão phản đối. Đường nói 5 năm sạch thu nhập, chỉ cần có thể trợ giúp Tiêu Nguyệt Hành đột phá đến kết đáng cảnh, cũng là phí tổn 10 năm, 20 năm sạch thu nhập, bọn họ cũng ngần ý. Tính thất tu luyện bên trong. Tiêu Nguyệt Hành ngồi xe bằng, cảm thụ lấy chúng quanh linh khí, sợ hai tháng nói, đây chính là tụ linh pháp trận uy lực a. Quá thần kỳ, trong tính thất nồng độ linh khí cơ hồ là ngoại giới gấp ba. Ngạc nhiên, đây bất quá là một cái hạ phẩm tụ linh pháp trận mà thôi. Tại Trung Châu Những thánh địa này nội môn đệ tử mỗi người đều có một cái độc lập tinh thất tu luyện, bên trong bố trí 10 cái trận pháp, chúng thượng phẩm tụ linh pháp trận là cơ sở nhất, có thể cho linh khí xo so ngoại giới nồng đậm gấp 20 lần, ngoài ra còn có ngưng tâm trận, cỗ nguyên trận, vân vân. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, hoàn toàn như trước đây cao cao tại thượng. Thượng phẩm tụ linh trận, gấp 20 lần nồng độ linh khí. Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được lửu lưỡi, đây cũng quá xa xỉ, mỗi ngày muốn lãng phí bao nhiêu linh thạch a. Cái này còn chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử đại nhộ càng cao. Con đẳng cấp cao nhất thánh tử đều là tại chuyên môn linh cảnh tiểu động thiên bên trong tu luyện, tu luyện một ngày tương đương ngoại giới một năm. Diễm Phi tiếp tục cho Tiêu Nguyệt Ảnh phổ cấp khoa học. Tiêu Nguyệt Ảnh triệt để im lặng, cái này người với người chênh lệch cũng quá lớn. Với tư cách là phổ thông tu sĩ, muốn thắng qua những cái kia chiếm cứ đại lượng tài nguyên tu luyện thánh địa đệ tử, thật sự là rất khó khăn. May ra nàng có Diễm Phi cái này cường giả bí ẩn tương trợ, càng là thu hoạch được hoang cổ kỳ nguyên kim ô lục thái tử truyền thừa. Nếu có thể tu thành kim đan đại đạo, nàng liền có thể nắm giữ sánh ngang thượng cổ đại đế nội tình căn cơ. Trung Châu Thánh Tử lại như thế nào? Một dạng dẫm tại dưới chân, nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt Ảnh đột phá quyết tâm càng thêm kiên định. Ngay sau đó nín thở ngưng thần, toàn lực luyện hóa thể nội còn thừa kim ô tinh huyết năng lượng. Tiêu Nguyệt Ảnh đang bế quan, tiêu phủ bên trong răng đèn kết hoa, một mảnh náo nhiệt. Mà ngoại giới, toàn bộ Hắc Thạch quận đều vỡ tổ. Ngươi biết không? Vương gia cùng lục gia bị diệt, tất cả trúc cơ cảnh tu sĩ si toàn bộ bị giết. Đương nhiên biết, nghe nói là bởi vì đắc tội Tiêu gia. Tiêu gia mạnh như vậy sao? Vậy mà có thể một lần hành động hủy diệt ngang cấp vương gia cùng lục gia? Không phải tiêu ra, chỉ là tiêu ra đại tiểu thư Tiêu Nguyệt Ảnh, tất cả mọi người là nàng giết. Tiêu Nguyệt Ảnh? Không thể nào, nàng không phải tu vi đánh mất, biến thành phế vật a. Nghe nói Tiêu Nguyệt Ảnh thu hoạch được kỳ ngộ, có thể luyện hóa ra Kim Ô chiến ý điệp, vượt qua hư không, thậm chí một tay đuổi bắt mặt trời. Ngày đó ta ngay tại hiện trường, Tiêu gia đại tiểu thư thật quá mạnh, một tay Thái Dương thần quyền, trực tiếp đem Vương gia nửa bước kết đan lão tổ vặn xác. Kim Ô chiến ý điệp, Thái Dương thần quyền, Tiêu gia đại tiểu thư đây là thu hoạch được cái gì truyền thừa? Mọi việc như thế giao lưu, tại hắc thạch quận mỗi khắp ngõ ngách trình diễn. Những cái kia tại Tiêu phủ bên ngoài dân chúng vây xem, chẳng trận Tín Dương, gặp người liền nói, rất nhanh liền làm cho Hắc Thạch quận mọi người đều biết. Vương gia cùng lục gia hủy diện, đây là chấn động mạnh. Ma ý nghĩa Hắc Thạch quận bố cục từ đó đại biến bộ dáng. Mà hết thảy này đều là xuất từ một cái tuổi gần 19 tuổi thiếu nữ chi thủ. Thu đến đến từ Trương Vũ điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Lý Kỳ tư điểm trấn kinh 3. Thu đến đến từ Ngô Mãnh điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Triệu Hồ điểm trấn kinh 5. Thu đến đến từ Tiền Đức Minh. Thu đến đến từ Hắc Thạch quận, khách sạn trong gian phòng. Lăng Trần đã quên cuối cùng là lần thứ mấy bắn ra điểm chấn kinh thu lấy nhắc nhở. Từ khi Tiêu Nguyệt Ảnh chém giết Vương Gia nửa bước kết đan lão tổ về sau, điểm chấn kinh liền bắt đầu điên cuồng bỏ tới. Chỉ có thể nói Lăng Trần vận khí quá tốt. Đụng tới Tiêu Nguyệt Ảnh cái này cầm giữ có nhân vật chính khí vận người, như đổi thay người khác, coi như thu hoạch được Kim Ô bí cảnh truyền thừa, trong thời gian ngắn cũng rất khó hình thành cường đại chiến lực. Càng đương đề cập dẫn phát thật lớn như thế biến động. Nhìn tới Lăng Trần điểm chấn kinh đã đạt đến hơn 73.000 điểm. Kim Ô bí cảnh giá trị cũng cơ bản echo. Là thời điểm khai mở bí cảnh thứ hai. Chương 17, cấp C bí cảnh, 9 con rồng kéo hồng quan tài, 20 nguyệt phiếu tăng thêm. Tạo ra bí cảnh đầu tiên phải có một cái bí cảnh không gian. Hệ thống trong cửa hàng công khai ghi giá. Cấp D bí cảnh không gian cần 10.000 điểm trấn kinh. Cấp C bí cảnh không gian cần 50.000 điểm trấn kinh. Cấp B bí cảnh không gian cần 300.000 điểm trấn kinh. Cấp A bí cảnh không gian cần 1.000.000 điểm trấn kinh. Lăng Trần vốn là cảm thấy mình điểm trấn kinh đã vô cùng phong phú, nhìn đến phần này bảng giá mới biết được còn kém xa. Lấy hắn hiện tại tích súc, nhiều nhất chỉ có thể mua một cái cấp C bí cảnh không gian. Cấp D bí cảnh không gian dài rộng chỉ có mấy ngàn mét, cao cũng chỉ có mấy ngàn mét, đối với một cái bí cảnh tới nói, thật sự là hơi nhỏ. Lăng Trần tự lẩm bẩm, dài rộng cao mấy ngàn mét là khái niệm gì, lấy chút cơ cảnh tu sĩ thị lực, liếc một chút liền có thể thấy rõ mỗi một góc. Liền xem như luyện khí cảnh tu sĩ, đi dạo hết bí cảnh mỗi một góc cũng liền cần nửa khắp đồng hồ thời gian, thậm chí là càng thời gian ngắn hơn ở giữa. Dạng này bí cảnh hiển nhiên là không hợp cách. Một chút không có giọ sét tắc không gian. Lăng Trần cân nhắc đến điểm này, cuối cùng quyết định mua sắm một cái cấp C bí cảnh không gian. Hơi suy nghĩ Một cái cấp J bí cảnh không gian thì xuất hiện tại hắn hệ thống bao khóa bên trong. Hắn cũng vì này nỗ lực 50000 điểm trấn kinh đại giới. Hiện tại hắn còn lại điểm trấn kinh cũng chỉ có hơn 20000. Bí cảnh không gian có, còn lại cũng là biên cố sự. Cái thứ nhất kim ô bí cảnh linh cảm nơi phát ra là Hồng Hoang tiểu thuyết. Cái này bí cảnh thứ hai muốn hay không tham khảo một chút huyền huyễn tiểu thuyết đâu? Lăng Trần có một cái to lớn tư tưởng, cái kia chính là biên soạn ra hoàn chỉnh thần thoại thời đại. Lấy Hồng Hoang thần thoại truyền thuyết với tư cách thần thoại thời đại bắt đầu không thể thích hợp hơn. Đồng thời cũng muốn dẫn vào huyền huyễn hệ thống với tư cách thần thoại thời đại đoạn kết, hoàn mỹ tiếp nhận trên cái thế giới này Cổ Kỳ Nguyên. Dạng này mới sẽ không lộ ra bất ngờ. Lăng Trần ở kiếp trước là cái tiểu thuyết mạng mê, các loại huyền huyễn tiểu thuyết nhìn không có 1000 vốn cũng có 800 vốn. Riêng là cái kia mấy bộ huyền huyễn danh tác, hắn cơ hội ngược lại đều có thể giành vác. Rất nhanh hắn thì có đại khái ý nghĩ. Bí cảnh không gian. Lăng Trần đem cấp C bí cảnh không gian triệu hoán đi ra, tại trước mặt tiết chí một cái điểm mấu chốt, sau đó trực tiếp đi vào. Thật lớn. Lăng Trần nhìn qua bí cảnh trong không gian một mảnh hỗn độn cảnh tượng, nhịn không được thán phục một tiếng. Cái này cấp C bí cảnh không gian rải rộng cao, khoảng chừng 10 vận mét. Cùng cấp D bí cảnh không gian so sánh, cái kia chính là một cái trên trời, một cái mặt đất, không thể so sánh nổi. Quả nhiên là tiền nào đồ đấy, có như thế đại không gian, liền có thể thỏa thích phát huy náo động. Lăng Trần một bên tại bí cảnh trong không gian dạo bước, một bên lối suy nghĩ lên. Náo động hắn có rất nhiều, nhưng bị giới hạn điểm chấn kinh quá ít, đại bộ phận đều không thể thực hiện. Có. Lăng Trần cân nhắc một hồi, rốt cục làm ra quyết đoán. Hắn muốn sáng tạo một cái chín con rồng kéo hồng quan tại bí cảnh. Hệ thống, sáng tạo một cái Thuần Huyết Ngũ Trảo Hắc Long Thí Hải. Lăng Trần nghiêm mặt mệnh lệnh, đồng thời trong đầu tưởng tượng ra một cái đại khái mô hình. Đinh. Sáng tạo một cái Thuần Huyết Ngũ Trảo Hắc Long Thí Hải cần tiêu hao 200.000 điểm trấn kinh, điểm trấn kinh số dư còn lại không đến, không cách nào sáng tạo. Hệ thống trực tiếp cho Lăng Trần dội một chậu nước lạnh. Không cách nào sáng tạo. Lăng Trần kém chút phun ra một miệng máu huyết. Đây cũng quá hố. Nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường, Thuần Huyết Ngũ Trảo Hắc Long tuyệt đối là Long tộc vương giả, thực lực đi tiên. Dạng này tồn tại, cho dù là một bộ thi hài cũng phi thường cũng bố, đáng giá 200.000 điểm trấn kinh. Hệ thống, sáng tạo một cái thuần huyết ngũ trảo hắc long thi hài huyết tượng. Lăng Trần lui mà cầu thấp hơn. Thật không được, tới một cái giá được rồi đi. Sáng tạo thành công, tiêu hao 1.000 điểm trấn kinh. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, một cái to lớn ngũ trảo hắc long thi hài xuất hiện tại bí cảnh không gian bên trong. Sắc rồng khổng lồ dường như một tòa sắt thép thiên tư thành tượng, có tới 700 mét lớn lên, long giác cao chót vót, có vậy chi chít, long nhãn tản ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Mỗi một cây long trảo đều như cắm thiên thần phong. Đây chính là một cái thuần huyết ngũ trảo hắc long thi thể. Lăng Trần bản tay hướng về long thi bụng hải cốt chụp tới, lại trực tiếp xuyên thủng. Đây chỉ là một hiện tượng, lại sáng tạo ra 8 cái ngũ trảo hắc long thi thể. Lăng Trần ra lệnh một tiếng, lại là 8100 điểm trấn kinh tiêu hao. 9 cái ngũ trảo hắc long đứng song bài, đem trọn cái bí cảnh không gian đều nhồi vào hơn phân nữa. 9 cái hắc long long đầu dâng trảo hướng lên, phảng phất tại nhìn hầm hầm bầu trời, tùy thời đều muốn lật tung thiên địa này. Quá trần thực. Lăng Trần nhịn không được tâm thần khói động. Bực này hiện tượng đủ để miêu sát kiếp trước kỹ xảo điện ảnh 100 đầu đường phố. Lại sáng tạo quan tài lớn bằng đồng tau, Lăng Trần hết sức quen thuộc thao tác. Đầu tiên là trong đầu quan tưởng ra quan tài lớn bằng đồng tau đại khái bộ dáng cùng lớn nhỏ, sau đó sáng tạo ra đến. Một số chi tiết phương diện vấn đề, hệ thống sẽ tự động giúp đơ bổ đắp. Quan tài lớn bằng đồng tau rất lớn, tương đương với 9 cái ngũ trảo hắc long thi thể tổng cộng, mặt ngoài hoa văn lấy vô cùng huyền ảo hoa văn phức tạp. Chỉ nhìn một cái, liền lộ ra vô tận thế lương cùng sa sâm. Lăng Trần hài lòng gật gật đầu, lại sáng tạo 9 đầu to lớn dây cáp đem 9 cái ngũ trảo hắc long cùng quan tài lớn bằng đồng tao liền nhận. Như thế, một cái 9 con rồng kéo hồng quan tài bao la hùng vĩ cảnh tượng liền tuyên cáo hoàn thành. Bởi vì toàn bộ đều là huyễn tượng, không có thực thể, không có quá khứ quá khứ, vì vậy phí tổn vô cùng thấp. Những thứ này toàn bộ chung vào một chỗ, mới dùng 10000 điểm trấn kinh. Lăng Trần vây quanh 9 con rồng kéo hồng quan tài đi lên quanh, luôn cảm thấy còn khiếm khuyết thứ gì. Đương nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, biết thiếu là cái gì. Cái kia chính là chân thật cảm giác. Tiếp trước phim bom tấn bị giới hạn kỹ thuật, chỉ có thể kích thích thị giác cùng tính giác nhưng hắn lại không nhận cái này một hạn chế. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, tất cả cảm quan kích thích hắn đều có thể làm đến. Kích thích càng nhiều thì càng chân thực, cho người ta rung động lại càng lớn. Chương 18, hoàn thiện 9 con rồng kéo hồn quan tài chi tiết. Hiện tại thị giác hiệu quả đã mắt điểm, còn khiến huyết khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác. Hệ thống, sáng tạo chân thực ngũ trảo hắc long thi thể khí tức. Lăng Trần trong lòng mặc niệm. Sáng tạo thành công, tiêu hao 6000 điểm trấn kinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không mang theo mấy may cảm tình vung một phát ống tay náo, chuyển đi lăng Trần 6000 điểm trấn kinh. Rất đắt. Lăng Trần có chút thì đau, nhưng cũng không hối hận, bởi vì phần này điểm trấn kinh hoa vô cùng giá trị. Chỉ thấy bỉ cảnh trong không gian chín cái ngũ trảo hắc long thi hải tuy nhiên vẫn là giống như vừa rồi vắt ngang hư không, nhưng bọn họ trên thân lại tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố, cảm liệt khí tức. Đây là long uy, cường đại cực hạn. Dù là Lăng Trần cách đến rất xa, vẫn như cũ cảm nhận được một câu ngạt thở giống như áp bách. Mạnh như thuần huyết ngũ trảo hắc long cái này một đẳng cấp cơ giả, một mạng liền có thể rời núi lấp biển. Một ánh mắt liền có thể hủy diệt 1 triệu giằm sinh linh. Bọn họ khí tức cũng vô cùng khủng bố. Còn tốt Lăng Trần không phải yêu tộc chi thân, nếu là yêu tộc, trực tiếp liền sẽ bị Cố này long uy ép tới nguyên thần sụp đổ. Yêu tộc trọng huyết mạch, Lăng vị vạn yêu đứng đầu, Long uy vừa ra, vạn yêu thần phục. Hệ thống lại đến vài tiếng long ngâm. Khứu giác hiệu quả đạt đến mắt điểm, tiếp theo chính là thính giác. Sáng tạo thành công, tiêu hao 8000 điểm trận kinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống nháy mắt, trong hư không lốc trẻ ngủ trảo Hắc Long thi hải bỗng nhiên động. Cái kia to lớn miệng rồng chậm chạp mở ra, Xung quanh linh khí tại cái này cỗ linh khí khủng khủng hấp lực phía dưới ào ào tràn vào, hình thành một cỗ linh khí phong bạo. Giống đang hấp thu đại lượng linh khí về sau, chín cái thuần huyết ngũ trảo hắc long hải cốt cùng theo lên giống to. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Toàn bộ bí cảnh không gian đều dị dạng rung động, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này uy lực, tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Hoàn Mỹ, Lăng Trần cảm xúc bành trướng. Đây mới thực là long ngâm, có thể đối người tinh thần sinh ra cự đại trùng kích. Long chính là giữa thiên địa bá chủ sinh vật. Nếu là đổi thành còn sống thuần huyết ngũ trảo hắc long Một tiếng này chính là trong truyền thuyết Long Tức, có thể phun ra màu đen thần diễm, đốt cháy sơn hà khắp nơi, thậm chí nắm giữ dung đoạn thiên khung chi uy. Lăng Trần đối cái hiệu quả này rất hài lòng, lại suy tư lên làm sao kích thích xúc giác. Đầu tiên hắn khẳng định là không thể khiến người ta đến đụng vào cái này ngũ trảo hắc long hải cốt, bởi vì bọn họ đều là ảo tưởng. Vừa đục vào, trực tiếp lộ tẩy. Nhưng đụng không ngũ trảo hắc long hải cốt, đụng một số hắn đồ vật vẫn là có thể. Tỷ như quan tài lớn bằng đồng thao phía trên rơi xuống bụi loại hình. Cái này linh cảm đến từ tiêu nguyệt ảnh. Trước đó tại Kim Ô bí cảnh, Tiêu Nguyệt Hành từ dưới đất nhặt lên một cái hòn đá, sau đó nàng và Diễm Phi thì liên tiếp cung cấp mấy đợt điểm trấn kinh. Lăng Trần rất xác định Kim Ô bí cảnh bên trong hòn đá không có điểm đặc biệt. Cái kia gây nên hai người này trấn kinh thì chỉ có một khả năng, cũng là hòn đá mặt ngoài sói mòn một phần nhân đại. Ở cái thế giới này, thân phái thời đại hết thẻ dấu vết đều đã biến mất. Đây là tất cả mọi người công nhận, cũng không tin không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là một chút xíu đến từ thần thoại thời đại dấu vết, đều sẽ khiến cự trấn động mạnh. Trế tác năm xa xưa phổ thông đất cắt rất đơn giản. Lăng Trần chỉ phí phí 2000 điểm trấn kinh liền để quan tài lớn bằng đồng tau mặt ngoài phủ đầy loại nảy màu đen đất cát. Những thứ này đất cát là đi qua các loại phức tạp khí hậu biến hóa mà giao hòa vào nhau rồi thối, không có bất kỳ cái gì thực tế tác dụng. Khác duy nhất giá trị cũng là niên đại vô cùng xa xưa, có thể truy tố đến thần thoại thời đại. Kể từ đó, chẳng khác nào gián tiếp chứng minh chín con rồng kéo hòm quan tài đến từ thần thoại thời đại. Một bộ đến từ thần thoại thời đại quan tài lớn bằng đồng tau, lấy chín đầu thuần huyết ngũ trảo hắc long hải cốt tới kéo quan tài, bất ngờ xuất hiện. Cơ hồ có thể tưởng tượng, hội dẫn phát nhiều chấn động mạnh thị giác, khiếu giác, thính giác, xúc giác toàn bộ chế tác hoàn tất, đều đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Đến mức sau cùng vị giác, Lăng Trần quyết định từ bỏ. Hắn cũng không thể thật làm một khối thuần huyết ngũ trảo hắc long thịt cho người khác ăn đi. Trước có kim ố bí cảnh, thì theo ngươi hắc long bí cảnh đi. Lăng Trần cho hắn mở bí cảnh thứ hai lấy cái tên. Bí cảnh hoàn thành, còn lại cũng là đưa lên địa điểm. Cái này Lăng Trần cũng sớm có cân nhắc. Hắn quyết định đem hắc long bí cảnh đưa lên tại Hắc Thạch Thành đường lớn trên không. Nơi này là Hắc Thạch quận nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Mấy cái đại phường thị đều tọa lạc tại nơi này. 7 ngày sau lại là một tháng một lần đại tất biết, đại bộ phận tại Thương Mang Sơn mạch sông sáo nhà mạo hiểm đều sẽ đi tới nơi này, bán các loại tài liệu. Đến mức bí cảnh cửa vào, Lăng Trần cũng không tính thiết trí. Hắn dự định đem bí cảnh này làm thanh mộng giác thức, cũng chính là trên dưới trái phải trước sau toàn bộ đều là Thotope. Đề. Cứ như vậy, chín con rồng kéo hồn quan tại liền sẽ trong nháy mắt bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, từ đó dẫn phát lớn nhất đại trùng kích cảm giác. Thiết lập tốt đưa lên vị trí. Lăng Trần lại đem bí cảnh mở ra thời gian thiết trí tại sau 7 ngày giữa trưa. Đó là các đại phương thị hội nghị náo nhiệt nhất thời điểm. Đến lúc đó bí cảnh hội trong nháy mắt biến thành thấu tiêu hình, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Sau đó chín con rồng kéo hồng quan tại hội dựa theo trước đó thiết lập tốt trình tự, theo bí cảnh một mặt chậm chạp di động đến một chỗ khác. Lại về sau, bí cảnh đóng lại. Dạng này tại người qua đường xem ra, cũng là bầu trời đột nhiên xuất hiện một bộ quan tài lớn bằng đồng tau, chín đầu thuần huyết ngũ trảo hắc long lôi kéo khác chậm chạp tiến lên, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Cảm giác thần bí 10 phần. Tên: Hắc long bí cảnh. Đẳng cấp: Cấp C đưa lên vị trí, hắc thạch thành đường lớn trên không. Mở ra thời gian, sau 7 ngày bữa trưa. Đóng lại thời gian, mở ra bí cảnh 10 cái hô hấp về sau. Lăng Trần thiết lập tốt hết thảy, ngáp một cái, trực tiếp trở về khách sạn ngủ ngon đi. Chương 19, Tiêu Nguyệt ảnh nhập kết đan, kim quang đi về Đông Bà và dặm. Thời gian độ vàng, đảo mắt 7 ngày mà qua. Tiêu gia tâm tình mọi người vô cùng gấp gáp. Mặc kệ là Tiêu gia trưởng lão, vẫn là phổ thông đệ tử, chung quy thường cách một đoạn thời gian thì hướng sau núi thần phong chương liếc mắt một cái. Chỗ đó có một chỗ Tiêu gia tốt nhất tĩnh thất tu luyện. Tiêu Nguyệt Ảnh đang ở bên trong bế quan. 7 ngày thời gian, cơ hồ tất cả đệ tử tiêu gia đều biết Tiêu Nguyệt Ảnh đang bế quan trùng kích kích đang cảnh. Đây là tiêu gia trước mắt hàng đầu đại sự. Rất nhiều trưởng lão xung phong nhận việc trước hướng Hậu Sơn vì Tiêu Nguyệt Ảnh hộ pháp. Thí Liên luôn luôn tâm cao khí ngạo đại trưởng lão, cũng mỗi ngày đều muốn đóng cắt một chút tính chất biến hóa, quả thực so với cháu trai ruột đều quan tâm. Cái này đều 7 ngày, làm sao còn một chút biến hóa cũng không có. Chẳng lẽ là đại tiểu thư sông quan thất bại, không có ý tứ đi ra. Người nào nói không có biến hóa? Tụ Linh trận pháp tiêu hao linh thạch tốc độ thật nhanh. Chứng minh đại tiểu thư ngay tại sùng quan ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta gấp gáp cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện đại tiểu thư thông quan thành công. Đại tiểu thư muốn thật có thể đột phá đến kết đăng cảnh, chúng ta tiêu gia coi như thật nhất phi trùng thiên a. Tiêu gia chính trong tính đường, một đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ, hoặc là gấp gáp, hoặc là khẩn trương, hoặc là lo lắng đội vàng, hoặc là tràn đầy hy vọng, không phải trường hợp cá biệt. Tiêu Đình ngồi tại chủ vị, cuối cùng không giữ được bình tĩnh, đứng lên nói, ta lại đến sau núi xem xét một chút. Tiêu Vân nói, dạng này cũng tốt, đại tiểu thư đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc chuyện không thể để ngoại giới bất cứ chuyện gì quấy rầy đến hắn. Nói xong, hắn lại phân phó nói, phái người đi trong kho, lại lấy 100 mai trung phẩm linh thạch cho đại tiểu thư đưa qua. Còn muốn 100 mai trung phẩm linh thạch. Tiêu gia tất cả trưởng lão thần sắc đều hơi khát thượng. Trong 7 ngày này, Tiêu Nguyệt Ảnh đã tiêu hao 200 mai trung phẩm linh thạch. Mặc dù là trùng kích kích đang cảnh, tiêu hao lại nhiều trung phẩm linh thạch cũng đáng. Nhưng Tiêu Nguyệt Ảnh tất cả 7 ngày đều không thành công, để rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu dao động. Vạn tấn công một đòn thất bại, chẳng lẽ không phải là lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng? Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng ba động dống nhiên từ sau núi Bạ Phát, bao phủ toàn bộ tiêu ra. Đây là Tiêu ra một đám trưởng lão toàn bộ nghiêm nghị đứng dậy. Tiêu đỉnh cái thứ nhất lao ra, giương mắt nhìn hướng sau núi Thần Phong. Chỉ thấy vô số kim sắc linh khí hội tụ tại bầu trời, có tới mấy vạn giặm lớn lên, đem trọn cái bầu trời che đậy. Dường như bầu trời đều bị nhuộm thành kim sắc. Lại dường như ở trên bầu trời lọt đường một đầu kim quang đại đạo. Những thứ này kim sắc linh khí chỉ tại bầu trời ở lại một hồi, tựa như bị triệu hoán trùng trùng điệp điệp tràn vào phía sau núi Thần Phong. Đem cái kia vài trăm mét núi Hoàn toàn bao khỏa tại kim quang bên trong. Những cái kia kim quang dần dần hội tụ thành một cái hơn 100 mét cao người khổng lồ, thân xuyên chiến y màu vàng lỏng, khuôn mặt có chút mơ hồ. Nhưng mơ hồ đó có thể thấy được, cùng tiêu nguyệt ảnh bộ dáng giống nhau đến 7, 8 phần. Kim quang người khổng lồ mặt hướng đông nam, đột nhiên hé miệng, đem cái kia mấy vạn dặm kim quang toàn bộ nhét đi vào. Lại sau đó, tất cả kim quang người khổng lồ cũng chậm chậm hạ đạo, sau cùng hoàn toàn biến mất. Kim quang đi về đồng bà và dặm, trùng trùng điệp điệp nhập thần phong. Tình cảnh này thật sự là quá rung động, tiêu ra mọi người toàn bộ như đá điêu đồng dạng định tại nguyên chỗ. Đại tiểu thư đây là? Song Quan thành công a? Hơn nửa ngày, một trưởng lão mới nghi ngờ hỏi. Đại trưởng lão Tiêu Vân nhíu chặt lông mày, nói ra, đây đúng là đột phá dị tượng, nhưng lão phu còn chưa từng nghe nói đột phá kết đan cảnh hội sinh ra kỳ quang, Cố Uy áp này càng là vượt xa phổ thông kết đan cảnh tu sĩ. Không sai, ta năm trước đi Thánh Đô, bái phỏng một vị kết đan cảnh tầng thứ 4 Vương Hầu, hắn ngưng kết là lục phẩm xuất đan, cho ta uy áp cũng không có khủng bố như vậy. Tiêu đỉnh thần sắc nghiêm túc nói ra. Tất cả trưởng lão lại là một trận kinh dị. So ngưng kết lục phẩm xích đan kết đan cảnh tầng thứ 4 cường giả uy áp còn mạnh hơn. Đại tiểu thư đây là kết thành cái gì đan? Chẳng lẽ là tử đan? Đan phân 4 màu, cho xanh, xích, màu tím. Mỗi một sắc lại phân cửu phẩm, nhất phẩm vi tôn, cửu phẩm thấp nhất. Lục phẩm xích đan tại xích tiêu thần triều đã coi như là thượng đẳng, đại bộ phận kết đan cảnh cường giả ngưng kết đều là cho đan, số ít có thể ngưng kết thánh đan. Đan phẩm giai đối với kết đan cảnh tu sĩ tới nói phi thường trọng yếu, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chiến lực, càng liên quan đến tương lai thành tựu. Kết thành cho đan kết đan cảnh tu sĩ Trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không cả đời vô vọng bức vào nguyên anh cảnh. Mà kết thành thành đan kết đan cảnh tu sĩ, có cơ hội trùng kích nguyên anh cảnh, phẩm cấp càng cao, tấn thăng nguyên anh cảnh hy vọng càng lớn. Nếu có thể kết thành sích đan, vậy liền lợi hại, đủ để xứng một tiếng tiên kiêu, tiền đồ vô lượng. Tại toàn bộ sích tiêu thần triều đều là phượng mao lân giác, cho dù là yếu nhất cửu phẩm sích đan, tấn thăng nguyên anh cảnh tỷ lệ cũng muốn so nhất phẩm thành đan thêm ra mấy lần. Đến mức lại phía trên tử đan, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Cao quý không tả nổi. Truyền thuyết ngưng gia tử đan tiên tài, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tấn thăng nguyên anh cảnh cơ hội là 100%, thậm chí trùng kích Trạm Linh cảnh đều có cực đại hy vọng. Tại sao muốn dùng truyền thuyết hai chứ đâu? Bởi vì ngưng ra tự đan tiên tại thật sự là quá thưa thớt, toàn bộ đông hoàng đều không thấy nhiều, Sích Tiêu thần triều càng chỉ có một người làm đến. Cái kia chính là Tiên Linh Cổ Tông chân truyền đệ tử Phong Vân. 3 năm trước đây, Phong Vân trùng kích kết đang cảnh, một lần hành động khai mở tự đan đại đạo, hơn nữa còn là thất phẩm tử đan. Lúc đó hoành động hơn phân nửa nam vực, Sích Tiêu nữ đế tự mình tiếp kiến, khen ngợi hắn vì Sích Tiêu thần triều đệ nhất tiên tiêu. Tiên Linh Cổ Tông cũng bởi vậy danh tiếng vang xa. Có phong ngân cái này, ngưng tụ chất phẩm từ đan tuyệt đại thiên tiêu, Tiên Linh Cổ Tông muốn không bao lâu liền có thể lại ra một tên nguyên anh cảnh đại năng. Đến lúc đó Tiên Linh Cổ Tông uy thế thậm chí khả năng đệ qua triều đình. Đây cũng là lúc trước rất nhiều trưởng lão vắng vẻ tiêu nguyệt ảnh nguyên nhân. Bởi vì tiêu nguyệt ảnh đột nhiên đánh mất tu vi, làm tiêu ra mất đi phong ngân cái này dễ hiện. Nhưng bây giờ khác biệt, tiêu nguyệt ảnh không chỉ tu vi khôi phục, mà lại nâng cao một bước. Thậm chí có có thể trở thành xích tiêu thần triều cái thứ hai khai mở tự đan đại đạo tuyệt đại thiên tiêu. Truy cập trang web audio o chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, khai mở kim đan đại đạo, nghiền ép thượng cổ đại đế. Đại tiểu thư không phải là khai mở tự đan đại đạo a? Một tên trưởng lão nuốt nước miếng dạ, khẩn trương nói ra. Còn lại trưởng lão cũng đều tâm lý bồn chồn, đã hy vọng lại sợ thất vọng. Đại trưởng lão Tiêu Vân mày nhíu lại càng chặt, chậm rãi nói, lão phu khi còn bé sinh hoạt tại Thánh Đô, gặp qua không ít kết đan dị tượng, cho đan, thanh đan, xích đan đều gặp, nhưng xưa nay chưa thấy qua đầy trời kim quang kết đan dị tượng. Đại trưởng lão ý là Đại tiểu thư ngưng kết đan không phải là cho đan, cũng không phải thành đan cùng sích đan. Lại một tên trưởng lão hỏi thăm. Tiêu Vân gật gật đầu. Mỗi loại đan sắc kết đan dị tượng đều là giống nhau, nhất phẩm sích đan cùng cựu phẩm sích đan khác nhau cũng chỉ ở chỗ quy mô càng thật lớn. Vì vậy hắn có thể khẳng định, Tiêu Nguyệt Ảnh ngưng kết đan cũng không phải cái này ba loại đan sắc. Đây chẳng phải là chỉ có tự đan khả năng này. Đại tiểu thư khai mở tự đan đại đạo. Thiên hữu tiêu ra a. Tiêu gia ta yên lặng mấy trăm năm, rốt cục phải tiếp tục được rồi. Lão tổ phù hộ, lão tổ phù hộ. Đại tiểu thư nhất định muốn bình an vô sự. Chúng ta tiêu gia về sau thì toàn bộ nhà ở đại tiểu thư. Một đám tiêu gia trưởng lão lại khóc lại cười, các loại tư vị toàn bộ hội tụ trong lòng. Tiêu gia thực sự yên lặng quá lâu. Tại người ngoài xem ra, tiêu gia với tư cách hắc thạch quận một trong tam đại gia tộc, vô cùng phong cảnh. Nhưng tiêu gia một đám trưởng lão lại biết, cùng năm đó huy hoàng so sánh, hôm nay tiêu gia thật sự là quá suy tàn. Hôm nay bọn họ rốt cục nhìn đến lần nữa quật khởi hy vọng. Cái kia chính là Tiêu Nguyệt Ảnh. Tiêu đỉnh với tư cách tiêu gia gia chủ, với tư cách tiêu Nguyệt Ảnh phụ thân, Lúc này càng là khó nén tâm tình kích động. Hơn nửa ngày hắn mới khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Chư vị trưởng lão theo ta cùng nhau đến sau núi nghênh đón Nguyệt Ảnh xuất quan đi." "Tốt, tuân mệnh." Tất cả trưởng lão ầm vang hưởng tiếng, theo Tiêu đỉnh nhanh chóng hướng sau núi đi đến. Phía sau núi thần phòng, tinh thất tu luyện bên trong. Tiêu Nguyệt Ảnh xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Nàng tâm thần toàn bộ chìm vào đến Đan Điền Khí Hải bên trong. Chỉ thấy thật lớn vô biên Đan Điền Khí Hải trên không, lơ lửng một cái lớn chừng ngón cái kim sắc bảo đan. Kim sắc bảo đan cũng không phải là cầm đoán mà chính là không ngừng xoay tròn. Mặt ngoài tản ra đạm mạc kim hà, đem đan điển khí hải phủ lên thành một mảnh kim sắc. Tiêu Nguyệt Ảnh chăm chú nhìn cái kia kim sắc bảo đan nhìn rất lâu, rốt cục xác định, nàng bước vào kết đan cảnh. Kim quang đi về đồng bà và dạm, chút xuống như ngân hà. Đây chính là khai mở kim đan đại đạo dị tượng a. Quá hùng vĩ. Diễm Phi thanh âm theo Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu truyền ra. Cho dù là nàng, cũng bị cái này kết đan dị tượng rung động thật sâu. Với tư cách là Trung Châu đến Cường Giả bí ẩn, nàng gặp qua tử đan dị tượng đều số lượng cũng không ít. Nhưng cũng vừa rồi Kim Đan dị tượng so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. Tiêu Nguyệt Ảnh dẫn phát kết đan dị tượng, thậm chí để cho nàng sinh ra một kia tim đập nhanh. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Nguyệt Ảnh tiềm lực, để cho nàng đều cảm thấy uy hiếp. Hiện tại nàng quan tâm chỉ có một điểm, cái kia chính là Tiêu Nguyệt Ảnh ngưng kết ra mấy phẩm kim đan. Nguyệt Ảnh, chúc mừng ngươi khai mở kim đan đại đạo, nắm giữ sánh ngang thượng cổ đại đế nội tình. Nói cho vi sư, ngươi ngưng kết là mấy phẩm kim đan? Diễm Phi vội vã không nhịn nổi hỏi thăm. Kim đan cùng tự đan, xích đan một dạng, đều có nhất phẩm đến cựu phẩm phân chia, mà lại mỗi phẩm cấp chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Diễm Phi nhãn rơi rất cao, sẽ không giống Tiêu Gia trưởng lão một dạng chỉ nhìn chằm chằm nguyên ánh cảnh, trầm linh cảnh những cảnh giới này. Nàng đối Tiêu Nguyệt Ảnh ký thác hy vọng, bởi vậy vô cùng để ý Tiêu Nguyệt Ảnh đến cùng ngưng kết như thế nào kim đan. Tiêu Nguyệt Ảnh trong mắt khôi phục thần thái, hít sâu một hơi, chậm chạm phun ra bốn chữ, nhất phẩm kim đan. Cái gì? Ngươi nói ngươi ngưng kết nhất phẩm kim đan? Diễm Phi kích động lên tiếng kinh hô, thật đáng sợ. Cái này mang ý nghĩa Tiêu Nguyệt Ảnh mở ra mạnh nhất kim đan đại đạo. Cho dù là thượng cổ kỳ nguyên những cái kia thần uy hiển hách đại đế, cũng phải bị Tiêu Nguyệt hành nghiến ép. Dù là Diễm Phi sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng hoàn toàn bị chấn kinh ba phủ. Đây chính là thần thoại thời đại lực lượng a, vẹn vẹn một phần truyền thừa, liền có thể để người ta ngưng tụ ra siêu việt thượng cổ đại đế vô thượng căn cơ. Diễm Phi nhịn không được cảm khái. Nàng đã từng cũng phán đoán qua thần thoại thời đại, cho rằng cùng thượng cổ kỳ nguyên không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng ở kiến thức đến Kim Ô Thánh Hỏa quyết cường đại về sau, nàng hoàn toàn thay đổi thái độ, ngược lại đối thần thoại thời đại sinh ra thật sâu kính nể cùng hướng tới. So sánh xuống Tiêu Nguyệt Ảnh muốn so Diễm Phi bình tĩnh rất nhiều. Nàng chính mắt thấy được Kim Ô Lục Thái tử trí nhớ hình ảnh, cảm nhận được yêu hoàng đế Tuấn Phong độ tự thế. Đường đường hoàng cổ kỵ nguyên tuyệt đỉnh cường giả, yêu tộc tiên đỉnh người khai mở, vạn yêu đứng đầu yêu hoàng đế Tuấn, hắn sáng tạo công pháp hộ yêu. Như khai mở không phải nhất phẩm kim đan, Tiêu Nguyệt Ảnh ngược lại muốn kỳ quái. "Nguyệt Ảnh, ngươi có khỏe không?" Tiêu Đình lo lắng lời nói theo tính thất ngoại truyền tiến đến. Tiêu Nguyệt Ảnh lấy lại tinh thần, vô ý thức trả lời, "Ta rất tốt, cái này đi ra." Diễm Phi vội nói, "Nguyệt Ảnh, ngươi nhớ lấy" Ngươi mở ra Kim Đan Đại Đạo sự kiện này tuyệt đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân ngươi. Nàng biết rõ sự kiện này tính nghiêm trọng. Một khi Tiêu Nguyệt Ảnh mở ra Kim Đan Đại Đạo sự kiện này lưu truyền ra đi, đừng nói là Đông Hoàng, liền xem như Trùng Châu đều sẽ động đất. Những thánh địa này biết tình huống về sau, nhất định sẽ không tiếc đại giới bố trí xuống đạo văn, nâng tụ thiên thế, mở ra hư không cổ đạo, trực tiếp xuyên qua không gian bùng xuống Hắc Thạch Quận. Cấp đoạt bộ này có thể để người ta mở ra nhất phẩm Kim Đan Đại Đạo cổ kinh. Đến lúc đó, có như Diễm Phi khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, cũng không giữ được Tiêu Nguyệt Ảnh. Tiêu Nguyệt ảnh gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Trường 21, Lăng Trần Thiên Sứ đầu tư. Trong sao bò cạp loại hình, huyền huyễn dị dưới thời gian, 2019-11-13-18-20-19 số lượng tử, 4148 chữ. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm chấn kinh 231. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm chấn kinh 999. Thu đến đến từ Tiêu Vân điểm chấn kinh 71. Thu đến đến từ Tiêu Đỉnh điểm chấn kinh 65. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm chấn kinh 999. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm chấn kinh 239 tu đến đến từ Diễm Phi. Hắc Thạch Thành, khách sạn trong gian phòng. Lăng Trần đột nhiên lại phát hiện một sóng lớn điểm trấn kinh nhập chứng. Nơi phát ra đại bộ phận đều là Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi, còn có một số nhỏ tiêu ra trưởng lão. Xem ra Tiêu Nguyệt Ảnh nha đầu kia là sông quan thành công. Lăng Trần thì thào một câu. Dựa theo thần thoại bí cảnh hệ thống quy tắc, tu vi càng cao người điểm trấn kinh thì càng nhiều. Tiêu Nguyệt Ảnh ban đầu tới một lần chỉ có thể cung cấp hơn 70 điểm trấn kinh, bây giờ lại tăng vọt đến hơn 200, hiển nhiên là thành công đột phá đến kết đáng cảnh. Cái này với hắn mà nói cũng là một tin tốt. Tiêu Nguyệt ảnh thân phụ Kim Ô truyền thừa, nàng thành tựu càng cao, Lăng Trần đến tiếp sau điểm chấn kinh tu nhập thì càng nhiều. Cái này thì tương đương với hậu thế thiên sứ đầu tư. Lăng Trần tại Tiêu Nguyệt ảnh trên thân đầu tư một cái Kim Ô bí cảnh, sau đó sẽ kéo dài thu đến hồi báo. Hiện tại xem ra, khoản này đầu tư hiển nhiên là vô cùng giá trị. Trên lệch thời gian không nhiều, Hắc Long bí cảnh cũng đến cái kia xuất thế thời điểm. Lăng Trần đẩy tính toán một ít thời gian, trực tiếp mặc chỉnh tề hướng về đường lớn đi đến. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Hắc Long bí cảnh xuất thế. Thứ nhất là không muốn bỏ qua cái này đã sắt trong ngáy mắt. Thứ hai là lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, hắn có thể kịp thời thêm tính năng. Tiêu gia phía sau núi, Tiêu gia một đám trưởng lão gặp Tiêu Nguyệt Ảnh thần thái sáng láng đi ra tĩnh thất tu luyện, trong lòng cũng yên tâm hơn phân nữa. Tiêu Đình so Bảo trì bình thản, cũng không có trực tiếp hỏi Tiêu Nguyệt Ảnh đột phá tình huống, mà chính là trước đem nàng mang về đại sảnh đường. Sau đó phân phó bếp sau đem đã sớm làm thịt ăn ngon bưng lên, cho Tiêu Nguyệt Ảnh chúc mừng. Nhưng Tiêu Đình Bảo trì bình thản, người khác nhưng là không chậm được. Tiêu Nguyệt Ảnh vừa mới ngồi xuống đến, đại trưởng lão Tiêu Vân liền lấy vội hỏi: Đại tiểu thư lần này là đột phá đến kết đan cảnh a." Tiêu Nguyệt hành mỉm cười gật gật đầu, ôn nhu nói, nhờ có gia tộc một mực toàn lực cung ứng tụ linh pháp trận vận chuyển, không phải vậy kết quả chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. "Chắc là, chắc là." Một đám trưởng lão vội vàng đáp lời, trên mặt vui mừng không che giấu chút nào. "Cái kia không biết đại tiểu thư ngưng kết là cái gì phẩm sắc đan?" Tiêu Vân lại hỏi. "Từ đan, lục phẩm từ đan." Tiêu Nguyệt hành không chần chừ, thoải mái trả lời đi ra. Dù sao có diễm phi vị này cường giả bí ẩn tại trong cơ thể nàng, dù là có đại năng nhân vật thăm dò nàng đang điền khí hải, Diễm Phi cũng có biện pháp che giấu đi, cho nên nàng hoàn toàn không giả. Từ đan, vẫn là lục phẩm. Chơi, chơi ạ. Cái kia chẳng lẽ không phải là so tiên linh cổ tông Phong Ngân còn muốn lợi hại hơn? Đại tiểu thư quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, cái kia Phong Ngân biết, tất yếu hối hận xanh ruột. Hừ, đại tiểu thư thế nhưng là ngưng kết lục phẩm từ đan tuyệt đại thiên kiêu, chỉ là Phong Ngân không đề cập tới cũng được. Một đám trưởng lão kích động hô to, thậm chí hoa chân múa tay lên. Bọn họ lúc trước tuy nhiên từng có suy đoán, nhưng nghe đến Tiêu Nguyệt ảnh chính miệng xác nhận, như vậy là hoàn toàn khác biệt tâm tình. Lục phẩm tử đan a, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai tất thành nguyên anh cảnh đại năng, thậm chí có thể trùng kích chạm linh cảnh, thậm chí hư thần cảnh. Cái này mang ý nghĩa Tiêu Nguyên Ảnh tu vi thậm chí hội vượt qua Tiêu gia vị Tiệt khai quốc vương vân. Dù sao vị lão tổ kia nghe nói chỉ có nguyên anh cảnh đại viên mãn tu vi. Tốt, tốt. Tiêu gia tổ tông phù hộ, Tiêu gia ta rốt cục muốn hết khổ. Tiêu Vân thanh âm nghẹn ngào nói ra, tóc trắng xóa tuổi tác, lúc này lại khóc thành một cái người mít ướt. Hắn trưởng lão cũng đều không khác mấy, cười cười liền khóc lên. Đây là vui đến phát khóc. Tiêu đỉnh khỏe mắt cũng có chút thấm vào, nhìn lấy Tiêu Nguyệt ảnh nói: "Hào hai tử, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, là cha thật cao hứng. Nhưng ngươi cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn, một hồi dùng cơm xong, liền ra ngoài giải sầu một chút đi." "Đúng, ra ngoài giải sầu một chút." Hôm nay có đại tất biết, đường lớn bên kia nhưng là náo như đây. "Hắc hắc, đường lớn Tam Đại Phường thị, vốn là từ Tiêu gia, Vương gia, Lục gia đều chiếm một cái, hiện tại tất cả đều là chúng ta Tiêu gia. Cái này cũng đều là đại tiểu thư công lao, hiện tại toàn bộ Hắc Thạch quận, người nào không biết đại tiểu thư đi danh?" Một đám trưởng lão nhiệt tình phụ họa. Tiêu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, "Cái kia ăn hết ăn chưa liền đi đường lớn đi một chút đi, ta cũng có thật lâu năm không có tham gia đại tập hội." Nửa canh giờ về sau, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Tiêu gia tất cả trưởng lão dùng bữa hoàn tất, cùng nhau hướng về đường lớn phường thị đi đến. Đường lớn mấy cái này phường thị đều là hấp kim hang, riêng là đại tập hội thời điểm, dựa vào giao dịch quất thành liền có thể kiếm được tiền đại bút linh thạch. Tiêu gia vừa mới tiếp nhận Vương gia cùng Lục gia phường thị, cái này còn là lần đầu tiên tổ chức đại tập hội. Trong gia tộc trưởng lão đều khá là coi trọng. Đi cùng Tiêu Nguyệt Ảnh là một mặt Một phương diện khác cũng là nghĩ tự mình tọa trấn phủ thị, phong ngừa xảy ra bất trắc. Dù sao Vương gia cùng Lục gia tại Hắc Thạch quận căn cơ thâm hậu, nói không chừng thì có cá lọt lưới, thừa dịp thời gian này sinh sự. Đại tập sẽ lên vô cùng náo nhiệt. Người qua lại con đường xen lẫn như thoi đường, các loại tiếng giao hàng cản là bên tai không dứt. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng bị bầu không khí như thế này cảm nhiễm, một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng mua một số đồ chơi nhỏ, cùng phổ thông thanh xuân thiếu nữ cơ hồ không có khác nhau. Ngay tại nàng cách đó không xa, Lăng Trần dựa vào lấy một cây trụ, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói: Không sai biệt lắm cái kia bắt đầu. Chương 22, 9 con rồng kéo hồn quan tại xuất thế, diễm phi thế giới quan sụp đổ. Trong sao bỏ cả loại hình, huyền huyễn dị giới thời gian, 2019111318, 20, 19 số lượng tự, 437 chữ. Ầm ầm. Dường như một đạo sấm sét xẹt qua trời cao, hung hăng bổ vào trong phường thị. Tất cả mọi người cảm thụ màng nhĩ một trận loá lói, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người rung động há to mồm đem. Dường như thời gian ngưng kết, tiến tính ý mắng chỉ thấy cái kia không biết mấy chục ngàn mét cao quỷ tiêu phía trên, chín đầu sắc rồng khổng lồ, như chín đạo trường thành bằng sắt thép vắt ngang hư không, dường như từ xưa đến nay một mực tồn tại. Chín đầu o quang lấp loé xích sắt khóa tại cái kia chín cái sắc rồng trên thân, một chỗ khác thì toàn bộ thắt ở một miệng to lớn quan tại đồng phía trên. Chín con rồng kéo hòm quan tại. Tình cảnh này quá rung động. Chín bộ long thi tản ra vô cùng cùng bố, thảm liệt khí tức, long giác cao chót vót, có vậy chi chi, chỉ nhìn lên một cái thì có thể cảm giác được vô tận thế lương cùng xa xưa. La ai? Giám Lây đáng sợ như thế ngũ trảo hắc long hải cốt kéo quan tài. Tất cả mọi người nhìn đến tê cả da đầu, trong truyền thuyết ngũ trảo hắc long, vậy mà thật sự rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thuần huyết long tộc, tiên huyền thế giới căn bản liền không tìm được. Hiện có long tộc cơ bản đều là biến chủng, thuật về long tộc diễn sinh huyết mạch, xa xa không cách nào cùng thuần huyết long tộc so sánh. Mà nhìn tới, lại có 9 cái thuần huyết ngũ trảo hắc long xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lấy kéo quan tài thú hình thức xuất hiện. Chơi ạ. Thật đáng sợ vi áp. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết long sao? Đây là Long Uy Ta liền hô hấp đều cơ hồ muốn đình trệ. Không biết người nào lên tiếng trước nhất, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Vô số dân chúng hét lên kinh ngạc. Bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua hùng vĩ như vậy cảnh tượng. Không, không có khả năng, trên đời này căn bản cũng không có thuần huyết long tộc. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, tràn ngập rung động. Thượng cổ kỳ nguyên cũng không có sao. Tiêu Nguyệt Ảnh một bên nhìn lấy trên bầu trời chín con rồng kéo hòm qua lại, một bên lấy thần niệm hỏi thăm Diễm Phi. Không có. Các đại thánh địa sách cổ bên trong đều không có thuần huyết long tộc ghi chép, không chỉ có lạ long tộc Thuần huyết phượng tộc cùng kỳ lân tộc cũng đều không tồn tại. Tuy nhiên tại thượng cổ kỳ nguyên có một cái Ly Long hoàng, thực lực có thể so với đại đế, nhưng hắn có một nửa ly máu chi mạch, tuyệt đối không tính là thuần huyết long tộc. Diễm Phi nói chắc như đinh đóng cột nói ra. Trân Long, Thiên Vương, Kỳ Lân là cái thế giới này vạn yêu cộng tôn thần thú. Nhưng mà mặc cho ai cũng chưa từng gặp qua thuần huyết long, phượng, lân. Ngược lại là ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu tộc có không ít, tỉ như Ly Long tộc, Giao Long tộc chờ một chút, đều là có thể mạnh mẽ hơn các đại thánh địa yêu tộc. Đã cái thế giới này có trân long huyết mạch kéo dài, Vậy đã nói rõ tại sao xôi đi qua tồn tại thuần huyết long tộc, có lẽ cái này chín đầu thuần huyết ngũ trảo hắc long đến từ thần thoại thời đại. Tiêu Nguyệt ảnh ngữ xuất kinh ngạc. Nếu là đổi tại 10 ngày trước, nàng tuyệt đối sẽ không khẳng định như vậy. Nhưng lại tiến vào kim ố bí cảnh về sau, nàng tư tưởng phát sinh cự đại chuyển biến. Đa Hoang cổ kỳ nguyên kim ố lục thái tử có thể lưu lại bí cảnh truyền thừa, liền đại biểu hắn thần thoại thời đại cường giả đồng dạng có thể. Ngươi nói cái này chín đầu thuần huyết ngũ trảo hắc long đến từ thần thoại thời đại. Cái này, cái này sao có thể? Diễm Phi vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật. Vẹn vẹn nắm giữ một nửa chân Long huyết mạch Ly Lang Hoàng thì nắm giữ có thể so với đại đế thực lực, cái kia thuần huyết ngũ trảo Hắc Long hội mạnh đến cái gì tầng thứ? Đại đế phía trên. Dạng này tồn tại lại bị người luyện chế thành kéo quan tài thú, là ai đem bọn hắn hại cốt luyện hóa? Cái kia quan tài lớn bằng đồng châu bên trong lại táng lấy người nào? Rất rất nhiều bí ẩn khốn nhiều diễm phi, dường như một cái thâm uyên, mà lại là sâu không thấy đáy thâm uyên. Việc quan hệ đã biến mất thần thoại thời đại, đừng nói là diễm phi, coi như Trung Châu mấy cái kia tối cao cấp thánh địa cũng phải cẩn thận. Dù sao hiện tại tiên huyền thế giới so sánh thượng cổ kỳ nguyên càng thêm xuống dốc, liền một cái đại đế đô không có. Cái kia quan tài lớn bằng đồng thao bên trong tồn tại rất có thể tu vi còn tại đại đế phía trên. Ai dám trêu chọc? Dù là tồn thế mấy trăm ngàn năm vô thượng thánh địa, cũng muốn trước cân nhắc một chút. Lão sư mau nhìn, có đồ theo quan tài lớn bằng đồng thao phía trên rơi xuống. Tiêu Nguyệt hành khai mở kim đan đại đạo, thị lực cực kỳ kinh người, rất nhanh phát giác được trên bầu trời phiêu tán tiếp theo màu đen đất cát. Nhanh lấy một số đến xem. Diễm Phi lập tức phân phó. Một trái tim khẩn trương tới cực điểm. Phán định cái này chín con rồng kéo hòm quan tài phải chẳng đến từ thần thoại thời đại trực tiếp nhất phương pháp, không ai qua được đi thăm dò nhìn nó tồn tại niên đại. Trên bầu trời màu đen đất cắt rất nhiều. Tiêu Nguyệt ảnh nhất phi trung thiên, hóa ra một cái nguyên khí bàn tay, hướng lên bầu trời một chào, liền đem rất nhiều màu đen đất cắt nhất tới. Nàng cái này một động tác cũng gây nên những người mạo hiểm kia chú ý. Nhìn lấy tung bay xuống màu đen đất cát, vô số nhà mạo hiểm tranh nhau bay lên không trung mà đến, thi triển các loại thủ đoạn bắt lấy. Nghiêm Trình đem cái này làm thành bảo bối đến tước đoạt, thậm chí ra tay đánh nhau. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 232. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999. Thu đến đến từ Tiêu Đỉnh điểm trấn kinh 65. Thu đến đến từ Lý Hoa Thông điểm trấn kinh 10. Thu đến đến từ Trương Miểu điểm trấn kinh 13. Thu đến đến từ Tề Lâm điểm trấn kinh 15. Thu đến đến từ Sở Huy. Lăng Trần trong đầu điểm trấn kinh thu lấy ghi chép điên của nguồn đổi mới, phảng phất muốn đem hệ thống trên bệ. Hôm nay là một tháng một lần đại tập biết, đường lớn vô cùng náo nhiệt. Tam đại phường thị cùng nhau, chí ít có mấy trăm ngàn người, mà lại tới tham gia đại tập hội người. Bao nhiêu đều có chút tư vị, bình quân có thể cung cấp tầm 10 giờ điểm trấn kinh. Chỉ cái này một đợt, Lăng Trần thì thu hoạch tất cả 3 triệu điểm trấn kinh. Quả thực cũng là mau kiếm lời. Tránh tức đắc sắc, hiện tại mới phải bắt đầu đây. Lăng Trần nhìn lấy những cái kia đạp không bay lên nhà mạo hiểm, nhẹ nhàng nói một câu. Liên quan tới Hồng Hoang thời gian giải độ cùng Kim Ô tinh huyết uy lực những thứ này, sau văn hội có càng giải thích các kẽ. Hồng Hoang là có vạn vạn ước năm kế nguyệt, tiêu nguyệt hành được đến Kim Ô tinh huyết cũng chỉ là phổ thông tinh huyết, mà không phải Kim Ô vương tộc tinh huyết. Mọi người kiên trì xem liền sẽ rõ ràng quyển sách bán điểm cũng là bù đắp thần thoại, vì vậy tác giả không có cách nào một lần đem tất cả thiết lập nói rõ ràng, nhưng có một chút có thể cam đoan, quyển sách tuyệt đối không có suy yếu hư hoang. Chương 23, thuần huyết ngũ trảo hắc long long ngâm. Chánh tức đặc sắc, hiện tại mới phải bắt đầu đây. Ngay tại hắn lời nói nói xong trong ngáy mắt, trên bầu trời chín cái thuần huyết ngũ trảo hắc long đồng thời hé miệng. Vô số thiên địa linh khí như linh hải thủy triều lên xuống giống như chen chúc nhập chín cái ngũ trảo hắc long trong miệng. Sau đó, giống chấn thiên động địa long ngâm âm thanh theo chín cái ngũ trảo hắc long trong miệng phát ra. Phạm Vật muốn đem bầu trời chấn ra một cái lỗ thủng. Cường đại âm ba ù ù mà đến, một một tiếng gầm rung động non sông, như một thanh thông thiên đao lớn, hung hăng nện ở mỗi cái nhà mạo hiểm trong lòng. Vaành vaành baành, bầu trời giống như là xuống xối cả những người mạo hiểm kia toàn bộ bị sóng âm đánh bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Thật là khủng khiếp long âm. Trời ạ, ta linh hồn đều giống như muốn bị chấn nát. Thật đáng sợ, không hổ là trong truyền thuyết chân long, không phải phàm nhân có khả năng mạo phạm. Đời này có thể nhìn thấy chân long lên tiếng, lão phu chết cũng không tiếc. Quá rung động chẳng muốn biết cái kia quan tài đồng bên trong táng lấy hạng gì cái thế lại năng. Một đám nhà mạo hiểm giả trên mặt đất, biểu hiện trên mặt càng thêm rung động cùng kính nể. Đây là chân thật công kích. Chỉ dựa vào một tiếng long ngâm, liền cách lấy mấy vạn mét cao hư không đem vô số tu sĩ trở lật. Thực lực thế này, cũng chỉ có trong truyền thuyết chân long mới có thể nắm giữ. Thu đến đến từ Triệu Phong điểm trấn kinh 11, thu đến đến từ Trương Kỳ điểm trấn kinh 13, thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 238, thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999, thu đến đến từ Tiêu Đỉnh điểm trấn kinh 66 thu đến đến từ Tô Lỗi. Lăng Trần mừng khấp khởi nhìn lấy lại một sóng lớn điểm trấn kinh nghiệm trưởng. Ngắn ngủi không tới 10 giây thời gian, hắn điểm trấn kinh số dư còn lại đã thăng cấp đến khủng bố 5 triệu. Cái này thả trước kia, Lăng Trần căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Để hắn đại có một loại một đêm trật giàu thoải mái. A, Ngũ Trảo Hắc Long làm sao không thấy? Thật không thấy, chẳng lẽ là đột nhập hư không bên trong? Nhất định là, trong truyền thuyết hư thần cảnh giới cường giả liền có thể ngắn ngủi vượt qua hư không? Ai, đời này chỉ sợ lại không trông thấy đến như thế kỳ quan. Hắc Long bí cảnh đóng lại, lại dẫn phát một trận xuân sao. Đột nhiên xuất hiện 9 con rồng kéo hồng quan tại, lại lấy phi thường đột nhiên phương thức biến mất. Lưu cho chúng người rất rất nhiều lo lắng. May ra 9 con rồng kéo hồng quan tại lưu lại một điểm dấu vết, cũng là những cái kia phiêu tán tiếp theo màu đen đếc cát. Rất nhiều người đều nhận được. Tuy nhiên không biết công dụng, nhưng đều xem như chân bảo. Cái này một đợt, lại cho Lăng Trần mang đến mấy trăm ngàn điểm trấn kinh. Tại lúc này Lăng Trần vô cùng hối hận, sớm biết thì mua một cái cấp bê bí cảnh. Như thế 9 con rồng kéo hồng quan tại có thể ở trên bầu trời nhiều tung bay một hồi hắn có thể kiếm được càng nhiều điểm trấn kinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cái cấp B bí cảnh giá trị 300.000 điểm trấn kinh, lúc đó hắn căn bản là mua không nổi. Cái này xong có thể kiếm lợi gần 6 triệu điểm trấn kinh, đã coi như là rất không tệ. Mà lại Hắc Long bí cảnh cũng không có mất đi giá trị. Hắn đem Hắc Long bí cảnh thu lại, tùy thời đều có thể như hôm nay một dạng lại thả ra. Đương nhiên, trong thời gian ngắn hắn là sẽ không như thế làm. Dù sao phải ghiền giữ vừa định thần bí tính, luôn luôn trước mặt người khác hiện thánh, cái kia thánh cũng liền không lại thần bí. Nhìn lấy Vương Thị Bạch tính dần dần tản ra, Lăng Trần cũng khẽ hát hướng khách sạn đi đến. Hắc Long Bí cảnh mang đến rích lợi còn chưa kết thúc. Những thứ này tận mắt nhìn thấy 9 con rồng kéo hòm quan tài bất tính, sau khi trở về khẳng định sẽ đại thùi đặc biệt thùi một phen. Hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít người tin tưởng, lại cho Lăng Trần cung cấp một nắm điểm trấn kinh. Mấu chốt nhất là, theo quan tài lớn bằng đồng tao phía trên tán lạc xuống màu đen đất cát. Tam Đại Phương thị nói uýt có vài trăm người nhặt được màu đen đất cát. Khẳng định sẽ có người lưu ý đến những thứ này màu đen đất cát năm, tiến tới liên tưởng đến thần thoại thời đại. Đến lúc đó mới thật sự là động đất tiêu ra đại sảnh đường. Tiêu Nguyệt Ảnh vẻ mặt nghiêm túc, đem một đám tiêu gia trưởng lão toàn bộ lui, chỉ để lại Tiêu Đình một người. "Ngươi ảnh, ngươi vì sao thần sắc ngưng trọng như thế?" Tiêu Đình có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Phụ thân cũng nhìn đến cái kia chín con rồng kéo hòm quan tại dị tượng, nhưng là có ý nghĩ gì?" Tiêu Đình nói, "Có thể có ý kiến gì không? Cái kia quan tài lớn bằng đồng theo bên trong nhất định táng lấy kinh thiên động địa đại năng, dám lấy chín đầu ngũ trảo hắc long hải cốt vì kéo quan tài thú, đông hoàng các tông môn lớn giống như không có một cái có thể làm được, nói không chừng là đến từ thần bí trung châu." Sự tình không có đơn giản như vậy." Tiêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, cho dù là Trung Châu những cái kia từ thượng cổ kỳ nguyên truyền thừa xuống vô thượng thánh địa, cũng không có một cái nào có thể có lớn như vậy phô trương. Cái kia chín cái ngũ trảo hắc long, tùy tiện một cái, chỉ sợ đều nắm giữ nguyên ép thượng cổ đại đế lực lượng." Tiêu Đình nghe vậy cau mày nói, "Vậy ngươi ý là, cái này chín cái ngũ trảo hắc long cùng quan tài lớn bằng đồng tao rất có thể là đến từ thần thoại thời đại?" Tiêu Nguyệt Ảnh từng chữ nói ra nói ra, "Thần thoại thời đại? Không, điều đó không có khả năng. Ngươi có chứng cứ gì?" Tiêu Đình lập tức phản bác. Hắn là kiên định kẻ vô thần, cho rằng thần thoại thời đại đã hoàn toàn biến mất, tuyệt không có khả năng lại hiện ra. Đối ứng cũng là lương bá loại này hữu thần luân người, cho rằng thần thoại thời đại vô cùng vĩ đại, cuối cùng sẽ có một ngày hội tái hiện nhân gian. Hiện tại Tiêu Nguyệt Ảnh nói cho hắn biết, 9 con rồng kéo hồn quan tài đến từ thần thoại thời đại, đây không thể nghi ngờ là muốn sụp đổ hắn tí ngưỡng. Chứng cứ chính là cái này. Tiêu Nguyệt Ảnh mở ra bàn tay, chám nón trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm rất nhiều màu đen đất cắt. Những thứ này màu đen đất cắt đều là theo quan tài lớn bằng đồng trao mặt ngoài phiêu tán tiếp theo là đi qua các loại phức tạp khí hậu biến hóa mà giao hòa vào nhau bụi thối, thông qua bọn họ tồn tại 5 tháng, đại khái có thể thôi toán ra quan tài lớn bằng đồng châu niên đại. Tiêu Nguyệt Ảnh 10 phần tỉnh táo nói ra. Tiêu Đình không khỏi nuốt nước miếng dạ, run giọng nói, bọn họ tồn tại bao nhiêu năm tháng? Tạo thành những thứ này, màu đen đất cát bụi đến từ niên đại khác nhau, bên trong xa xưa nhất, có thể truy tố đến 50 vạn năm trước. Tiêu Nguyệt Ảnh khẳng định nói ra. Đây là diễm phi tự mình dám định kết quả, tuyệt sẽ không sai. Chương 24, đến từ tiên cổ kỷ nguyên quan tài lớn bằng đồng dao. Cái gì? Nam 5000 500 năm. Tiêu đỉnh chấn kinh con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài. Phải biết, theo thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, cũng chỉ là mới 250000 năm mà thôi. Không sai. Cái này còn không bài trừ những thứ này, màu đen đất cát thành hình muộn nhân tố, quan tài lớn bằng đồng châu tổn tại niên đại, sẽ chỉ so với nó càng thêm lâu dài. Phụ thân nhưng biết điều này có ý vị gì. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm Tiêu Đỉnh, cái này mang ý nghĩa, chín con rồng kéo hầm quan tài đến từ viễn cổ kỳ nguyên, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ kỳ nguyên. Tiêu Đỉnh hoàn toàn ngộ Giống như lúc trước Tiêu Nguyệt Ảnh mới vào biết được Kim Ô bí cảnh tồn tại năm tháng lúc một dạng, Tiêu Đình trong lòng thủ vương thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, trong này khẳng định có cái gì không đúng địa phương, thần thoại thời đại đã sớm, đã sớm. Đã sớm biến mất, phụ thân là muốn nói cái này sao? Tiêu Nguyệt Ảnh đoạt trước một bước thay Tiêu Đình đem phần sau chặn lời nói nói ra. Tiêu Đình gật gật đầu, mặc dù có màu đen đất cắt bằng chứng, hắn vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Dù sao tại thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ tất cả 250.000 năm, thần thoại thời đại đều là trống rỗng. Hiện tại để hắn bởi vì vì một số màu đen đất cắt thì thừa nhận 9 con rồng kéo hòm quan tài đến từ thần thoại thời đại, điều này hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Nguyệt Ảnh đối Tiêu Đỉnh phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như đổi thành 10 ngày trước nàng, cũng sẽ không tin tưởng 9 con rồng kéo hòm quan tài đến từ thần thoại thời đại loại chuyện hoang đường này. Nhưng ở trải qua Kim Ô bí cảnh bên trong, nàng ý nghĩ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như ta nói cho phụ thân, thần thoại thời đại cũng không hề hoàn toàn biến mất đâu. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn lấy Tiêu Đỉnh nói ra, "Ngươi đây là ý gì?" Tiêu Đỉnh hơi nghi hoặc một chút hỏi, Phụ thân cùng tất cả trưởng lão trước đó không phải đã hỏi ta cái này một thân truyền thừa từ đâu mà tới sao? Thực ra cái này một thân truyền thừa thì là đến từ một cái thần thoại bí cảnh. Tiêu Nguyệt ảnh ngứ xuất kinh nhân, nếu như không có xuất hiện chín con rồng kéo hòm quan tài, nàng chưa chắc sẽ đem Kim Ô bí cảnh nói ra. Dù sao với tư cách duy nhất tồn tại thần thoại bí cảnh, bí mật này thực sự quá trọng đại, nói ra có thể sẽ hại tiêu gia. Nhưng bây giờ chín con rồng kéo hòm quan tài xuất thế, chứng minh Kim Ô bí cảnh cũng không phải là thần thoại thời đại lưu lại duy nhất dấu vết. Cứ như vậy, Kim Ô bí cảnh tầm quan trọng thì giảm mạnh cùng độc giữ bí mật dày, không bằng nói cho Tiêu Định, mượn nhờ Tiêu gia chi lực đến dò xét tác bí cảnh tầng thứ 2. Tiêu Định như cũng đắm chìm trong trong lúc hiếp sợ. Hắn tuy nhiên phỏng đoán Tiêu Nguyệt Ảnh thân này truyền thừa lai lịch bất phàm, làm thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà xuất từ thần thoại thời đại. Cái kia đã biến mất thần thoại thời đại. Ngươi có thể cùng phụ thân nói một chút, đó là như thế nào một cái thần thoại bí cảnh sao? Tiêu Định nghiêm túc nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh không có dấu giếm, một năm một mười đêm kim ô bí cảnh tình huống toàn bộ nói cho Tiêu Định. 700.000 năm hoàng cổ kỳ nguyên, từng có một cái Tam Túc Kim Ô Tại Thái Dương tinh phủ tang thần mộ phía dưới thai nghén mà sinh, tên đế tuấn, hình không biết bao nhiêu vật trượng, phóng lên tận trời, có thể cùng phủ tang thần mộ sánh vai. Tu vi không biết cảnh giới cỡ nào, tiện tay nhất kích, có thể đem bầu trời xé rách. Uy thế che đậy thiên hạ, khai mở yêu tộc tiên đỉnh, ngang lập 33 trọng thiên phía trên, chiêu yêu phiên vung lên, vạn yêu thần thuộc. Sinh ra 10 con, đều là sen lẫn Thái Dương bổn nguyên, phi hành không trung, như mặt trời gay gắt ngang thế. Ma Kim Ô bí cảnh chủ nhân, chính là vị này vô thượng yêu tộc tiên đế nhi tử, yêu tộc tiên đỉnh Kim Ô lục thái tử. Cứ việc Tiêu Nguyệt Ảnh trước đó đã làm tốt làm nền, nhưng những thứ này thần thoại thời đại lịch sử vẫn rung động thật sâu Tiêu Đình. Nguyên bản viên kia kiên định tâm, cũng dần dần sinh ra dao động. Nếu như Tiêu Nguyệt Ảnh thu hoạch được chỉ là kim ô tinh huyết, Tiêu Đình còn có thể không tin. Nhưng lạ liền thần thoại thời đại chí nhớ hình ảnh đều có, đã không cho phép hắn đến phản bác. "Nguyệt Ảnh, ngươi mới vừa nói cái gì viễn cổ kỳ nguyên, tiên cổ kỳ nguyên, chẳng lẽ cũng là theo cái tia kim ô bí cảnh bên trong biết được?" Tiêu Đình đưa ra một cái nghi vấn. Hắn hay là không muốn tin tưởng thần thoại thời đại thật tồn tại? Bởi vậy nhạy cảm phát giác được Tiêu Nguyệt Hành trong lời nói một cái lỗ thủng. Nếu như Kim Ô bí cảnh là 70 vạn năm trước thần thoại bí cảnh, ở trong đó làm sao có thể sẽ ghi chép đằng sau là cái gì kỳ nguyên? Cũng như là ngươi sinh hoạt tại đại đường trong năm, không có khả năng biết tiếp theo triều đại là tông triều. Tiêu Nguyệt Hành lúc này mới phát hiện nói lộ ra, nàng không muốn báo ra giẫm phi tồn tại, chỉ có thể nói nói, đây là ta du lịch nam vực lúc biết được, từng có đại năng nhân vật thôi toán, thần thoại thời đại bao hàm năm đại kỳ nguyên, theo thứ tự là Lạc cổ, Hoang cổ, Tiên cổ, Viễn cổ, Thái cổ. Mộ cái Kỷ Nguyên lấy 129.6005 làm hạn định, lại về sau chính là thượng cổ Kỷ Nguyên. Tiêu Đình nói: "Ngươi thuyết pháp này lại có vấn đề, chiếu ngươi nói như vậy, thần thoại thời đại chỉ có chỉ là hơn 60 và 5." Phương thế giới này chỉ không đủ trăm và 5. Tiêu Nguyệt Ảnh hơi sững sờ, nàng còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Đi qua Tiêu Đình một nhắc nhở, mới phát hiện có chút không đúng, vội vàng lấy thần thức liên hệ Diễm Phi. "Thần thoại thời đại đương nhiên không chỉ hơn 60 và 5." Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, không nhanh không chậm nói ra: Năm đó Thiên Diễn Thánh Địa vị thánh chủ kia nỗ lực lấy thời gian đại đạo thôi diễn thần thoại thời đại, liên tiếp thôi diễn ra Thái Cổ Kỷ Nguyên, Viễn Cổ Kỷ Nguyên, Tiên Cổ Kỷ Nguyên, Hoang Cổ Kỷ Nguyên bốn cái kỷ nguyên. Nhưng lại hướng về sau đẩy diễn lúc, lại phát hiện lực có thua, chỉ có thể xa xa ngắm liếc mắt một cái, phát hiện thời gian trưởng hà căn bản cũng không có phần cuối có thể ngược dòng tìm hiểu, cho nên đem Hoang Cổ Kỷ Nguyên trước kia mãi đến phương thế giới này mở đầu gọi chung là loạn cổ kỷ. Tiêu Nguyệt Hành nói, nói cách khác, loạn cổ kỷ nguyên không ngừng 129.6005. Đương nhiên không chỉ ai cũng không biết phương thế giới này ban đầu nhất lúc là trạng thái gì, lại từ lúc nào sinh ra và vật, từ nơi đó bắt đầu tính lên, luận cổ kỳ chí ít có vạn vạn nước năm. Đằng sau hang cổ Kỳ Nguyên, tiên cổ Kỳ Nguyên chờ một chút, chung vào một chỗ, đối với luận cổ kỳ tới nói cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu giằng giặc vang lên. Chương 25, thế gian này không người có thể đến Trường Sinh. Vạn vạn nước năm. Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi. Nàng có chút lý giải Thiên Diễn Thánh Điệu Thánh Chủ vì cái gì không tiếp tục thổ diễn. Cái này căn bản là không có cách nào thổ diễn. Già như vậy năm tháng, coi như thiên diễn thánh địa thánh chủ có đại đế cảnh tu vi, chỉ sợ cũng theo không kịp. Tại chúng ta chỗ biết rõ thế giới, cho dù là thượng cổ kỳ nguyên đại đế, cũng có sống qua vạn năm năm tháng. Nhưng ở đã lâu thần thoại thời đại, lại rất có thể có người sống mấy và năm, mấy trăm năm năm, mấy trăm năm năm, thậm chí càng thêm lâu dài. Đây cũng là rất nhiều người hướng tới thần thoại thời đại nguyên nhân, thế gian này, không người có thể đến trường sinh bất tử a. Diễm Phi thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo vô tận cảm khái. Tiêu Nguyệt ảnh chấn động mạnh một cái. Diễm Phi đoạn văn này, nói rõ trong nội tâm nàng một cái nghi hoặc. Vì cái gì thần thoại thời đại biến mất hơn 200000 năm, vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ tâm tâm hướng tới, thậm chí sinh ra một nhóm lớn thần thoại thời đại cuồng tín đồ. Có lẽ nguyên nhân ngay tại ở, thế gian này không người có thể đến lớn lên có chết hay không? Dù là huy hoàng như thượng cổ kỳ nguyên đại đế, vẫn như cũ gánh không được vạn năm năm tháng, hóa thành một năm cát vàng. Càng là tu vi cường đại cường giả, càng khó ngăn cản đối tử vong hoảng sợ. Cái kia trên đời này nơi nào có thể được trường sinh đâu? Thượng cổ đại đế đã minh minh bạch bạch nói cho tất cả mọi người, thế gian này không đường có thể được trường sinh. Nếu có đường Vậy cũng chỉ có thể tồn tại ở đa biến mất thần thoại thời đại. Vì chúng sinh mà truy tìm thần thoại thời đại dấu vết, cái này suy luận cũng không hoang đường. Bởi vì Tiêu Nguyệt Ảnh là chân chính từng chiếm được thần thoại thời đại người truyền thừa. Thông qua Kim Ô Lục Thái tử ký ức mạnh mẽ, nàng nhìn thấy Hoang Cổ Kỷ Nguyên yêu hoàng đế tuấn. Cái kia yêu tộc thiên đình người khai mở, cái kia hiệu lệnh thiên hạ vô thượng tiên đế, hắn tu vi tuyệt không phải đại đế có thể so sánh, hắn thọ mệnh cũng không vạn năm nhưng là hạn. Điều này nói rõ, thần thoại thời đại xác thực tồn tại có thể để người ta sống qua và năm, thậm chí càng thêm lâu dài đường. Nếu như bí mật này ra ánh sáng ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ tiên huyền thế giới vì thế mà chấn động. Tiêu Nguyệt ảnh nhẹ giọng thì thào. Giờ khắc này, nàng đối thần thoại thời đại cẩn trọng càng thêm lý giải ba phần. Cái này không chỉ có là một đoạn lịch sử, càng là vô số cường giả truy tìm trưởng sinh chi lộ. Hiện tại ngươi biết Kim Ô bí cảnh giá trị lớn bao nhiêu đi? Mà lại theo ta tôi toán, ngươi tại chí nhớ trong tấm hình nhìn đến yêu hoàng đế tuấn, rất có thể là đạn sinh tại loạn cổ kỳ, như vậy hắn trọng mệnh có lẽ vượt xa ngươi tưởng tượng. Diễm Phi thanh âm vang lên lần nữa. Tiêu Nguyệt ảnh trong lòng hơi động. Cương tứ Kim Ô bị cảnh năm tháng lãng động suy đoán, yêu hoàng đế Tuấn Chí ít tồn tại ở 70 vạn năm trước, khoảng cách loạn cổ kỳ chỉ có mấy vạn năm chi kém. Nếu như hắn thật đản sinh tại loạn cổ kỳ, nếu như hắn thật sự là giữa thiên địa dựng dục ra cái thứ nhất Tam Túc Kim Ô, vậy hắn phẩm mệnh. Tiêu Nguyệt ảnh cơ hồ không dám tưởng tượng. Mấy vạn năm, mấy triệu năm, mấy trăm triệu năm, mấy trăm năm trăm triệu, mấy chục ngàn nước năm, hoặc là cùng phương thiên địa này đồng tọa, thẳng tới vạn vạn nước năm. Nghĩ đến chính mình vậy mà tận mắt nhìn thấy một vị khả năng tồn tại vô số ức năm cường giả phong độ tuyệt thế. Cho dù là ngăn cách mấy trăm ngàn năm thiên hư không năm tháng, Tiêu Nguyệt Ảnh vẫn như cũ kích động khó có thể tự kiềm chế. "Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh." Tiêu Đình thanh âm đem Tiêu Nguyệt Ảnh kéo về hiện thực. "Nguyệt Ảnh, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy?" Tiêu Đình hơi nghi hoặc một chút nói ra. "Hả? Ta đột nhiên truyền tới một số trên việc tu luyện sự tình, liên quan tới phụ thân nói loạn cổ kỳ, thực." Tiêu Nguyệt Ảnh phản ứng rất nhanh, 10 phần tự nhiên che giấu đi. "Thì ra là thế. Ta liền nói, Mên Ngông thần thoại thời đại tuyệt không phải năm cái kỳ nguyên có thể bao quát. Cái kia kim ô bí cảnh" Ngươi có thể mang Lạc cha đi xem một chút sao?" Tiêu Định chậm rãi nói. Đây là hắn sau cùng kiên trì, hắn muốn mắt thấy mới là thật. Không phải hắn không tin được Tiêu Nguyệt Ảnh lời nói, mà chính là vài chục năm nay dựng nên thế giới quan rất khó tùy tiện sụp đổ. "Đương nhiên có thể." Tiêu Nguyệt Ảnh không chút do dự gật gật đầu, chỗ kia Kim Ô bí cảnh còn có tầng thứ hai, ta trước đó thực lực không đến, không cách nào mở ra tầng thứ hai cửa lớn, hiện tại tấn thăng đến kết đang cảnh, dự định lại đi thử xem, phụ thân có thể cùng ta đồng hành. "Còn có tầng thứ hai?" Tiêu Định trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Cái này Kim Ô bí cảnh tầng thứ nhất bảo vật liền như thế đến, tầng thứ 2 chỉ sợ giá trị lớn hơn. Theo ý ta, không bằng tập toàn tộc chi lực tiến đến dò xét, cũng có thể cam đoan người an nguy. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi thương lượng một chút, xác định không hội có vấn đề gì, lúc này mới gật đầu nói, toàn tư phụ thân đến an bài đi. Tốt, tốt, ta nhất định chọn lựa một số tướng tài đặc lực, không biết kéo người chân sau." Tiêu Đình kích động nói ra. Hắn mơ hồ dự cảm đến, cái này Kim Ô bí cảnh rất có thể sẽ thành vì bọn họ tiêu ra quật khởi một cơ hội. Trở lại gian phòng của mình, Tiêu Nguyệt Ảnh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Nhìn như là tại bế quan tu luyện, trên thực tế lại là lại dùng thần thức cùng trong cơ thể nàng Diễm Phi giao lưu. "Lão sư, ngươi vì cái gì đồng ý phụ thân mang người cùng đi với ta Kim Ô bí cảnh?" Tiêu Nguyệt Ảnh hỏi thăm. "Bởi vì đại thế sắp tới." Diễm Phi thanh âm rằng rặc truyền ra, lại lần nữa hóa ra một đạo hư thân, đứng ở trong sương phòng ở giữa. Tiêu Nguyệt Ảnh mở to mắt, nghi ngờ nói, "Cái gì đại thế?" Diễm Phi ôn nhu nói, "Trước có Kim Ô bí cảnh, theo sát lấy lại xuất hiện chín con rồng kéo hồng quân tài." Cả hai đều là cùng đã sớm biến mất thần thoại thời đại có chặt chẽ liên hệ. Điều đó không có khả năng là trùng hợp, hoặc là có thông thiên đại năng tại hậu trường bố cục, hoặc là cũng là một cái đại thế muốn buông xuống. Lúc gặp đại thế, Tất Gia yêu nghiệt, Diễm Phi nói năng có khí phách nói ra. Chương 26, người nào tại lấy thần thoại thời đại bố cục. Tiêu Nguyệt Ảnh liên tưởng gần nhất phát sinh sự tình, cũng cảm thấy đại không tầm thường, không khỏi có chút đồng ý Diễm Phi cái nhìn. Nhưng cái này cùng mang theo tộc nhân đi kim ô bí cảnh có quan hệ gì? Tiêu Nguyệt Ảnh vẫn không hiểu hỏi. Diễm Phi nói, đại dưới đời Thương sinh đều là run rễ. Không chỉ có là đông hoàng, toàn bộ tiên huyền thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, dù là truyền thừa mấy trăm ngàn thánh địa cũng không thể cam đoan yên ổn vượt qua, chớ nói chi là các ngươi tiêu gia. Cái này Kim Ô bí cảnh chính là cho các ngươi tiêu gia chuẩn bị một con đường lui. Tiêu Nguyệt Ảnh giật mình nói, "Lão sư ý là, một khi xảy ra bất trắc, liền để tiêu gia tộc nhân toàn bộ trốn đến Kim Ô bí cảnh bên trong đi?" Diễm Phi vỗ cằm nói, "Ta trước đó tra xét rõ ràng qua Kim Ô bí cảnh, tuy nhiên không gian không lớn, nhưng cực kỳ kiên cố." Dù là hư thần cảnh cường giả cũng khai mở không ra dạng này thế ngoại động thiên. Đến lúc đó ta bố trí lại một cái ẩn linh trận pháp đặt ở bí cảnh cửa vào, hợp đạo cảnh phía dưới cường giả tuyệt đối không cách nào phát giác. Tiêu Nguyệt Ảnh nghe xong đại hỉ, nếu thật như Diễm Phi nói, cái kia tiêu già xem như gối cao không lo. Dù sao toàn bộ xích tiêu thần chiểu cũng chỉ có hai cái nguyên anh cảnh đại năng mà thôi, mạnh hơn hợp đạo cảnh người kém cách xa vạn dặm. Hiện tại chỉ là vừa mới có đại thế bùng xuống dấu hiệu, lão sư như thế bố trí có phải hay không sớm một chút? Tiêu Nguyệt Ảnh lại đưa ra nghi vấn. Diễm Phi lắc đầu nói: Mặc kệ là Thông Thiên Đại Năng tại Hậu Trường bố cục, vẫn là đại thế muốn buông xuống, ngươi đều đã thân thể liên quan bên trong, không thể tại hắc thạch quận dừng lại thêm, lưu an bài cho ngươi tộc nhân thời gian chỉ có hiện tại." Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Thông Thiên Đại Năng tại Hậu Trường bố cục, hoặc là đại thế muốn buông xuống, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao?" "Đương nhiên là có khác nhau." Diễm Phi Kiên nhận nói ra, "Nếu như là Thông Thiên Đại Năng tại Hậu Trường bố cục, cái kia ngươi chính là trong tay hắn một quân cờ. Nếu như là đại thế muốn buông xuống, cái kia ngươi chính là cái này kỵ nguyên một trong những nhân vật chính." Có cơ hội tại trong dòng sông lịch sử viết xuống thuộc về ngươi truyền kỳ. Ta hy vọng lại là sau đó, dù sao. Phần sau chật lời nói nàng cũng không nói ra miệng. Bởi vì nàng nói đúng là, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không có khả năng minh bạch. Có thể lấy thần thoại thời đại vì cục thông thiên đại năng, đừng nói là Tiêu Nguyệt Ảnh, chỉ sợ thiên hạ thương sinh đều là hắn quân cờ. Nhân vật như vậy thật đáng sợ. Đáng sợ đến Diễm Phi liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên nàng chỉ có thể hy vọng căn bản cũng không có đại năng nhân vật tại hậu trường bố cục, đây hết thảy đều là đại thế bung xuống dấu hiệu. Mà nàng Đồ Đệ Tiêu Nguyệt Ảnh cũng là trong truyền thuyết kỳ nguyên một trong những nhân vật chính. Mỗi cái kỳ nguyên tại sắp sụp đổ lúc đều sẽ có một cái sáng chói đại thế. Vô số tiên kiêu quật khởi, gánh vác đại khí vận, xưng là kỳ nguyên nhân vật chính. Theo Diễm Phi, Tiêu Nguyệt Ảnh có thể thu hoạch được hoang cổ kỳ nguyên kim ô lục thái tử truyền thừa, đây chính là với tư cách là kỳ nguyên nhân vật chính đạt tụ. Đến mức có thể hay không đè qua hắn người có đại khí vận, trở thành duy nhất nhân vật chính, vậy phải xem đằng sau phát triển. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn lấy nhất quán trầm tĩnh như thủy diễm phi lo lắng như thế, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Lão sư đã nói như vậy, Ngụy Ảnh nhất định làm theo. Chờ dò xét hết Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2, ta liền khởi hành tiến về thành đô." Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra. Thành đô nàng là nhất định phải đi, bởi vì Tiên Linh Cổ Tông Sơn môn là ở chỗ này, Phong Ngân là ở chỗ này. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lúc trước ước định 3 năm kỳ hạn lập tức liền muốn tới. Dù là Phong Ngân ngưng kết thất phẩm tử đan, dù là hắn là Tiên Linh Cổ Tông chân truyền đệ tử, dù là hắn được vinh dự xích Tiêu Thần triều đệ nhất thiên tiêu, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng nhất định muốn đem hắn giẫm tại dưới chân. Hướng thế nhân tuyên cáo, Không phải nàng Tiêu Nguyệt Ảnh không xứng với Phong Ngân, mà chính là Phong Ngân không xứng với hắn Tiêu Nguyệt Ảnh. Nàng muốn đem lúc trước bị Phong Ngân cướp đi hết thảy toàn bộ thu hồi lại, lại đem năm đó chịu đựng sỉ nhục gấp bội trả về cho Phong Ngân. Diễm Phi biết Tiêu Nguyệt Ảnh quyết tâm, cũng không phản đối, gật đầu nói, vậy liền lấy Thánh Đô với tư cách trạm tiếp theo đi. Thu đến đến từ Tiêu đỉnh điểm trấn kinh 66, thu đến đến từ Tiêu đỉnh điểm trấn kinh 67, thu đến đến từ Tiêu đỉnh điểm trấn kinh 69, thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 233. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt Ảnh điểm trấn kinh 233. Thu đến đến từ Tiêu Đình điểm trấn kinh 66. Thu đến đến từ Tiêu Đình. Hắc Thạch Thành, khách sạn trong sư phòng. Lăng Trần Liệp nhìn điểm trấn kinh thu lấy ghi chép. Như thế mất một lúc, Tiêu Đình đã cho hắn đến cái trấn kinh 18 Olympic. Xem ra Tiêu Nguyệt Ảnh nha đầu kia là đem thần thoại thời đại sự tình nói cho Tiêu Đình, không phải vậy không có khả năng gây nên Tiêu Đình khiếp sợ như vậy. Lăng Trần thì thào một câu, mang trên mặt một vệt ý cười. Hắn muốn cũng là đem thần thoại thời đại truyền bá thiên hạ để tất cả kẻ vô thần toàn bộ biến thành thần thoại thời đại cuồng tín đồ. Chỉ là để hắn hơi kinh ngạc là, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi ở sau đó không ngừng cho hắn cung cấp điểm trấn kinh, khoảng chừng 7 cái liên tiếp. Lại là không biết mình lại làm cái gì làm cho các nàng trợn lên kiếp sợ. Nếu như Lăng Trần có thể nghe đến Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Ảnh trò chuyện, tất nhiên sẽ đối Diễm Phi 10 phần tán thưởng. Bởi vì Diễm Phi cơ hồ suy đoán không có chút nào sai lầm, đúng là có một người tại hậu trường lấy thần thoại thời đại bố cục. Chỉ bất quá người này không phải cái gì thông thiên đại năng, mà chính là trưởng khủng hệ thống Lăng Trần nhị lấy hệ thống giao diện biểu hiện điểm trấn kinh số dư còn lại, Lăng Trần không khỏi lại tính kế lên. Hiện tại hắn điểm trấn kinh đã đột phá 6 triệu đại quan. Đột nhiên nắm giữ như thế một số lớn tài phú, Lăng Trần đều có chút không biết nên xài như thế nào. Tiếp tục tạo ra bí cảnh. Cái này không cần phải gấp, quá nhiều lần hiển lộ thần thoại bí cảnh rất dễ dàng gây nên nghi ngờ. Ngược lại là có một chuyện, Lăng Trần trước đây thật lâu liền muốn làm. Cái kia chính là cho mình tăng thực lực lên. Chương 27, Lăng Trần tấn thăng chạm linh cảnh đệ thất trọng thiên. Trong sao bỏ cạp loại hình, huyền huyễn giả tưởng đối mới 2019 11 14 18 giờ 45 phút 33 giây số lượng tử 3833 chữ Tuy nhiên hắn không sẽ chủ động đi gây chuyện với đầu Nhưng cái này dù sao cũng là huyền huyến thế giới Coi trọng thực lực vi tôn Có chút tu vi tại thần Không chỉ có thể miễn đi rất nhiều phiến phức Làm lên sự tỉnh cũng đến hội thuận tiện rất nhiều Trước đó hắn vì tiết kiệm tiền tạo ra bí cảnh Một mực không có tăng lên thực lực Hiện tại là thời điểm cho mình tăng lên một chút Bí cảnh buông xuống Lăng Trần hơi suy nghĩ Trực tiếp dùng hắc long bí cảnh đem chính mình cho lồng vào đi Hắn sáng tạo thần thông chỉ có thể ở bí cảnh trong không gian sử dụng. Hệ thống, đem ta tu vi tăng lên đến trạm linh cảnh, cần tiêu hao bao nhiêu điểm trận kinh? Lăng Trần đối với hư không nói ra. Với hắn mà nói, trước mắt trạm linh cảnh cảnh giới hoàn toàn đủ dùng. Toàn bộ xích tiêu thần chiểu tối cao cũng chỉ là nguyên anh cảnh, như hắn nắm giữ trạm linh cảnh tu vi, đủ để nghiền ép hết thảy. Trả lời ký chủ, tăng cao tu vi cần trước tuyển định chủ tu công pháp, căn cứ công pháp phẩm cấp đến quyết định tiêu hao bao nhiêu điểm trận kinh. Hệ thống thanh âm tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Cần trước lựa chọn chủ tu công pháp. Lăng Trần đầu tiên là sử sợ, chứng minh Bạch hệ thống ý tứ. Khác biệt công pháp tu luyện ra nguyên khí cường độ hoàn toàn khác biệt, cần tiêu hao tư nguyên cũng là ngày đêm khác biệt, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Tu luyện công pháp gì đâu? Lăng Trần một bên thì thào, một bên tại hệ thống trong cửa hàng lục lọi lên. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn chúng bên trong một bản ủy tịch. Thiên đế trải qua, Hưng Hoàng yêu tộc Thiên Đình người khai mở, Yêu Hoàng đế tuấn chủ tu công pháp. Năm đó đế tuấn tại trong Tử Tiêu cung lắng nghe Hồng Quân đạo tổ truyền pháp, tự sáng tạo Yêu Hoàng kinh. Sau khai mở Yêu tộc Thiên Đình, có Thiên đế nghiệp vị gia thân thực lực nâng cao một bước. Tại tu vi cường thịnh nhất thời điểm, Đế Tuấn nặng nộ yêu hoàng kinh, tăng chế độ cũ, định danh là Thiên Đế kinh, ý dụng vô thượng tiên đế truyền thừa. Đây cũng không phải là lang trần lấy ra lửa gạt tiêu nguyệt ảnh kim ô thánh hỏa quyết có thể so sánh, mà chính là hàng thật giá thật yêu hoàng đế tuấn chủ tu công pháp. Môn này cổ kinh giá cả cũng là tất cả hồng hoàng công pháp bên trong đắt nhất một số, xứng là hồng hoàng đệ nhất yêu pháp. Dù sao lại trước đó long, phượng, lâm tam tộc căn bản cũng không có công pháp nói chuyện, mọi người dựa vào đều là thiên phú thần thông chiến đấu. Hồng hoàng chi đạo, bắt đầu tại hồng quân chuyên pháp chính là Hồng Quân lấy Tạo hóa Ngọc Điệp làm dẫn, tại trong Tử Tiêu cung truyền pháp 3000 khách, mới khiến cho Hồng Hoàng có đạo pháp truyền thừa. Vì vậy đế tuấn chủ tu môn này Thiên Đế Kinh cũng là yếu tộc sớm nhất công pháp, cũng là yếu tộc lớn nhất cường đại công pháp. Chỉ là nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc đầu Yêu Hoàng Kinh mới là yếu tộc trước hết cùng mạnh nhất công pháp. Về sau Thiên Đế Kinh tuy nhiên giữ lại Yêu Hoàng Kinh đại bộ phận nội dung, nhưng dù sao cũng là đế tuấn tại thành vị yếu tộc Thiên Đình Thiên Đế về sau một lần nữa biên soạn, gia nhập quá nhiều đế tuấn đối với Thiên Đế chi đạo lý giải, có thể nói Thiên Đế Kinh đã siêu thoát yêu pháp phàm chủ càng gần như hơn với trời đế pháp. Bất kể như thế nào phân loại, Thiên Đế Kinh với tư cách hồng hoang mạnh nhất công pháp một trong, giá tiền là phi thường khủng bố, gần như con số trên trời. Nhưng nếu chỉ cần chạm linh cảnh trước kia tâm pháp, cũng không tính là quý, Lăng Trần Miễn Cương còn có thể tiếp nhận. Đổi lấy Thiên Đế Kinh trước năm quyển tâm pháp. Lăng Trần cố nén đau lòng nói ra. Đổi lấy thành công, tiêu hao 200.000 điểm trấn kinh. Hệ thống thanh âm băng lãnh, trực tiếp chuyển đi Lăng Trần 200.000 điểm trấn kinh. Cùng lúc đó, Lăng Trần trong tay xuất hiện một chương lá vàng, mặt ngoài hoa văn vô số lít nhã lít nhít chữ nhỏ. Lăng Trần liếc nhìn lại, nhất thời cảm thấy một trận mê muội. Đây chính là năm đó yêu hoàng đế Tuấn Lãng nghe Hồng Quân Đạo Tổ truyền pháp, sau đó tự sáng tạo ra Huyễn Công. Có thể nói, Thiên Đế Kinh tương đương một bộ phận linh cảm bắt nguồn từ Hồng Quân Đạo Tổ, bắt nguồn từ tạo hóa ngọc điệp. Hệ thống, đem ta tu vi tăng lên đến trạm linh cảnh đệ nhất trọng thiên, chủ tu Thiên Đế Kinh. Lăng Trần tay cầm Thiên Đế Kinh, chỉnh trọng nói ra: "Tu luyện Thiên Đế Kinh cần nắm giữ Kim Ô Vương tộc huyết mạch, đã vì ký chủ sáng tạo, tiêu hao 5 triệu điểm trấn kinh. Tu vi tăng lên thành công, tiêu hao 300.000 điểm trấn kinh." Hệ thống một ngay cả phát ra hai đạo thanh âm nhắc nhở. Sau đó một cú mạnh mẽ đến cực hạn khí tức từ trên người Lăng Trần bộ phát ra. Oeng. Liệt Diễm dâng trào, Lăng Trần toàn thân trực tiếp bị vạn trượng hỏa diễm bao quạ. Lửa nóng hừng hực xông thẳng lên trời, tại hắn sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng tam tốc kim ô pháp tướng. Linh cảnh cửu trạm, một trạm mỗi sinh tử. Những lời này là kể ra trạm linh cảnh tu sĩ khó khăn. Mỗi trạm một đau, đều tương đương với tại trước quỷ môn quan đi tới một lần, tùy thời đều có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nhưng Lăng Trần lại trong nháy mắt đạt đến tất trạm chi cảnh. Đồng thời đem tối nghĩa khó hiểu Thiên Đế kinh trước 5 quyển tâm pháp hoàn toàn chứng ngộ. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết muốn để tiên huyền thế giới bao nhiêu thiên kiêu trực tiếp tức hổ máu. Bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, còn tại kết đang cảnh, Nguyên Anh cảnh hồi hồi. Lăng Trần ngược lại tốt, một ý niệm, trực tiếp theo không có chút nào tu vi tấn thăng đến để vô số thần triều đều muốn ngưỡng mộ chạm lĩnh cảnh. Cũng như là một cái trò chơi, người khác đều là thông qua đánh quái luyện công đến thăng cấp, dù là khắc kim mạnh nữa, thăng cấp cũng cần thời gian. Mà Lăng Trần thì là trực tiếp sửa đổi hậu trường quy trình dấu hiệu, muốn muốn bao nhiêu cấp liền có thể sửa xong bao nhiêu cấp. Nếu có đủ rất khiếp sợ điểm, hắn cũng là muốn đem chính mình tăng lên tới thánh nhân, cũng chỉ là lạ một ý niệm. Cho dù ngươi là cái gì thánh tử, hoặc là đại đế truyền thế, tại Lăng Trần trước mặt đều là cỏ bã. Hiện nay Lăng Trần cũng là hàng thật giá thật Trạm Linh cảnh đệ nhất trọng thiên tu sĩ. Hơn nữa còn là tu luyện vô thượng tiên đế trải qua, nắm giữ Kim Ô vương tộc huyết mạch siêu cấp yêu nghiệt. Chí ít tại Sích Tiêu thần triều bên trong, Lăng Trần đã đủ cho ngang ngô địch. Chương 28, có thể so với yêu hoàng đế Tuấn Kim Ô hoàng thể. Ký chủ, Lăng Trần. Tu vi Trảm linh cảnh đệ nhất trọng thiên. Chủ tu công pháp: Thiên Đế Kinh. Chủ tu chiến kỹ: Yêu Hoàng Sát Sinh Thuật, Thiên Đế Diệt Tiên Chỉ. Chủ tu thân pháp: Thiên Đế Tuần Du. Chủ tu bí thuật: Táng Thương Sinh, Thiên Phú Thần Thông, Nga Vi Thái Dương, Lạc Nhật Dung Kim, Lạc Tuyết Vô Ân. Thể chất: Kim Ô Hoàng Thể. Huyết mạch: Kim Ô Vương tộc huyết mạch. Nắm giữ bí cảnh: Kim Ô bí cảnh, cấp D, Hắc Long bí cảnh, cấp C. Điểm trấn kinh số dư còn lại: 67 vạn. Đây chính là Lăng Trần hiện tại thuộc tính quân mỗ. Có thể xưng hào hoa đến cực hạ. Thiên đế kinh cũng không phải là đơn thuần tu luyện tâm pháp, càng bao hàm vô số chiến kỹ cùng bí thuật, đều là yêu hoàng đế tuấn từ sáng tạo ra, uy lực vô cùng. Bất quá khi nhìn đến chính mình điểm trấn kinh số dư còn lại lúc, Lăng Trần lại kém chút khâm lên. Nguyên lai like 6 triệu điểm trấn kinh, lúc này vậy mà chỉ còn lại có mấy trăm ngàn. Nguyên nhân ngay tại ở Kim Ô vương tộc huyết mạch phía trên. Cái này nhưng là xa xa không phải Lăng Trần cầm lửa gạt tiêu nguyệt hành kim ô tinh huyết có thể so sánh, mà là có thể sánh ngang yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất kim ô mạnh nhất huyết mạch. Thậm chí có thể nói, liền xem như kim ô thập thái tử huyết mạch cũng kém xa Tít Tắc hắn tinh thuần, mà lại hắn thu hoạch được không chỉ là huyết mạch, càng có huyết mạch diễn sinh ra thể chất, Thiên Phú thần thông. Vân vân. Kim Ô nhất tộc vì Hồng Hoang cường đại nhất yêu tộc một trong. Đế Tuấn cùng thái nhất Kim Ô hoàng thể, thậm chí có thể sánh ngang Vu tộc tổ Vu Nhục thân cường độ. Tam Túc Kim Ô còn gọi là Thái Dương thần điểu. Bởi vì bọn hắn nắm giữ ngã vi Thái Dương tiên phú thần thông, có thể hóa thân thành chân chính mặt trời, chiếu rọi chín ngày. Muôn thần thông này có thể xưng Hồng Hoang mạnh nhất thần thông một trong, phải vô cùng vô cùng tinh thuần huyết mạch trèo chống. Toàn bộ Tam Túc Kim Ô tộc cũng chỉ có đệ tuấn, thái nhất cùng 10 cái kim ô thái tử có thể vận dụng. Trừ ngã vi thái dương cái này một tiên phú thần thông bên ngoài, tam túc kim ô tại thái dương tinh thanh nén, trời sinh thì nắm giữ mạnh nhất hỏa hành đại đạo, kim ô thần hỏa vừa ra, giống như mặt trời từ trên trời giáng xuống, không gì không phá. Nhưng tam túc kim ô cũng không phải nhất quán cường thế như vậy, cũng có lạc tuyết vô ngân loại này ẩn thân thiên phú thần thông, khiến người ta liền mảy may khí tức đều không phát hiện ra được. So sánh xuống, Tiêu Nguyệt Ảnh kim ô huyết mạch thì vô cùng hoàn lộng. Hắn cho Tiêu Nguyệt Ảnh kim ô tinh huyết, chẳng qua là bình thường nhất kim ô tinh huyết đã không biết bị pha loạn gấp bao nhiêu lần. Thiên Phú Thần Thông cũng xa xa không cách nào cùng Lăng Trần Ngã Vi Thái Dương, lạc nhật dùng kim so sánh. Tiêu Nguyệt ảnh kim ô huyết mạch giá trị 1000 điểm trấn kinh, mà Lăng Trần kim ô huyết mạch lại giá trị 5 triệu điểm trấn kinh, đây chính là cả hai chênh lệch. Bay ra tiên huyền thế giới tổng thể cũng không mạnh mẽ. Thi Liên thuần huyết kim ô đều chỉ tồn tại ở bích họa bên trong, hơi chút dính điểm kim ô huyết mạch di chủng đều vô cùng cường đại. Tiêu Nguyệt ảnh kim ô huyết mạch dù nói thế nào cũng là thuần huyết kim ô huyết mạch, chí ít tại tiên cấp trở lên, hơn xa tại những cái kia di chủng. Bằng không lời nói ại một bước này liền muốn lộ tẩy. Lăng Trần lúc đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật sự là điểm chấn kinh quá ít, căn bản sáng tạo không ra kim ô vương tộc hết mạch. Vì tận khả năng tu nhiều các điểm chấn kinh, hắn chỉ có thể thật giả lẫn lộn, theo thứ tự hàng ngái. Chỉ là sự kiện này cũng không phải không cách nào bổ cứu. Cái kia Kim Ô tinh huyết dù sao tồn tại mấy trăm ngàn năm, tinh hoa pha loãng cũng là có thể lý giải. Mặt khác hắn trà bố trí xuống Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 cái này hậu thủ. Đến lúc đó làm tiếp chút an bài, cho Tiêu Nguyệt ảnh càng mạnh hơn Kim Ô truyền thừa, tự nhiên có thể đem lúc trước sai lầm che giấu đi thu đến đến từ trương thừa điểm trấn kinh 30, trước mắt điểm trấn kinh số dư còn lại vì 700.000. Lăng Trần nghe lấy hệ thống truyền nhắc nhở âm, nhịn không được lộ ra một vẻ vui mừng. Như thế không lâu sau, vậy mà lại cho hắn thêm 30.000 điểm trấn kinh. Rất hiển nhiên, 9 con rồng kéo hồng quan tại đi qua Hắc Thạch Thành trên không dạng này, tin tức chính đang từ từ khuế tán. Tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, đều có thể liên tục không ngừng cho Lăng Trần cung cấp điểm trấn kinh. Chỉ là không biết có bao nhiêu người có thể đầy đủ đoán ra cùng thần thoại thời đại có quan hệ. Màn đêm buông xuống. Hắc Thạch Thành, phủ thành chủ tư phòng. Quân thủ Lưu đang ngồi ở án về sau, thỉnh thoảng hướng về cửa nhìn quanh, thần sắc rất là nghiêm trọng. Hắn với tư cách là Hắc Thạch quận quan phụ mẫu, tự nhiên cũng tham gia ban ngày đại tộc sẽ. Ở mảnh này dưới bầu trời, hắn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chứng kiến 9 con rồng kéo hỏm quan tại xuất hiện kỳ quang. Cái kia 9 đầu sắc rồng khổng lồ, dường như chín đạo trưởng thành bằng sắt thép, ngang lập hư không, tản ra vô cùng cùng bố, thảm liệt khí tức. Còn có cái kia giả thiên đế địa quan tại lớn bằng đồng tàu, mặt ngoài hoa văn lấy huyền ảo phức tạp nói văn, chỉ nhìn lên một cái thì có thể cảm giác được vô tận thế lương cùng xa xưa. Đây hết thảy hết thảy đều bị lưu chính dung động tà sâu, nhưng cùng người khác khác biệt là, các ý nghĩ càng thêm kín đáo, nghĩ đến cũng càng thêm sâu xa. Chín con rồng kéo hồn quan tài đến từ nơi nào? Đến từ niên đại nào? Cái kia quan tài lớn bằng đồng tàu bên trong táng lấy người nào? Trong này có rất nhiều nghi vấn, mà hắn duy nhất nam dữ manh mối, cũng là những cái kia theo quan tài lớn bằng đồng tàu phía trên tán lạc xuống màu đen đất cát. Vì vậy hắn trở lại phủ thành chủ sau làm chuyện thứ nhất, cũng là mời đến Hắc Thạch thành nổi danh nhất giám định sư, vì hắn kiên định những cái kia màu đen đất cát lai lịch. Có lẽ theo cái này chút mồ đen đất cát bên trong, hắn có thể thu hoạch được một số chân tướng. Nếu là thật sự phát hiện cái gì, mặc kệ là báo cáo cho gia tộc, vẫn là báo cáo triều đình, đều là một cái công lớn. Nghĩ đến đây, Lưu Chính càng căng thẳng hơn, nhìn về phía cửa tần suất càng nhanh. Loại này chờ đợi dày vỏ, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Đại nhân, dám định kết quả đi ra. Bỗng nhiên, một gã hộ vệ theo ngoài cửa bước vào đến, lớn tiếng nói. Lưu Chính bỗng nhiên đứng lên, gấp giọng nói, "Kết quả gì?" Hộ vệ không nói chuyện, mà chính là nhường ra một lối đi. Một tên tóc trắng xóa lão giả ngay sau đó đi tới, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng sợ hãi. Người này chính là Hắc Thạch Thành nổi danh nhất giám định sư thôi dịch, tại toàn bộ Sích Tiêu thần triều đều vô cùng có danh tiếng. Cho dù là Lưu Chính đối với hắn cũng là lễ kính có thêm. Nhìn đến vị lão giả này tự mình tới, Lưu Chính không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi: "Thôi lão, giám định kết quả như thế nào?" Thôi dịch tựa hồ là nhanh chóng chạy tới, hô hấp còn chưa bình phục, nhưng hắn lại không lo được những thứ này, thở không ra hơi nói ra, "Lưu quân thủ, ra, xảy ra đại sự." Chương 29: Quân thủ chấn kinh báo cáo triều đình. 12 người tăng thêm. Trong sao bỏ cả loại hình, huyền huyễn giả tưởng đổi mới, 2019 10 11 14 18 giờ 45 phút 33 giây số lượng từ, 3803 chữ. Lưu Quốc thủ, ra. Xảy ra đại sự. Thôi Dịch nói xong câu đó, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Lại là hắn trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều khí lực, trong lúc nhất thời cung cấp máu không đến. Lưu Chính giật mình, vội vàng để hộ vệ kia đem Thôi Dịch nâng đỡ, cũng lấy ra một viên linh đan cho hắn ăn vào. Đây là nhị phẩm dưỡng nguyên đan, có thể chữa trị đại bộ phận chứng bệnh Chỉ một cái thì giá trị mười khối chúng phẩm linh thạch, vô cùng trân quý. Lưu Chính trên thân cũng cứ như vậy một cái, là hắn nhậm chức trước cố ý tại Thánh Đô mua sắm, xem như hộ thân phù một dạng mang ở trên người. Nhìn tới vì nhanh chút thu hoạch được màu đen đất cắt bí mật, hắn cũng không lo được tiết kiệm, trực tiếp cho thôi dịch đan vào. Nhị phẩm dưỡng nguyên đan công hiệu rất tương đại, thôi dịch đan vào không lâu sau, ánh mắt thì khôi phục thư thái, khí tức cũng bình ổn tiếp theo. Lưu Chính đột nói, thôi lão cảm giác tốt một chút sao? Thôi dịch chậm rãi nói, đa tạ Lưu quận thủ linh đan, lão hủ đã hoàn toàn khôi phục Tôi lão mới vừa nói xảy ra đại sự, không biết xảy ra chuyện gì. Lưu Chính gặp tôi dịch không có chuyện gì, trực tiếp kéo về chính đề. Thôi dịch trong nháy mắt biến đến hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói, "Lưu đại nhân lúc trước nắm ta giám định những cái kia màu đen đất cắt, kết quả đã đi ra?" Quả nhiên là chuyện này. Lưu Chính hô hấp tăng tốc hai nhịp, những cái kia màu đen đất cắt đến tuột cùng có lai lịch ra sao? Thôi dịch nói, "Những thứ này màu đen đất cắt thực chính là không khí bên trong bụi, đi qua các loại phức tạp hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau, sớm đã phân biệt không ra vốn là bộ dạng, nhưng chúng nó tồn tại năm vẫn có thể đại khái suy tính ra." Lưu Chính cau mày nói, "Nam, chẳng lẽ những thứ này màu đen đất cắt năm rất xa xưa?" "Không phải rất xa xưa, mà là vô cùng xa xưa, tầng trong nhất bụi thậm chí có thể truy tố đến 50 vạn năm trước." Thôi dịch từng chữ nói ra nói ra, "50 vạn năm trước?" Lưu Chính thì thào một câu. Hắn nhất thời không có kịp phản ứng, còn đối ra lấy tay chỉ coi như, "Không đúng rồi." Tính toán nửa ngày, Lưu Chính bỗng nhiên ngẩng đầu. "Cái này mẹ nó không phải nói đùa hắn a? Thôi lão, ngươi chẳng lẽ tính toán sai đi? Toàn bộ tiên huyền thế giới lịch sử, cũng liền hai mươi mấy vạn năm." Từ đầu tới 500 năm. Dưới tình huống bình thường, Lưu Chính là tuyệt sẽ không nghi vấn tôi dịch. Dù sao tôi dịch danh vọng rất cao, năm đó từng tại Thánh đô tối đỉnh cấp phòng đấu giá làm giám định sư, danh chấn nhất thời, lúc tuổi già mới hồi hắc thạch thành dưỡng lão. Chỉ là tôi dịch lần này sai lầm thực sự quá bất hợp lý, liếc một chút thì có thể nhìn thấy. Lưu Chính thực sự không thể nhịn được nữa. Tôi dịch nhấp miệng trà thơm, chấn định nói ra, như coi là thần thoại thời đại, tự nhiên có thể truy tố đến 50 vạn năm trước. Lưu Chính đầu tiên là sững sờ, trợn cao mày nói, coi là thần thoại thời đại. Tôi lão ý là Cái này quan tài lớn bằng đồng thau là thần thoại thời đại sản phẩm. Hắn có chút nổi nóng, cảm thấy Thôi Dịch là đang đùa hắn. Tất cả 250.000 năm, tiên huyền thế giới đều không có chút nào thần thoại thời đại manh mối. Thần thoại thời đại không còn tồn tại, sự kiện này sớm đã thâm nhập nhân tâm. Hiện tại Thôi Dịch vậy mà nói cho hắn biết cái này quan tài lớn bằng đồng thau đến từ thần thoại thời đại, đây là khi dễ hắn xách thiếu sao? Thôi Dịch thở dài, lão hủ biết lưu đại nhân nhất thời rất khó tin tưởng, nhưng những cái kia màu đen đất cắt sẽ không nói dối. Trên thực tế, lão hủ nói 500.000 năm chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Dù sao những thứ này rơi xuống màu đen đất cát chẳng qua là quan tài lớn bằng đồng trao tầng ngoài cùng bám vào vật, trong tầng có lẽ còn có năm càng lâu đất cát. Lưu Chính gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch, xác định quá không phải đang nói đùa về sau, chợt để im lặng. Tô Dịch ý tứ rất rõ ràng, quan tài lớn bằng đồng theo tồn tại niên hạn sẽ chỉ so 500.000 năm dài hơn. Cái này mang ý nghĩa, chắc nhất định là thần thoại thời đại sản phẩm. Thật lâu, Lưu Chính mới phản ứng được, nhìn lấy Tô Dịch, chân thành nói, "Đa tạ thôi lão giám định, bản quan còn có một chuyện muốn nhờ." Tô Dịch khoát tay nói, "Lưu đại nhân không cần nhiều lời." Lão hủ biết nặng nhẹ, liên quan tới màu đen đất cắt sự tình nhất định sẽ giữ kín như bưng. Chuyện này thực sự là quá trọng đại, thôi lão lý giải liền tốt. liệu tốt. Lưu Chính Tở Phạo. Chuyện này tính nghiêm trọng đã vượt qua hắn tưởng khống. Tại triều đình xử lý mệnh lệnh được đưa ra trước đó, hắn có thể làm chỉ có bảo thủ tin tức. Lão hủ cả đời dám định bảo vật vô số, bất luận một cái nào giá trị đều muốn vượt qua những cái kia màu đen đất cắt gấp trăm lần, nhưng lại chỉ có những thứ này màu đen đất cát cho lão hủ rung động lớn nhất. Thôi dịch nhịn không được cảm khái, trong đôi mắt ẩn hàm nước mắt có thể tại tuổi già chứng kiến trong truyền thuyết thần thoại thời đại lại hiện ra nhân gian, lão hủ chết cũng không tiếc. Nói xong, hắn đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Mơ hồ có thể thấy, hắn thân thể tại hơi hơi rung động, tựa hồ vẫn đắm chìm trong to lớn rung động bên trong. Lưu Chính rất lý giải thôi dịch tâm tình. Thần thoại thời đại tràn ngập sát thái thần bí, để vô số người truy đổi tín ngưỡng. Cho đến hôm nay, vẫn như cũ có đại lượng người tin tưởng, thần thoại thời đại cuối cùng sẽ có một ngày hội tái hiện nhân gian. Lưu Chính trước kia là cái kiên định kẻ vô thần, nhưng bây giờ hắn lại có chút dao động. Nguyên nhân liền ở chỗ trong tay những thứ này tiểu nhỏ màu đen đất cát, mà lại hắn có thể khẳng định, những thứ này màu đen đất cát trấn tướng một khi ra ánh sáng ra ngoài, toàn bộ xích tiêu thần triều đều sẽ phát sinh động đất. Suy tư một lát, Lưu Chính cẩn thận đem màu đen đất cát gói kỹ, đi ra thư phòng. Một đường đi vào nội viện chỗ sâu nhất một gian ngoài mật thất, đẩy cửa đi vào. Mật thất này trống rỗng, chỉ có một chiếc gương cổ lập ở giữa. Lưu Chính đi đến trước gương, một tay kết ấn đặt tại trên mặt kính, trầm giọng nói: "Lưu thị Tam phòng con trai trưởng Lưu Chính, cầu kiến gia chủ, có chuyện quan trọng báo cáo." Lưu gia gia chủ chính là xích tiêu thần triều thừa tướng. Truy cập trang web audio chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thần thoại thời đại. Lão phu muốn vào cung diện thánh. 1000 phiếu tăng thêm. Lưu Chính trước mặt tấm gương là một loại pháp khí, tên là Thưa Ảnh Kính. Có thể cho cách nhau 10000 giảm hai người trực tiếp đối thoại, hết sức kỳ lạ. Loại pháp khí này tuy nhiên phẩm cấp rất thấp, nhưng phí tổn lại rất đắt đỏ, cũng chỉ có Lưu gia loại này nhà giàu cửa cao mới mua nổi. Lưu Chính được phái ra ngoài làm hắc thạch quận thái thú, xem như Lưu gia một cái tuấn kiện, lúc này mới bị gia tộc ban thưởng một mặt. Nhưng chỉ có báo cáo chuyện khẩn cấp thời điểm mới cho phép sử dụng. Hắn tại Hắc Thạch quận nhận chức 10 năm, đây là lần thứ 3 vận dụng mặt này pháp kính. Ngay tại Lưu Chính tiếng nói truyền ra không lâu, tấm gương mặt ngoài thì tạo nên một trận gợn sóng, hiện lộ ra một nữ tử hình tượng. Nữ tử này nhìn qua ước hơn 30 tuổi, thân thể mặc hắc y, biểu lộ rất là lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình nói ra, "Lưu Chính, ngươi không nhìn hiện tại là giờ nào, gia chủ đã sớm nằm ngủ, có chuyện gì có thể nói cho ta biết, ta ngày mai thay ngươi chuyển cáo gia chủ." Lưu Chính nói, "Chuyện quá khẩn cấp." Ta nhất định phải lập tức trực tiếp hướng gia chủ trình lên." Nữ tử áo đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục lạnh lùng nói ra, "Lưu Chính, ngươi ý là để ta đem gia chủ kêu lên? Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi báo cáo sự tình không đủ trọng đại, ngươi muốn gánh chịu hậu quả như thế nào?" "Ta, ta xác định." Lưu Chính có chút khẩn trương, lại hết sức kiên định nói ra. Hắn tin tưởng, hắn hồi báo sự kiện này, đáng giá để gia chủ nợ đem tính rức. "Tốt, ta hiện tại liền đi mời gia chủ tới." Nữ tử áo đen cho Lưu Chính một cái tự cầu phục ánh mắt quay người đi ra ngoài, Lưu Chí Tâm lý càng cần trương. Hắn tuy nhiên cũng là Lưu gia đệ tử, nhưng chỉ là cái bàn chi. Dù La là Thành làm một phương cao thủ, cũng không có cơ hội gì cùng Lưu gia gia chủ tiếp xúc gần gũi. Trên thực tế, hắn đời này chỉ thấy qua Lưu gia gia chủ mấy lần. Hai người tại đầu đường ngẫu nhiên gặp, Lưu gia gia chủ đều chưa hẳn có thể nhận ra hắn. Đạp đạp đạp. Theo một loạt tiếng bước chân truyền đến, tấm gương bên trong hiện lộ ra một lão giả thân hình, chính là Lưu gia gia chủ Lưu Hạ. Tuy nhiên đã đến tuổi 70, nhưng Lưu Hạ bảo dưỡng rất tốt, không thấy quá nhiều nếp nhăn, khuôn mặt gầy gò, khí chất nhỏ nhã, lại có ẩn ẩn mang theo một cô uy nghiêm, rất là có một loại làm người có quyền có thế lâu năm, không giận tự uy khí thế. Lưu Chính, ngươi đêm khuya gọi lão phu tới, đến cùng có chuyện gì, có thể nói." Lưu Hạ thanh âm trầm ổn nói ra. Hắn bụng dạ cực sâu, tuy nhiên bị nửa đêm kéo lên rất là không thích, nhưng trên mặt không chút nào cũng không có biểu lộ ra. Lưu Chính vội vàng bày nói, "Khởi bẩm gia chủ, hôm nay vào lúc giữa trưa, Hắc Thạch Thành trên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kỳ cảnh, chính là từ chín đầu thuần huyết vô chủ Hắc Long thi thể kéo theo lấy một cái quan tài lớn bằng đồng tao." Hắc thạch thành người người có thể thấy, xuất hiện mấy hơi thở về sau, cái kia chín con rồng kéo hầm quan tại kỳ cảnh lại biến mất không còn tăm tích. Lưu Hạ trong đôi mắt nhỏ lóe qua một vệt tinh quang, trầm ngâm nói, "Một việc lớn như vậy, lão phu mặc dù không biết trên đời này là có hay không có thuần huyết long tộc, nhưng bất kỳ long hình yêu tộc thực lực đều vô cùng đáng sợ, tuyệt không phải chúng ta Sích Tiêu thần triều có khả năng trêu chọc. Chắc là đại vực khác cường giả ngẫu nhiên đi qua, ngươi nhiều chú ý một chút, gần nhất một đoạn thời gian không muốn sinh sự, để tránh đụng vào vị cường giả kia." Tại Huyền Huyền Thê rồi lấy thực lực vi tôn, Một cảnh rối kém cũng là một trời một vực. Trảm linh cảnh trở lên cường giả tiện tay liền có diệt quốc chi uy, giống xích tiêu thần triều dạng này, nhỏ yếu quốc gia tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Lưu Chính nói, còn có một chuyện, quốc quan tài lớn bằng đồng theo kia ngay lúc đi đường, mặt ngoài tản mát rất nhiều màu đen đất cát, ván bối sai người thu thập lên, tìm giám định sư phân biệt, muốn bằng này suy đoán ra một số dấu vết để lại, lại không nghĩ rằng. Lưu Hạ vướt cảm nói, ngươi ý nghĩ rất không tệ, cái gọi là có chuẩn bị mà không hoàn loạn, dị vực cường giả đi qua là một kiện liên quan đến nền tảng lập quốc đại sự, lại chú ý cẩn thận cũng không sai. Ngươi nếu như không phân biệt ra kết quả, có thể đem màu đen đất cắt đưa đến thành đô, lão phu tự mình tìm người giám định. Lưu Chính hít sâu một hơi, trầm giọng nói, kết quả giám định đã đi ra, chỉ là kết quả này có chút không thể tưởng tượng. Hắn cân nhắc nửa ngày, chỉ có thể nghĩ đến không thể tưởng tượng cái từ này. Lưu Hạ cau mày nói, ngươi thân là nhất quận quan phụ mẫu, như vậy ấp há úng giống kiểu gì, đến cùng kết quả gì, nói thẳng tới. Lưu Chính gặp Lưu Hạ có chút giận, không còn dám giở dự, nói thẳng, hồi bẩm gia chủ, người chuyên gia giám định tiên nói, nói những thứ này màu đen đất cắt tổn thế chí ít 500000 năm. Nói cách khác, cổ này quan tài lớn bằng đồng dao, rất có thể đến từ thần thoại thời đại. Ngươi nói cái gì? Thần thoại thời đại? Lưu Hạ bỗng nhiên trừng to mắt, tất cả buồn ngủ đều trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Thần thoại thời đại? Một bộ quan tài lớn bằng đồng dao theo thần thoại thời đại mà đến, đi qua hắc thạch quận trên không. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày a. Hồ nháo, ngươi thân là Lưu gia đệ tử, thì điểm ấy phán đoán năng lực a. Cái gì dám định sư lời nói cũng có thể tin vào. Lưu gia ở trên thân thể ngươi chuốt xuống đại lượng tư nguyên, ngươi thì cái này biểu hiện. Lưu Chính Ngươi quá làm cho lão phu thất vọng." Lưu Hạ lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Lưu đang lẳng lặng nghe lấy, chỉ nói một câu, "Người chuyên gia giám định kia là Thôi Dịch." Ngáy mắt y mắng. Lưu Hạ tựa như là bị người đột nhiên kẹp lại cổ, tất cả dán dạy lời nói toàn bộ nghẹn trở về. "Thôi Dịch, cái tên này tại giám định giới cũng là quyền uy. Dù cho già rồi hồ đồ, cũng sẽ không tại không có vạn toàn năm chắc tình huống dưới làm ra loại này phán đoán." Nói cách khác, Thôi Dịch đã dám nói chín con rồng kéo hòm quan tại đến từ thần thoại thời đại, vậy hắn tất nhiên là có 100% tự tin. Lưu Hạ chăm chú nhìn Lưu Chính ánh mắt, trầm giọng nói: "Ngươi xác định hôm nay nói đều là thật, Văn Bối nói câu câu là thật, thiên địa làm ương." Lưu Chính hùng hồn có lực nói ra: "Tốt." Lưu Hạ hét lớn một tiếng, nhanh liền xoay người: "Người tới, thay lão phu thay quần áo, lão phu muốn vào cung diện thánh." Chương 31: Sích Tiêu nữ đế thế giới quan sổ độ, 15 người tăng thêm. Lưu Chính nhìn lấy Lưu Hạ hùng hùng hổ hổ rời đi, nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn cảm giác tối nay thành đô sợ là muốn động đất. Cứ như vậy đợi khoảng chừng 2 cái giờ, thứ ảnh kính bên trong lại lần nữa xuất hiện một bóng người. Không phải lưu hạ, mà chính là lúc trước nữ tử áo đen. Nàng không còn là một bộ băng lãnh biểu lộ, mà chính là những mày hết sức tò mò hỏi, "Lưu Chính, ngươi đến cùng nói với gia chủ cái gì? Thế nào, xảy ra chuyện gì sao?" Lưu Chính vội vàng hỏi. Nữ tử áo đen thở sâu, ngưng trọng nói, "Gia chủ nghe xong ngươi lời nói, liền trực tiếp vào cung diện thánh. Ngươi cũng đã biết, hiện tại toàn bộ thánh đô đều loạn thành một bầy. Toàn bộ thánh đô đều loạn." Lưu Chính dần mình. Tuy nhiên hắn có dự cảm, nhưng tránh tức nghe đến, vẫn cảm giác 10 phần chấn kinh. Nữ tử áo đen nói, Thánh đô từ trước đến nay không có bí mật, gia chủ vào cùng không lâu, tin tức thì lưu truyền tới, nhưng chỉ hạn tới trong những gia tộc đỉnh cấp kia. Còn những cái kia quyền thế yếu một ít gia tộc nhị tuyến, tuy nhiên tham dò không đến chân tướng, nhưng cũng đều đi theo lòng người bàn hoàng, tóm lại đã triệt để loạn. Lưu Chính trong lòng rõ ràng, thánh đô với tư cách xích tiêu thần triều hoàn thành, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Chỉ là truyền thừa đã ngoài ngàn năm đại gia tộc thì có 10 cái, những gia tộc này quyền thế ngập trời, các loại thay mặt càng là dạy đắc triều chính trong ngoài. Thậm chí rất nhiều thì xếp vào tại xích tiêu nữ đế bên người. Vì vậy bọn họ muốn thu hoạch được 9 con rồng kéo hòm quan tài tình báo cũng không khó. Khăn. Đến mức những cái kia nội đình hơi yếu gia tộc, tuy nhiên không có năng lực xếp vào nhiều như vậy thay mắt, nhưng thần kinh đều thời khắc căng thẳng. Có chút gió thổi qua lay, ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng. Chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác gia tộc, mới có thể tại Thánh đô phức tạp như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Một vài gia tộc lớn thu đến 9 con rồng kéo hòm quan tài đến từ thần thoại thời đại dạng này tình báo, bởi vậy rất là chấn động, đội vàng triệu tập tộc nhân thương nghị. Mà những tiểu gia tộc kia không rõ ràng cho lắm. Nhìn lấy đại gia tộc chấn động, cũng đều đi theo chấn động. Theo chuyển động nhiều như vậy, tự nhiên là toàn bộ thành đô đều đi theo loạn lên. Lại không lâu nữa, nữ tử áo đen đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, "Hoàng chủ tới." "Hoàng chủ." Không đợi Lưu Chính kịp phản ứng, thứ ảnh kính bên trong cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Xuất hiện một tên khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử, đầu đội kim quan, thân mặc lộng lẫy áo bào tím. Áo bào tím trung gian có thêu một cái phượng hoàng, phượng hoàng bên cạnh là trăm loại phi cầm, thành bách điểu hướng phượng kết quả. Chính là hiện nay Sích Tiêu thần triều hoàng chủ, người xưng Sích Tiêu nữ đế. Cho dù là tại toàn bộ Nam vực, Sích Tiêu nữ đế danh khí cũng phi thường lớn. Cái này không phải là bởi vì nàng tu vi, cũng không phải là bởi vì Sích Tiêu thần triều thực lực, mà là bởi vì nàng tuyệt mỹ dung mạo. Loại tiêu bẩm sinh khí chất cao quý, phối hợp làm người có quyền có thế lâu năm uy nghiêm, để cho nàng dường như quả hàn tiên tử lâm trận, giẫm áp toàn bộ Nam vực. Vi thần hạ thatch quận quận thủ Lưu Chính, tham kiến hoàng chủ. Lưu Chính vội vàng hướng thừa ảnh kính bên trong Sích Tiêu nữ đế cúi chào. Hắn đời này chỉ xa xa gặp qua Sích Tiêu nữ đế một lần, còn chưa từng như này tiếp cận. Tuy nhiên ngăn cách 10000 dặm hư không, vẫn như cũ để hắn khẩn trương kích động tới cực điểm. "Miễn lady." Sích Tiêu Nữ Đế từ tốn nói, thanh âm vô cùng êm hai, cũng mang theo cấp trên phong dong cùng uy nghiêm. "Tuân mệnh." Lưu Chính ngồi dậy, ánh mắt hơi rủ xuống, không dám nhìn thẳng Sích Tiêu Nữ Đế. Lưu Hải khanh nói, "Các ngươi hắc thạch quận trên không xuất hiện chín con rồng kéo hồn quan tại kỳ cảnh, hư hư thực thực xuất từ thần thoại thời đại, phải chăng thật có việc này?" Sích Tiêu Nữ Đế một bên nói, một bên chăm chú nhìn Lưu Chính. Cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt mười phần sắc bén, dường như có thể thông qua thừa ảnh kính nhìn đến Lưu Chính nội tâm. "Hồi bẩm hoàng chủ, thật có việc này." Những cái kia theo quan tài lớn bằng đồng tao phía trên tán là xuống màu đen đất cắt từ thôi dịch tôi đại sư tự mình giám định, xác định là đến từ thần thoại thời đại, cái này chí ít có 500 năm năm. Lưu Chính kính cần trả lời, không dám có chút giễu giếm. 500 năm năm, 9 con rồng kéo hòm quan tài. Nguyên lai trên đời này thật có thuần huyết long tộc. Xích Tiêu nữ đế tự lẩm bẩm. Ở cái thế giới này, mặc kệ là chân long, vẫn là phượng hoàng, hoặc là kỳ lân, đều chỉ tồn tại ở các loại bích họa phía trên. Không có người xác định thần thoại thời đại là có hay không có cái này mấy loại cường đại yêu tộc. Mọi người càng nhiều là đưa chúng nó coi như một loại tưởng tượng ra được thần thú. Nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc đế hoàng mới có thể đem lòng, phượng điêu khắc tại chính mình trang phục phía trên. Nếu không lấy nhân tộc cùng yêu tộc thân chương quan hệ, nhân tộc đế hoàng làm sao có thể như thế tôn sùng chân long cùng vương hoàng? Nhưng bây giờ, Lưu Chính lại nói cho nàng, trên đời này thật có thuần huyết long tộc. Đối với Sích Tiêu nữ đế tới nói không thể nghi ngờ là phi thường to lớn trùng kích. Càng trùng kích là, chín con rồng kéo hồn quan tại còn là đến từ thần thoại thời đại, truyền thuyết kia bên trong đã hoàn toàn biến mất thần thoại thời đại. Cái này, cái này sao có thể Hơn 200 ngàn năm qua, chưa từng nghe nói có người phát hiện thần thoại thời đại dấu vết, tại bên trong chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Xích Tiêu nữ đế lông mày nhíu lại nói ra. "Hồi bẩm hoàng chủ, thôi dịch tôi đại sư từng là thánh đô nổi danh nhất nhìn giám định sư một trong, hắn đã tuyên bố quan tài lớn bằng đồng theo đến từ thần thoại thời đại, chắc hẳn không có sai." Lưu Chính vô cùng ngay thẳng nói ra. Hắn tâm lý thực đang mần thầm. Trước đó thôi dịch cùng hắn nói lời nói này thời điểm, hắn cũng là cầm nghi vấn thái độ, kết quả lại bị vô tình đánh mặt. Hôm nay làm cho một đời nữ đế cũng vì đó động dung thất sắc. Với hắn mà nói hiển nhiên là một kiện phi thường đặc ý sự tình. Sixiao nữ đế trầm mặc. Nàng thế giới quan ngay tại sụp đổ. Nếu như chuyện này là thật, cái kia đem là đối với nàng mấy chục năm nhân sinh thưởng thức lớn nhất pha vỡ. Chương 32, thu đến đến từ Sixiao nữ đế điểm trấn kinh 777. Sixiao nữ đế dù sao cũng là nhất quốc chi quân, tuy nhiên trong lòng vô hạn chấn kinh, vẫn như cũ duy trì mấy phần lý trí. Sự kiện này ngươi phải tuyệt yếu giữ kín như bưng, toàn bộ Hắc Thạch quận đều muốn phong tỏa tin tức, người dám can đảm tùy ý truyền bá, giết không tha. Sixiao nữ đế trầm giọng mệnh lệnh. Bên trong sát ý vô cùng dày đặc, nàng vô cùng thông minh, rất nhanh ý thức được sự kiện này tính nghiêm trọng. Trong cả 250.000 năm qua, chưa từng có người nào phát hiện thần thoại thời đại dấu vết, nhưng hướng tới thần thoại thời đại người lại số lượng cũng không ít. Bên trong không thiếu có thể dung chuyển trời đất cái thế lại năng. Một khi chín con rồng kéo hồng quan tại đến từ thần thoại thời đại dạng này tin tức lan truyền ra ngoài, mặc kệ là thật là giả, đều sẽ dẫn tới số lớn người hiểu chuyện. Xích Tiêu thần triều rất khó theo trong chuyện này được đến chỗ tốt. Ngược lại vạn nhất dẫn tới cái gì lão quái vật, động thủ Six Tiêu thần triều nhưng là chống đỡ không được. Vì vậy không bằng ngay từ đầu liền đem sự kiện phang toạ. Lưu Chính nói, "Hoàng chủ Anh Minh, Vi thần đã sai người đi thu thập những cái kia màu đen đất cát, đồng thời phang toạ tin tức. Người làm rất tốt." Six Tiêu nữ đế gật gật đầu, do dự một chút, còn nói thêm, "Tiêu gia gần nhất tình huống như thế nào?" Nàng đang cơ thời điểm, Tiêu gia đã cả tộc rời xa thành đô. Nhưng Tiêu gia dù sao cũng là Six Tiêu thần triều khai quốc vương vân gia tộc, với tư cách hoàng chủ, trong nội tâm nàng một mực ghi nhớ lấy. Chỉ bất quá Tiêu gia hiện tại suy bại, Nàng cũng không tiện tại bên ngoài quá quan tâm, để tránh gây nên tiểu nhân ngắc ngé, chỉ có thể ở sau lưng Ân cần thăm hỏi một chút. Nghe đến Sích Tiêu nữ đế hỏi thăm, Lưu Chính nhất thời hai mắt tỏa sáng, tự nhủ Sích Tiêu nữ đế quả nhiên còn nhớ lấy Tiêu gia. "Hồi bẩm hoàng chủ, Tiêu gia tình hình gần đây phi thường tốt, xuất hiện một tên thiên phú cực cao nữ tử." Lưu Chính chậm rãi tự thuật, đem đoạn thời gian trước Tam đại gia tộc phân tranh sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ một lần. "Ồ, cái kia Tiêu Nguyệt ảnh lại có bực này kỳ ngộ, có thể lấy chút cơ cảnh đỉnh phong tu vi chém giết nửa bước kết đan cường giả, phần này truyền thừa tuyệt không tầm thường." Tiêu gia Long Đông mấy trăm năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, đáng mừng, đáng chúc. Sích Tiêu nữ đế nhịn không được cảm khái, mang trên mặt một vẻ vẻ vui mừng. Lưu Chính Thừa Cơ nói ra, nếu là Tiêu gia biết hoàng chủ tâm lý còn nhớ đến lấy bọn hắn, chắc chắn 10 phần cảm kích, muốn hay không vi thần đi thông báo một tiếng. Sích Tiêu nữ đế nói, sự kiện này cũng không cần ngươi quan tâm, chấm tự có ý chỉ truyền đạt. Vi thần tuân mệnh. Lưu Chính lại là cúi đầu, lại lúc ngẩng đầu, thứ ảnh kính bên trong đã không thấy Sích Tiêu nữ đế bóng người. Với tư cách là nhất quốc chi quân chủ, Sixiao nữ đế muốn chiếu cố tu luyện cùng làm việc công, vô cùng bận rộn. Nếu không phải 9 con rồng kéo hòm quan tại quan hệ đến thần thoại thời đại, nàng căn bản liền sẽ không chú ý, chớ nói chi là tự mình đến lưu gia hỏi thăm. Lăng Trần làm một cái rất dài rất dài ngậm. Trong ngậm hắn kiếm được mấy chục ngàn trăm triệu điểm trấn kinh, ngưng tụ vĩnh hằng bất diệt chân thánh quả vị. Tiện tay nhất chỉ, liền có thể khiến người ta phi thăng thành tiên, hoặc là ngưng tụ thần hỏa phong thần. Hắn nói nơi đây là núi, biển cả cũng muốn biến thành đồi núi. Hắn nói nơi đây vị nước, 10 ngàn giặm hoàng triều cũng muốn hóa thành biển cả. Không còn cực hạn tại bí cảnh không gian toàn bộ thế giới tại hắn trưởng không phía dưới. Hắn cũng là tạo vật chủ, hắn cũng là sáng thế thần. Nhưng lạ tươi đẹp đến đâu mộng cuối cùng sẽ tỉnh tới. Lam một luồng tia sáng chói mắt thông qua cửa sổ truyền lúc đi vào, lăng Trần từ từ mở mắt. Vậy mà ngủ một giấc đến vào lúc giữa trưa. Lăng Trần lắc đầu, làm chính mình tỉnh táo lại. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là xem xét điểm trấn kinh số dư còn lại. Vừa nhìn xuống phía dưới, hắn lại trực tiếp sử xúc. Hệ thống giao diện rõ ràng biểu hiện, hắn hiện tại khoảng chừng 1.2 triệu điểm trấn kinh. Hôm qua hắn trước khi ngủ Điểm trấn kinh số dư còn lại mới vừa vận đột phá 800.000. Cái này trong vòng một đêm, vậy mà lại tăng vọt 400.000. Lăng Trần ngay sau đó lại lật mở điểm trấn kinh thu nhập ghi chép, bắt đầu lại từ đầu nhanh chóng xem xét. Cung cấp điểm trấn kinh nhân số rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm ngàn người, nhưng đại bộ phận đều là cái chữ số. Đột nhiên, một cái gai mục đích con số thu vào hắn tầm mắt. Thu đến đến từ Sích Tiêu Nữ Đế điểm trấn kinh 777. Sích Tiêu Nữ Đế, Sích Tiêu Thần Triều Hoàng Chủ, toàn bộ Sích Tiêu Thần Triều duy hai nguyên anh cảnh đại năng. Nàng vậy mà cũng cung cấp điểm trấn kinh Lăng Trần hơi kinh ngạc, chợt lại thoải mái. Chín con rồng kéo hồn quan tại dạng này đại sự kiện, còn quan hệ đến thần thoại thời đại, địa phương quận thủ khẳng định là muốn trước tiên truyền báo lên. Sích Tiêu nữ đế có thể biết cũng chẳng có gì lạ. Chuyện này đối với Lăng Trần đến nói không lại là việc nhỏ xém giữa. Nhi tới trọng yếu nhất là như thế nào sử dụng cái này 1.2 triệu điểm trấn kinh. Hắn tu vi đã khinh thường Sích Tiêu thần triều, không cần lại tăng lên. Cái kia dùng tốt nhất cũng là khai mở cái thứ ba bí cảnh. Lấy tài phát tài mới là vương đạo. Với hắn mà nói, kiếm lấy điểm trấn kinh cũng là tại tăng thực lực lên. Đông đông đông. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Lăng Trần nheo mắt cau lại. Lấy hắn hiện tại tu vi, tự nhiên biết ngoài cửa là người phương nào. Lăng Trần một bên hướng phía cửa đi tới, một bên điều chỉnh phóng ra ngoài tu vi cường độ. Sau cùng đem tu vi cố định tại chốc cơ cảnh tầng thứ 5. Dạng này chốc cơ cảnh tu sĩ, tại Hắc Thạch Thành tuy nhiên xem như một cao thủ, nhưng nhiều nhất cũng là coi trọng người một chút, sẽ không đặc biệt đi chú ý. Như phóng tới Sích Tiêu thần triều đại hoàn cảnh bên trong, kia liền càng không đáng chú ý. Lăng Trần muốn chính là hiểu quả này. Là một cái hậu trường hắc thủ, phổ thông mới là tốt nhất nguy trang, đến mức khả năng bị người phát hiện nội tình thì hoàn toàn không cần lo lắng. Lăng Trần sử dụng là Kim Mộ tộc Thiên Phú thần thông Lạc Tuyết Vô Ngần, có thể thu liễm toàn thân chỗ có khí tức. Nếu không có môn này Thiên Phú thần thông, Đế Tuấn cùng Thái nhất hai cái này đại mặt trời sớm đã đem Hồng Hoang Thiêu đến không còn hình dáng. Thiên Phú thần thông cường độ cùng nồng độ dòng máu thành có quan hệ trực tiếp. Huyết mạch càng mạnh, Thiên Phú thần thông càng mạnh. Lăng Trần huyết mạch có thể sánh ngang yêu hoàng Đế Tuấn, thi triển môn này Thiên Phú thần thông, liền xem như tránh thực tiên nhân đứng ở trước mặt hắn, cũng căn bản phát hiện không hắn mê tàng. Chương 33, liên quan tới cái thứ ba bí cảnh lối suy nghĩ. Đâm. Lăng Trần đem cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy là hai cái nha dịch đứng tại cửa ra vào, đều có luyện khí cảnh tầng 6 khoảng chừng tu vi. Có chuyện gì sao? Lăng Trần đạm mạc hỏi. Bên trái nha dịch lớn tiếng nói, quân thủ có lệnh, hôm qua trên trời rơi xuống màu đen đất cát đều là điểm lạnh, cần thu thập nộp lên triều đình. Dân gian nếu có tìm kiếm, nhất định phải lập tức nộp lên, nếu dám tư tàng, hết thảy nghiêm trị. Lăng Trần kém chút bật cười, hắn tiện tay chế tạo màu đen đất cát thế mà còn có thể dâng lên, cái này quận thủ cũng là nhân tài. Câm người đi thôi, ta chỗ này không có mầu đen đất cát." Lăng Trần vừa cười vừa nói. Bên trái nha dịch đôi mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất nói thật, quân thủ đối với chuyện này phi thường trọng thị, nếu để ta." Hắn lời còn chưa nói hết, bên phải cái kia nha dịch thì liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn, không ngừng máy mắt. "Làm sao?" Bên trái nha dịch một mặt bất mãn. "Đương nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, nhanh liệt nhìn về phía Lăng Trần. "Chúc cơ cảnh." Vẫn là chúc cơ cảnh tầng thứ 5. "Ta cái đại dãnh." Bên trái nha dịch suýt nữa thì trợn mắt cả mắt. Đây là đá chúng tiết bản a. Chúc cơ cảnh tầng thứ 5 tu sĩ tại Hắc Thạch quận tuyệt đối được cho là một cao thủ. Chỉ nếu như không đắc tội như mặt trời giữa chưa tiêu ra, cơ bản có thể đi ngang. Cũng không phải hắn loại này tiểu nha dịch có thể đắc tội lên. Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội, là tiểu nhân không có mắt, cái này liền rời đi. Hai cái nha dịch liền liền hành lễ, hoảng hốt chạy vừa chạy xuống lầu. Trong lòng bọn họ đã đem khách sạn tiểu nhị mang cái máu chó đầy đầu. Vậy mà không có nói cho bọn hắn, trong gian phòng đó ở một vị chúc cơ cảnh đệ tam trọng thiên lão đại. May mắn cái này lão đại dễ tính. Như đội thành tính cách bất thường một chút, bọn họ không thiếu được chịu lấy chút trừng phạt. Hai người kinh hoàng đồng thời, tâm lý cũng không nhịn được cơn thầm may mắn. Thu đến đến từ Lý Hổ điểm trấn kinh 8. Thu đến đến từ Chu Hồng điểm trấn kinh 9. Thu đến đến từ Lý Hổ điểm trấn kinh 8. Thu đến đến từ Chu Hồng điểm trấn kinh 9. Thu đến đến từ Lý Hổ điểm trấn kinh 8. Thu đến đến từ Chu Hồng. Lăng Trần nhìn lấy điểm trấn kinh thu lấy trong ghi chép liên tiếp đổi mới cái này mới đầu. Hiển nhiên hai cái này nha dịch cũng là Lý Hổ cùng Chu Hồng. Cho dù chạy ra khách sạn Trong lòng hai người vẫn như cũ còn lưu lại bóng mờ, không ngừng nhắc đến cung cấp điểm trấn kinh. Lăng Trần nghĩ một hồi, cũng cùng đi theo ra khách sạn. Chỉ thấy mặt đường phía trên khắp nơi đều là nha dịch, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, thúc dục Bạch Tính nộp lên màu đen the card. Xem ra Sích Tiêu Triều Đình là dự định đem chín con rồng kéo hòm quan tài đến từ thần thoại thời đại tin tức triệt để bắt đầu phong tỏa. Lăng Trần thì thào một câu, đối với dạng này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần thoại thời đại ý nghĩa quá trọng đại. Trên đời này có vô số thần thoại thời đại cuồng tín độ, riêng là đại năng nhân vật bọn họ vô cùng hy vọng có thể theo trong truyền thuyết thần thoại thời đại tìm đến đại đế phía trên đường, Trường Sinh bất tử đường. Một khi phát hiện thần thoại thời đại manh mối, những người này tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Chỉ là Sích Tiêu thần triều, căn bản là không có cách gánh chịu loại hậu quả này. Chỉ là Lăng Trần cũng không nóng nảy. Hắn có rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến bố trí. Trên đường đi dạo một vòng, Lăng Trần liền trở về khách sạn, ngồi trên ghế suy tư. Đã dự định khai mở cái thứ ba bí cảnh, công tác chuẩn bị muốn trước làm tốt. Đầu tiên là bí cảnh không gian. Cái này không có gì tốt do dự. Lăng Trần trực tiếp phí tổn 300.000 điểm trấn kinh mua một cái cấp B bí cảnh không gian. Hắn lại tiện tay nhất chỉ, đem bí cảnh không gian đặt tại trước mặt, sau đó giẫm chân đi vào. Cấp B bí cảnh không gian rất lớn, phi thường lớn. Lăng Trần liếc mắt một chút, đại khái có cấp C bí cảnh không gian mười mấy lần lớn nhỏ. Mênh mông. Thậm chí so Hắc Thạch Thành còn muốn lớn hơn ba phần. Lăng Trần hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó tại bí cảnh bên trong dạo bước lên. Hắn đối bí cảnh này không gian ký thác kỳ vọng, nhất định phải thật tốt quy hoạch. Trước đó Tiêu Nguyệt Ảnh tại Kim Ô Bí Cảnh bên trong phát hiện ta lưu lại cánh cổng ánh sáng ngân ký, muốn hay không thuận thế xây một cái Kim Ô Bí Cảnh tầng thứ 2 đâu? Lăng Trần suy tư. Đây là lớn nhất có sẵn mạch suy nghĩ, cố sự cũng là có sẵn. Nếu chỉ khả năng hấp dẫn Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi hai người, vậy dĩ nhiên là không có lợi. Nhưng Lăng Trần đoán chừng, Tiêu Nguyệt Ảnh chắc chắn sẽ đem Kim Ô Bí Cảnh sự tình nói cho nàng phụ thân, cũng chính là Tiêu gia gia chủ. Cứ như vậy Tiêu gia tất nhiên sẽ quy mô xuất động, cái kia tiến vào bí cảnh người thì nhiều. Trọng yếu nhất là, Tiêu Nguyệt Ảnh người này rất có nhân vật chính khí chất. Ở trên người nàng thêm lại đầu tư, tương lai nhất định có thể thu được phong phú hồi báo. Liền quyết định là Kim Ô Bí cảnh tầng thứ 2. Lăng Trần không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người, rất nhanh làm ra quyết đoán. Loại này liên tục phó bản rất tốt làm. Đã Bí cảnh tầng thứ nhất Kim Ô tinh huyết dùng là yêu tộc thiên đỉnh Kim Ô lục thái tử thân phận, bí cánh kia tầng thứ 2 cũng muốn kéo dài cái này nhất thiết định, dạng này mới có nối liền tính. So sánh với Bí cảnh tầng thứ nhất, Bí cảnh tầng thứ 2 linh khí muốn càng dày đặc, bảo vật muốn mạnh hơn, cố sự cũng muốn càng có trùng kích tính. Cái gì có sự có thể so sánh yêu hoàng đế Tuấn sáng tạo yêu tộc Thiên đỉnh, huy động chiêu yêu viên, hiệu lệnh thiên hạ vạn yêu càng có trùng kích lực. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là hậu nghệ xạ nhập. Tại Kim Ô bí cảnh tầng thứ nhất, hắn mượn Kim Ô lục thái tử trí nhớ hình ảnh, hướng Tiêu Nguyệt ảnh triển lãm hoang cổ kỳ nguyên cực thịnh một thời siêu cấp đại thế lực, yêu tộc Thiên đỉnh, cùng thời đại kia cái thế cường giả, yêu hoàng đế Tuấn. Hắn tin tưởng, tại xem qua những ký ức kia đoạn ngắn về sau, yêu tộc Thiên đỉnh cùng yêu hoàng đế Tuấn cường đại hình tượng khẳng định đã thật sâu khắc tại Tiêu Nguyệt ảnh trong lòng. Cái kia tại cái này bí cảnh tầng thứ hai, Hắn liền muốn hung hăng đem cái này ấn tượng phá vỡ. Lấy vô cùng hết tinh cùng tàn khốc phương thức, tuấn tiêu nguyệt ảnh triển lãm thời đại kia một thế giới khác bá chủ, Vu tộc, Hầu nghệ. Chương 34, mười mặt trời cùng chiếu sáng, Vu tộc Hầu nghệ. Lăng Trần cơ hồ có thể tưởng tượng, Tiêu Nguyệt ảnh đang quan sát qua kim ố tinh huyết bên trong trí nhớ hình ảnh về sau, yêu hoàng đế tuấn cùng yêu tộc thiên đỉnh trong lòng nàng hình tượng sẽ cỡ nào ánh sáng vĩ đại. Nếu như ở thời điểm này, để Tiêu Nguyệt ảnh biết, tại thời đại kia còn có một cái dám cùng yêu tộc thiên đỉnh tranh phong bá chủ thế lực còn có một cái dám liền giết yêu hoàng đế Tuấn 9 con trai tuyệt thế ngôn nhân. Có thể tưởng tượng, tiêu nguyệt ảnh trong lòng sẽ hình thành như thế nào rung động. Cho dù là đơn thuần luận cố sự, hầu nghệ sạp nhập đặc sắc trình độ cũng muốn vượt xa 9 con rồng kéo hòm quan tài hoặc là yêu hoàng đế Tuấn hiệu lệnh vạn yêu cảnh tượng. Riêng là dự biết trước Kim Ô thái tử thân phận hạng gì tôn quý cùng siêu nhân sao? Loại này trần trụi giết hại càng lộ ra trùng kích rung động. Đã mạch suy nghĩ đã có, vậy kế tiếp lấy tay bố trí. Hệ thống, cho ta đem bí cảnh không gian nồng độ linh khí tăng lên tới ngoại giới 100 lần. Lăng Trần vung tay lên, Phương này có tới hắc thạch thành lớn nhỏ cấp bê bí cảnh không gian thì tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Dạng này nồng độ linh khí, cơ hồ có thể so với tiểu linh giới. Dù là không có bất kỳ cái gì bảo vật, cũng đủ làm cho các đại thánh địa đánh vỡ đầu tranh phong. Đông dạng, Lăng Trần cũng vì này nỗ lực rất lớn đại giới, 50000 điểm trấn kinh trong nháy mắt bướ hơi. Sáng tạo khô cạn khắp nơi, cổ lão sơn thạch, cỏ dại, cây cối, đầm lầy. Lăng Trần không cần nghĩ ngợi, đem thiên nhiên vạn vật từng loại nói ra. Rất nhanh, một cái tràn ngập sinh cơ thế giới ngay tại hắn trong lời nói thành hình. Cái này sinh cơ là đối với nguyên lai u ám hỗn độn. Như so sánh ngoại giới, nơi này thì lộ ra đến vô cùng hang vụ, lỗ trống. Lăng Trần phóng tầm mắt nhìn lại, rất hài lòng chính mình thành quả. Làm một cái bí cảnh tới nói, cảnh tượng trước mắt không sai biệt lắm tính toán hợp cách, khiếm khuyết chỉ có hai điểm, bảo vật cùng cố sự. Đối với một cái bí cảnh tới nói, hai điểm này cũng là trọng yếu nhất. Trước đó tại Kim Ô bí cảnh tầng thứ nhất, Lăng Trần là lấy Kim Ô Lục Thái tử ký ức mảnh vỡ hình thức hướng Tiêu Nguyệt Ảnh nói rõ một đoạn cố sự. Lần này hắn dự định lặp lại chiêu cũ, trực tiếp sáng tạo ra hậu nghệ xạ nhập hình ảnh chỉ là không phải dùng ký ức mảnh vỡ hình thức, mà chính là lấy đảo trận hình thức. Hệ thống sáng tạo một cái thần hồn huyễn sát trận, có thể đem tiến vào người kéo vào huyễn cảnh bên trong, cũng kiệm chắc tiến vào người thần hồn, nếu vị vu tộc thần hồn, trực tiếp ma sát. Lăng Trần một bên nói, một bên trong đầu mô phỏng phòng thần hồn huyễn sát trận bộ dáng. Cái này thần hồn huyễn sát trận cũng không mượn danh nghĩa bất luận cái gì trận kỳ loại hình ngoại vật, mà chính là toàn bộ dựa vào địa hình, cho người ta một loại điêu luyện sắt sảo thiên nhiên đại trận cảm giác. Kể từ đó, chỉ cần vừa tiến vào bí cảnh tầng thứ 2, liền sẽ tự động rơi vào thần hồn huyễn sát trận bên trong. Tại viễn cảnh bên trong quan sát hộ nghệ xạ nhật đáng sợ cảnh tượng. So với xem ký ức mình vỡ, loại này thân ở cảnh cảm giác hiển nhiên muốn càng thêm rung động. Mà tiến vào người căn bản không có khả năng nắm giữ vô tộc thần hồn, tự nhiên cũng không có bị diện sát thần hồn nguy hiểm. Sở dĩ muốn hao hết làm thành một loại thần hồn huyễn sắt trận mà không phải đơn thuần huyễn trận, mục đích là vì càng thêm chân thực. Nếu như nguy hiểm gì đều không có, khó tránh khỏi sẽ cho người có loại hư giả cảm giác. Thần hồn huyễn sắt trận xây xong, còn lại cũng là biên soạn trong hoàn cảnh cho. Cái này lăng Trần Am hiểu nhất. Rất nhanh Hắn thì trong đầu tưởng tượng ra một bộ vô cùng to lớn hình ảnh. Tại bao la bát ngát hồng hoang đại địa phía trên, mười cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ tam tốc kim ô vô cánh bay lượn. Sức cánh chim màu vàng giả tiên tế địa, mỗi một cây linh vũ đều như cắm tiên thần phòng, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái liền không nhịn được sinh ra kính nể thần phục chi tâm. Đột nhiên, trên người bọn họ kim quang mãnh liệt. Đầy trời kim sắc thần hà cơ hồ muốn đem bầu trời bao phủ. Nguyên bản mười cái tam tốc kim ô biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mười cái tản ra vô cùng nhiệt lượng mặt trời. Thập dương cùng trời phía dưới, khắp nơi tầng ngoài cùng trong nháy mắt bị nướng thành than cốc. Vô số nhân loại cùng động vật trực tiếp bị giết chết. Dương dậm hóa thành biển lửa, theo bất chợt tới xối chạy, các loại nhân loại cùng yêu thú ở trên mặt đất phi nước đại, phát ra tê tâm liệt phế chú lên. Giờ khắc này, dường như ngày tận thế. Đếm hàng mấy chục tỷ nhân loại cùng yêu thú tại đỏ thẫm như máu trên mặt đất bốn đấu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã xuống. Sông bị sấy khô, đồng bằng hóa thành dung nham, mỗi một tòa núi cao đều bị bao khỏa tại lửa nóng hừng hực bên trong. Rốt cục, có một người đứng ra. Hắn thân thể cao tới hơn vạn trượng, giống như nhân tộc nhưng toàn thân đều là nỗi cục mạnh mẽ bất thịt. Hắn con người dường như chi mừng, tay cầm to lớn thần cùng, chỉ tùy ý vừa đứng thì cho người ta một loại không có thể dùng chuyện vô địch chi uy. Vạn Trượng Cự Nhân nhìn lấy 10 vầng thái dương, lớn tiếng nói nghe không hiểu tối nghĩa lời nói, phảng phất tại giận dữ mắng ngỏ. Kim Ô thập thái tử hóa thành 10 vầng thái dương đồng dạng mở miệng, mặt ngoài càng thêm nóng rực, hạ xuống vô số thái dương chân hỏa, hình thành đầy trời mưa lửa. Sau đó hắn thật giận, đạp lên cái kia bị 10 vầng thái dương nướng ra biển lửa, một đường trèo đèo lội suối. Tại lật qua 99 tòa vạn trượng thần phong về sau, Cuối rốt cuộc tìm được một tòa có tới 100 ngàn trượng phong thần phong, hùng đứng ở đỉnh. Mũi tên đến, vạn trượng cự nhân mở ra cùng lớn, từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một cái phong cách cổ xưa cẩn trọng mũi tên, khoác lên thần cung phía trên. Trong chốc lát, vô số sáng chói thần lực hướng về kia mũi tên dũng mãnh lao tới, tản mát ra một loại đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố ba động. Siêu, tiến quang như điện, trong nháy mắt toé chí thiên cùng, xuyên thủng một vầng mặt trời. Cái kia vầng thái dương một tiếng chú lên, lại lần nữa hóa thành kim ô chi hình, toàn thân đều bị liệt hỏa bao phủ, hướng về khắp nơi rơi xuống mà vào lúc này, Hầu Nệ đã dựng vào cái thứ hai thần tiễn, ánh mắt lạnh lẽo. Siêu, siêu, siêu. Chín cái thần tiễn theo thứ tự bắn ra, mỗi một mũi tên đều dường như lôi cuốn lấy Vô Thượng Thiên Uy, trực tiếp đem một vùng mặt trời xuyên thủng bắn liệt. Chín cái mấy ngàn trượng đại tiểu kim ô thái tử từ không trung rơi xuống, kim sắc máu me khắp người, rải đầy thiên địa. Vô tộc Hầu Nệ, ngươi làm càn. Đây là đại đạo thiên âm, tại Trình Phương Thiên Địa quân quần, tại chúng sinh trong tâm linh vang vọng, không quan hệ chủng tộc lời nói, đều có thể lắng nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Uyn nứt ra, Một bàn tay lớn màu vàng nóng ngang áp mà xuống, đủ có mấy vạn trượng lớn, Già Thiên Thế Địa, mặt ngoài vô số thần văn lập lòe, tản ra cực kỳ nặng khí tức, dường như toàn bộ thiên địa lực lượng cùng một chỗ đè qua tới. Muốn đem tên kia vị hậu nghệ vạn trượng cự nhân trực tiếp trấn sát. Chương 35, yêu tộc thiên đỉnh cùng thập nhị tổ vu. Thời gian như vậy dừng lại. Lăng Trần nhìn lấy chính mình quan tượng đi ra đại chiến cảnh tượng, hết sức hài lòng gật gật đầu. Thần thoại bí cảnh hệ thống vô cùng đáng tin, không chỉ có hoàn mỹ trở lại như cũ hắn tưởng tượng bên trong hồng hoang đại chiến bộ dáng, còn bổ sung rất nhiều chi tiết. Thi liên cái kia mười mặt trời cùng chiếu sáng phía dưới, mỗi một cái miểu sinh vật nhỏ hoảng sợ đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, khiến người ta sâu sắc cảm nhận được lúc đó thế gian vạn vật hoảng sợ cùng bất lực. Cực điểm phủ lên kim ô 10 đại thái tử vô thượng thần uy, lại về sau hậu nghệ đang chàng, không khác nào một cái cứu thế chủ xuất hiện, thân thể cao lớn, vĩ ngạn như núi. Liên tiếp bắn xuống chín ngải rộng rãi tràn diện càng khiến người ta kích động như muốn ngạt thở. Vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, phản phất có diệt thế chi năng 10 cái kim ô, tại hậu nghệ thần cung dưới, giống như đợi làm thịt cừu non. Loại này trước sau so sánh chỗ sinh ra mãnh liệt trùng kích, đủ để làm cho tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Ma Lăng Trần hài lòng nhất, tất nhiên là sau cùng hình ảnh. Yêu hoàng đế tuấn lấy vô thượng thiên đế chi thần, hạ xuống đại đạo thiên âm, nói rõ hậu nghệ lai lịch thân phận. Cang La tế ra một đạo gia thiên tế địa bàn tay lớn màu vàng óng, phá vỡ bầu trời mà tới, muốn trấn sát hậu nghệ. Hậu nghệ dáng người tuy nhiên không gì so sánh được cao lớn, nhưng ở cái này bàn tay lớn màu vàng óng trước mặt lại không đáng giá nhắc tới, thật giống như một cái muốn bị bóp chết con kiến hôi, không thể chống đỡ một chút nào. Loại này mãnh liệt so sánh đủ để cho người ta cường đại nhất đánh vào thị giác. Hình ảnh, cố sự, lo lắng, cơ hồ tất cả nguyên tố đều đã bao hàm, có thể để người ta nhìn đến tâm tình khoái động, lại tràn ngập đối đến tiếp sau kết quả huyền tượng cùng suy đoán. Nhưng Lăng Trần cảm thấy, còn thiếu khuyết một ít gì đó. Hắn muốn làm một cái càng thêm rộng rãi tràn diện. Tại hắn quan tưởng dưới, cái kia ban đầu vốn đã dừng lại hình ảnh lại lần nữa động. Không phải bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đem hậu nghệ trấn sát, mà chính là hình ảnh bị kéo xa, kéo đến cực xa cực xa. Một số nguyên bản trô tại hình ảnh bên ngoài nhân vật bởi vậy một vừa đang chàng Lâm Mặc có thể thấy, tại cái kia vỡ vụn bầu trời phía trên, một tòa hoa lệ như tiên cảnh tiên đỉnh dấu ở tiên vân bên trong, như ẩn như hiện. Hai cái to lớn vô cùng Tam Tốc Kim Ô sóng vai đứng tại tiên đỉnh phía trên, sau lưng là vô số chỉ tồn tại ở bức họa bên trong thuần huyết đại yêu. Những thứ này yêu trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ cùng bi thương. Riêng là cầm đầu đầu đội tử kim đế vương quan Tam Tốc Kim Ô, đôi mắt thâm thúy, phảng phất có vô tận ở trong gầm trời ở bên trong huyễn sinh huyễn diệt. Toàn bộ thương trời đều bị hắn ý chí ảnh hưởng, tản mát ra nồng đậm bi thương ý cảnh. Mà tại một bên khác, ở xa cực xa đường chân trời chỗ, Mơ hồ có thể thấy 12 đạo dường như sắt thép thành tường giống như người khổng lồ ngay tại rậm chân mà đến. Người thứ 1, như hoàng nang, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồ đồ thật thả không bắn mũi. Người thứ 2, xanh như thuy trúc, thân chim mặt người. Người thứ 3, thú đầu nhân thân, người khoác hồng lân, mà thôi xuyên hỏa xạ. Người thứ 4, mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên rắn. Người thứ 5, mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãng. Người thứ 6, chính là một dữ tận cự thú, toàn thân sinh ra gai xương. Người thứ 7, mình người đua rắn, sau lưng thật tay, tâm trước hai tay, hai tay nắm đằng sả. Người thứ 8, trong miệng hàm rắn, trong tay năm mình rắn, đầu hổ thân người, bốn vó đủ, dài tay khuỷu tay. Người thứ 9, tay người thân rộng, toàn thân đỏ thẫm. Người thứ 10, tám tay mặt người, thân hổ thà vĩ. Người thứ 11, mặt người thân chim, hai treo rắn lục, tay cầm hồng sả. Người thứ 12, mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như chó, hai treo rắn lục. Bọn họ hình dáng tướng mạo rõ ràng cùng cái kia tay cầm thần cung hậu nghệ giống nhau, nhưng lại không biết cao lớn hơn gấp bao nhiêu lần thân thể bên trên tán phát ra khí thế càng giống như giang hải sóng lớn giống như nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Đó là cái người chiến ý, hùng hực như lửa chiến ý. Dường như bọn họ bộ tộc này chính là vì chiến mà sinh. Thi liên trung quanh hư không đều không chịu nổi tiếp nhận bọn họ uy năng, từng tấp từng tấp xô đổ, hình thành từng cái khủng bố hấp động. Loại này nghiền phá hư không lực lượng, càng thêm biểu dương bọn họ khắp nơi bá chủ thân phận, khiến người ta chỉ nhìn lên một cái sẽ vị chi thần phục. Hô. Lăng Trần thở dài một hơi, trực tiếp để ưu tộc tiên đỉnh lão đại cùng thập nhị tổ vu toàn bộ đang chàng. Như vậy Vũ yêu tranh bá nhân vật chính cơ bản đến đông đủ. Yêu tộc Thiên Đình yêu hoàng đế tuấn, Đông hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng, phục hy, bạch trạch, kế mông, anh triêu. Vũ tộc thập nhị tổ vu, hầu nghệ, Thần Thiên, khoa phụ. Những người này thân phận, cùng thời với bọn họ sau cố sự, lang trần đến tiếp sau cũng sẽ từng cái đời ra. Đợi đến từng cái bí cảnh bị khai quật, đợi đến tất cả chân tướng công tri thiên dưới, những thứ này cố sự liền sẽ sâu trôi lên, đem thời đại kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ là đây đều là nói sao? Cái này Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 cố sự tuy nhiên biên không sai biệt lắm, nhưng còn khiếm khuyết lớn nhất trọng yếu bảo vận. Nghĩ đến tại tầng thứ nhất, hắn cầm lấy phổ thông Kim Ô tinh huyết, quả thực là thật giả lẫn lộn vì Kim Ô Lục Thái tử Kim Ô vương tộc tinh huyết, Lăng Trần thì cảm thấy một trận số hổ. Tiêu Nguyệt Ảnh nha đầu này thật sự là bị hắn cho lừa gạt thảm, còn ngây thơ cho rằng chính mình thu hoạch được Kim Ô Lục Thái tử truyền thừa, thu hoạch được yêu hoàng đế tuấn tự sáng tạo công pháp, mà lại đây là một cái hậu họa. Đợi đến càng nhiều liên quan tới Vu Diêu tranh bá bí cảnh bị khai quật, Tiêu Nguyệt Ảnh khó tránh khỏi hội phát giác được không thích hợp. Lăng Trần không cho phép hắn biên soạn thần thoại sinh ra bất luận cái gì lỗ thủng. Vì vậy lần này hắn muốn đánh cái miếng vá, mượn nhờ tầng thứ 2 bảo vật, cho Tiêu Nguyệt Ảnh kiến tạo một loại năm tháng trôi qua giả tượng. Gián tiếp điểm ra bí cảnh tầng thứ nhất Kim Ô Vương tộc tinh huyết bên trong tinh hoa sói mọn hầu như không còn, thần năng không đến 1 phần vạn. Thật xin lỗi, lần sau còn lựa ngươi. Lăng Trần ở trong lòng vì Tiêu Nguyệt Ảnh mặc niệm một câu. Chương 36: Kim Ô thần hỏa, Thanh Liên điệu tâm hỏa. Có đại khái chú ý về sau, Lăng Trần liền mở ra hệ thống khu mua xem xem chưa có thể tại bí cảnh trong không gian tùy tâm sử dụng sáng tạo bên ngoài, hệ thống khu mua sắm cũng sẽ cung cấp rất nhiều có sẵn bảo vật, có thể trực tiếp mua sắm. Mà lại so với chính mình sáng tạo, hệ thống trong thương thành bảo vật giá cả càng có ưu thế huệ, ổn định tính cũng muốn vượt qua bỗng dưng phán đoán đi ra bảo vật. Rất nhanh, Lăng Trần thì chọn trúng một kiện bảo vật. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Cái này từ đấu khí thế giới xuất phẩm dị hỏa, không có các loại lạ mắt năng lực, toàn bộ thuộc tính đều xếp tại uy lực phía trên, vì vậy uy lực mạnh hơn xa ngang cấp dị hỏa. Phương diện giá tiền cũng rất ưu đãi chỉ cần 99999 điểm trấn kinh, đồng thời phụ tặng một cái thanh liên đại lễ bao. Chính thức để Lăng Trần đối với nó động tâm nguyên nhân là, cái này thanh liên điệu tâm hỏa nhan sắc cùng hắn sáng tạo Kim Ô lục thái tử bản mệnh thần hỏa nhan sắc rất gần, cơ hồ giống như đúc. Tam tộc Kim Ô danh xưng thái dương thần điểu, trời sinh nắm giữ hỏa hành đại đạo, nắm giữ bản mệnh thần hỏa. Riêng là nắm giữ Kim Ô vương tộc huyết mạch Kim Ô thái tử, bản mệnh thần hỏa sắp xỉ tại thái dương chân hỏa, uy lực có thể so với tiên tiên linh bảo. Lăng Trần tại sáng tạo huyễn cảnh hình hành lúc, cũng vì mỗi cái Kim Ô thái tử đều phối trí một loại nhan sắc thần diễm làm vị bọn họ bản mệnh thần hỏa. Bên trong cho Kim Ô Lục Thái tử sáng tạo chính là bích ngọn lửa màu xanh. Đương nhiên, giữa hai bên có bản chất tính khác biệt. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa mặc dù là đấu khí thế giới trên dị hỏa bảng có tên dị hỏa, nhưng so với gần như Thái Dương Chân Hỏa Kim Ô thần hỏa, uy lực tướng kém 10 phút to lớn, cũng liền ngoại hình giống nhau đến mấy phần. Lăng Trần muốn cũng là loại hiệu quả này. Tại kiến thức đến huyễn cảnh bên trong có thể đốt cháy thiên địa Kim Ô thần hỏa về sau, Tiêu Nguyệt Ảnh khẳng định sẽ vô ý thức đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa xem như Kim Ô Lục Thái tử Kim Ô thần hỏa nhược hóa bản. Tiến tới đến ra 5 tháng biến thiên, bảo vật tinh hòa trôi qua kết luận. Kể từ đó, trước đó kim ố tinh huyết công hiệu cũng thì có thể giải thích rõ ràng. Hệ thống, mua sắm một đóa thanh liên điệu tâm hỏa. Lăng Trần suy tư thỏa đáng, cũng không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ đem thanh liên điệu tâm hỏa mua lại. Mua sắm thành công, tiêu hao 99999 điểm trấn tinh, phụ tặng thanh liên đại lễ bao 1 cái. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Lăng Trần hệ thống không gian bên trong xuất hiện một đóa phát ra quần quật nhiệt lượng ngọn lửa màu xanh, còn có một cái vẽ lấy thanh liên đồ án đại lễ bao mở ra thanh liên đại lễ bao. Lăng Trần đưa tay hướng về phía trước nhất chỉ, thanh liên đại lễ bao nhất thời theo hệ thống không gian bên trong bay ra tới. Tại bí cảnh trên không, thanh liên đại lễ bao bộc phát ra sáng chói cùng tựa ánh sáng, sau đó hóa thành vô số thanh sắc liên khai, phân bố tại bí cảnh trong không gian, có tới 10 mấy đóa. Những thứ này thanh sắc liên thai hình dáng đại khái giống nhau, các loại phẩm cấp đều có. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, chỉ ít có một gốc cự phẩm thanh liên. Cái này gốc cự phẩm liên hoa có chừng cao cỡ nửa người, diệp phân chín mảnh, từng mảnh nó ánh Dường như hoàn mỹ nhất thanh ngọc điều khắt thành. Tại Liên Hoa Chu Gian, có một vài thước vuông vuông mức liên đài, bị chín mảnh thanh diệp bao khỏa ở giữa. Liên đài bốn phía có thật nhiều lỗ nhỏ, tản ra một chút huỳnh quang, chính là tại hỏa diễm bên trong dựng dục ra thanh liên tử. Thanh liên phía dưới là một cái đủ có vài thước lớn lên dễ cây, toàn thân đỏ thẫm, cho người ta một loại lâu dài tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt cảm giác. Hệ thống khu mua sắm quả nhiên tân vật, liền nguyên bộ thanh liên đài đều chuẩn bị tốt, ngược lại là bất ta lại sáng tạo một phen. Lăng Trần cười thì thào một câu. Lời nói nói xong trong ngáy mắt, hắn cong ngón đúng ra Cái tia đóa thanh liên điệu tâm hỏa từ ngón tay tuôn ra, nóng rực năng lượng trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ bí cảnh không gian, mà thanh liên điệu tâm hỏa bản thể thì một cách tự nhiên rơi vào gốc cây kia cự phẩm thanh liên trên đài sen. Xì xì xì. Phương này bí cảnh không gian vốn là linh khí nồng đậm, lại trải qua thanh liên điệu tâm hỏa một điều, càng lộ ra năng lượng râm chảo, khiến người ta chỉ cảm thấy huyết mạch muốn nổ tung đồng dạng. Ngọn lửa này quá kinh khủng, trúc cơ cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào nơi đây, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt bức hơi, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ cũng chèo chống không bao lâu. Lăng Trần đánh giá sờ một chút, lắc đầu liên tục. Nếu là hắn thu hoạch điểm trấn kinh, mà không phải chế tạo một cái không người sống sót căn khu. Thôi được, vậy ta thì bố trí lại một phen. Lăng Trần hóa ra một cái nguyên khí bàn tay, đem thanh liên điệu tâm hỏa cùng tất cả thanh liên toàn bộ nhiếp vào trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng dung nham từ trên trời giáng xuống, hình thành từng cái to lớn nham tương trì, không ngừng răng trào hỏa xạ. Những cái này nhiệt độ so sánh thanh liên điệu tâm hỏa phải kém hơn quá nhiều, cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ cũng có thể chống cự, nhiều nhất cảm thấy có chút khó nhịn. Ngay sau đó Lăng Trần lại làm ra liên tiếp bố trí, rốt cục đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa an trí thỏa đáng. Kể từ đó, bí cảnh này trình độ phức tạp thì tăng lên mấy lần không thôi. Cho dù lấy Tiêu Nguyệt Ảnh hôm nay thực lực, muốn thuận lợi cầm tới Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cũng không dễ dàng như vậy. Hoặc là có thể mượn cơ hội này dò ra cái kia giẫm phi nền tảng. Lăng Trần nghĩ như vậy, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Kim O bí cảnh tầng thứ 2, đến đây liền coi như là đại công cáo thành. Lăng Trần suy tư một chút, lại tại bí cảnh chỗ sâu nhất lập lại chiêu cũ, sáng tạo ra một tòa thông hướng bí cảnh tầng thứ 3 hỏa diễm cửa lớn. Mặc kệ ngày sau có làm hay không tầng thứ 3, trước tiên đem môn làm đi ra lại nói. Lăng Trần đứng tại hỏa diễm cánh cổng ánh sáng trước, cau mày. Hắn tâm thần sớm đã chìm vào hệ thống không gian, đang tra nhìn chính mình điểm trấn kinh số dư còn lại. Đi qua như thế một phen bố trí về sau, hắn còn có 730000 điểm trấn kinh. Hắn muốn làm một cái lớn mật quyết định, đem hậu nghệ xạp nhập nguyên cảnh bên trong một kiện đồ vật chân thực sáng tạo ra đến. Chương 37, mang 2000 người xông kim ô bí cảnh. Hắc Thạch Thành, duyệt lai khách sạn. Lăng Trần một mặt đau lòng trở lại về phòng của mình. Vì khai mở Kim Ô Bí cảnh tầng thứ 2, hắn vậy mà tiêu hết 1 triệu điểm trấn kinh. Thật sự là để hắn đau lòng không thôi. Riêng là sau cùng cái kia lớn mặt quyết định, đem hậu nghệ xạ nhập liên cảnh bên trong một kiện đồ vật chân thực sáng tạo ra đến, trực tiếp để hắn 500.000 điểm trấn kinh chống không tan biến mất. Nhưng cho dù để hắn lại lựa chọn một lần, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Vì sau này bố cục, những thứ này nỗ lực đều là đáng giá. Hiện tại hắn chỉ có thể mông mọi, tiêu nguyệt ảnh tranh giành điểm khí, mang nhiều một số người tiến về Kim Ô Bí cảnh tầng thứ 2. Dạng này cũng có thể để hắn tổn thất giảm ít một chút. Nửa tháng sau, tiêu gia đại sảnh. Tất cả tiêu gia trưởng lão đều có mặt, mỗi cái thần sắc kích động. Tiêu đỉnh ngồi tại chủ vị, hướng về phía Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra, "Nguyệt Ảnh, La cha đã triệu tập tiêu gia toàn bộ lực lượng tinh huyễn, tùy thời có thể xuất phát tiến về Kim Ô Mạc cảnh. Chỉ là, ngươi xác định không cần bế quan một đoạn thời gian ổn định tu vi sao?" "Đúng đúng đúng, đúng Kim Ô bí cảnh tùy thời đều có thể đi, nhưng thân thể ngươi nhưng là ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn." Đại trưởng lão Tiêu Vân không ngớt lời phụ họa. Cái kia nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ảnh ánh mắt, tựa như là đang nhìn một khối mỹ ngọc. So với hắn cháu gái ruột đều quan tâm. Phu thân cùng đại trưởng lão yên tâm, nửa tháng này bấy quan đã để ta đem căn cơ hoàn toàn vững chắc xuống, đã phụ thân chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta hôm nay thì lên đường đi." Tiêu Nguyệt Ảnh mười phần nhẹ nhõm nói ra. Nàng trong 3 năm này tại Diễm Phi chỉ đạo phía dưới khổ tu, sớm đã đột phá đến trúc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên, đồng thời đem căn cơ đánh rất bền vững cố. Nhờ vào này, tuy nhiên luyện hóa kim ô tinh huyết khiến nàng tu vi bay vọt tăng lên, tiến hành đột phá đến kết đan cảnh, lại chưa từng xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. "Tốt, vậy chúng ta hiện tại thì xuất phát." Tiêu Đình nói. Đứng lên. Hắn trưởng lão cũng ào ào đứng dậy, vây quanh Tiêu Đình, Tiêu Vân, Tiêu Nguyệt Ảnh ba người đi ra ngoài. Làm đi ra cửa phủ lúc, Tiêu Nguyệt Ảnh lại lập tức sững sốt. Chỉ thấy tại tiêu ngoài cửa phủ, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy hơn ngàn tên hộ vệ, mỗi cái thân xuyên trang phục, khí thế dâng trào. Phu thân không phải là muốn đem những này người đều dẫn đi a? Tiêu Nguyệt Ảnh có chút im lặng nói ra. Nàng vốn cho rằng Tiêu Đình nhiều nhất mang chút chút cơ cảnh cao thủ, ai có thể nghĩ liền luyện khí cảnh bảy tầng người đều có. Tiêu Đình mười phần tự hào nói ra, đương nhiên. Đây đều là chúng ta Tiêu gia chăm chú bồi dưỡng hộ vệ có phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là đối chúng ta tiêu gia trung thành tuyệt đối, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ngươi an toàn. Đây là đi bí cảnh, cũng không phải là lên chiến trường. Thật có cái gì ngoài ý muốn, cũng là 20 ngàn tên hộ vệ cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyên Hành trong tứ hải vang lên, rất là chẳng thèm nó tới. Tiêu Nguyên Hành lộ ra một vẻ cười khổ, thực sự không đành lòng cự tuyệt phụ thân hảo ý, chỉ có thể gật đầu nói, vậy liền cùng đi, nhưng bọn hắn phải tất yếu nghe theo mệnh lệnh, không thể tại bí cảnh bên trong tùy ý đi dạo. Cái này ngươi yên tâm, ai dám tại bí cảnh bên trong làm ẩu. Lão phu cái thứ nhất không dung tha hắn." Đại trưởng lão Tiêu Vân Vũ tim nói ra. Hắn nguyên bản đã dần dần già đi, nhưng gần nhất 1 tháng này lại giống như là tỏa sáng tân sinh, vì từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu bận trước bận sau. Riêng là đối Tiêu Nguyệt Ảnh, chiếu cố tỉ mị chu đáo. Bởi vì hắn tại Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân nhìn đến Tiêu gia quật khởi hy vọng, nhìn đến Tiêu gia thu hồi huy hoàng hy vọng. Thế như vậy, Tiêu gia một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra Hắc Thành, hướng về Thương Mang Sơn mạch mà đi. Nhưng lại không biết, thì sau lưng bọn họ cách đó không xa, Lăng Trần chính sa sát theo, ánh mắt đã cười hiếp thành nhất đạo khẽ hở. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ cho tiêu đỉnh bàn phát một cái tốt nhất trợ công phần thưởng. Mang 2000 người đi sông bí cảnh, đây quả thực là quỷ mới giòng suy nghĩ a. Mà lại cái này 2000 hộ vệ tu vi yếu nhất cũng có luyện khí cảnh 7 tầng, một đợt cũng là 30 40 ngàn điểm trấn kinh. Nếu là đến cái 10 mấy sóng, hắn chẳng phải là muốn máu kiếm lợi. Đến mức kim ô bí cảnh tầng thứ 2 có hay không như vậy ra sức, Lăng Trần thì hoàn toàn không lo lắng. Hắn nhưng là tại bí cảnh này phía trên chút xuống tất cả 1 triệu điểm trấn kinh, so trước hai cái bí cảnh phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Hắn tin tưởng co như trái tim lại lớn ngợi, tiến vào kim ô bí cảnh tầng thứ 2, cũng muốn hoảng sợ lột một tầng ra. Lại nói Tiêu gia chúng người khí thế hung hăng, rất nhanh liền tới đến kim ô bí cảnh chỗ tại mảnh rừng cây kia. Ngụy Ảnh, ngươi xác định cái kia kim ô bí cảnh ngay ở chỗ này. Ta làm sao cái gì cũng không có phát hiện. Tiêu Đình nhìn qua bốn phía lít nha lít nhít cổ thụ, có chút chần chờ hỏi. Tiêu Nguyệt Ảnh mỉm cười, đi thẳng tới một gốc cổ thụ trước, sau đó một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đại tiểu thư không, đây là bí cảnh cửa vào, đại tiểu thư tiến vào bí cảnh. Nguyên Lai like bí cảnh cửa vào tại cổ thụ phía trên, khó trách ta không có phát hiện. Một đám trưởng lão ào ào nhốn nháo, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Đi, chúng ta cũng đi vào." Tiêu Đình lo lắng Tiêu Nguyệt Ảnh ăn nguy, dẫn đầu dậm chân đi vào. Còn lại Tiêu gia trưởng lão cùng hộ vệ cũng không do dự, ngay ngắn trật tự tiến vào Kim Ô bí cảnh bên trong. Kim Ô bí cảnh tầng thứ nhất cũng không lớn, 2000 tên Tiêu gia hộ vệ tiến đến, trực tiếp chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Mà Tiêu Nguyệt Ảnh đã đứng tại cái kia phiến cánh cổng ánh sáng trước. "Nguyệt Ảnh, ngươi, ngươi thử lại lần nữa đưa vào một cỗ kim âu nguyên khí đi vào." Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong tứ hải vang lên, ẩn ẩn mang theo một cỗ kích động cùng thần trương. Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nâng lên tay ngọc đặt tại cánh cổng ánh sáng phía trên, đồng thời toàn lực vận chuyển Kim Ô Thánh Hỏa Quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Một cỗ chấn động mãnh liệt theo cánh cổng ánh sáng bên trong truyền ra, trong nháy mắt bao phủ nàng toàn thân. Chương 38: Thần thoại thời đại tận thế đại kiếp, 10000 hoa tươi tăng thêm. Thiên địa không ánh sáng, đấu chuyển tinh di. Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy tự mình làm một cái rất dài rất dài mộng, lại như là chỉ qua trong nháy mắt. Khi nàng lại bình tĩnh lại lúc, người đã xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn xa lạ thiên địa. Phiến thiên địa này trời rất cao, thần mây thiên bạch trùng điệp thêm. Nàng tựa như đứng tại một đỉnh núi phía trên, đưa mắt chung quanh, sơn hà đều ở dưới chân. Chỉ nhìn lên một cái, cũng cảm giác một cô hoang vu, đã lâu khí tức đập vào mắt. Cái này, đây là nơi nào? Ta đây là ở đâu? Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Ảnh, đây là địa phương nào? Từng đạo từng đạo thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh bên tai vang lên, đúng là tất cả mọi người theo nàng đi tới nơi này. Tiêu Nguyệt Ảnh há hốc mồm, lại căn bản nói không ra lời, bởi vì nàng cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đừng kinh hoảng, ngươi bây giờ ở vào một cái huyễn trận bên trong." Diễm Phi thanh âm hợp thời vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nguyệt ảnh tựa như là ăn một cái định tâm hoàn, trong nháy mắt an định lại. 3 năm này mạo hiểm, nàng trải qua vô số lần nguy cơ, Diễm Phi tổng có biện pháp có thể gặp dư hóa lạnh. Cho nên nàng đối Diễm Phi rất tín nhiệm. "Phu thân, đại trưởng lão, chư vị, chúng ta hiện tại thân chỗ ở một tòa trong huyễn trận, tất cả mọi người đứng tại chỗ đừng lúc ních, không muốn trước loạn trận cước." Tiêu Nguyệt ảnh lên tiếng nói ra, Huyễn trận đối tiên huyền thế giới người mà nói cũng không xa lạ gì. Chư chủ tu chiến lực tu sĩ bên ngoài, tiên huyền thế giới cũng có rất nhiều phó chức nghiệp có thể lựa chọn. Thì như luyện đan, luyện khí, trận pháp, chủng chọn các loại. Trận pháp chủng loại có rất nhiều, huyễn trận là bên trong một cái loại lớn. Tiêu gia tất cả trưởng lão cùng hộ vệ tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng nghe vẫn là nghe qua, ngay sau đó an tĩnh một số. "Lão sư, ngươi nhưng là phát hiện cái gì?" Tiêu Nguyệt ảnh dùng thần thức cùng diễm phi giao lưu. Tạm thời còn không có phát hiện nguy hiểm, nhưng phần này cảm giác tang thương mười phần cần trọng rất có thể là thần thoại thời đại thiên địa. Diễm Phi thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động. Trước đó tại Kim Ô bí cảnh tầng thứ nhất, Tiêu Nguyệt hành luyện hóa hết Kim Ô tinh huyết, huống nàng nói rõ chính mình nhìn đến hình ảnh. Lúc đó Diễm Phi thì sinh ra vô tận hứng tới, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Lần này rốt cục có cơ hội kiến thức, vẫn là thân ở cảnh, nàng làm sao có thể không kích động và phấn? Tiêu Nguyệt Ánh nghe vậy giận mình, liền vội vàng đem tin tức này truyền đạt cho Tiêu Đình cùng Tiêu gia tất cả trưởng lão, nhất thời dẫn tới một tràng ồ lên. Ngươi nói chúng ta bây giờ khả năng ở vào thần thoại thời đại thiên địa. Chơi ạ? Cái này, cái này. Tiêu đỉnh kích động nói không ra lời. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng gào bỗng nhiên từ không trung truyền đến, dường như sấm sét xẹt qua khắp nơi. Trong lòng mọi người kinh hãi, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy 10 cái to lớn vô cùng tam tốc kim ô xếp thành một hàng, bay ngang qua bầu trời. Những thứ này tam tốc kim ô nhỏ nhất cũng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, xích cánh chim màu vàng mở ra, che đậy thiên địa. Trời ạ, đây là cái gì quái điệu? Trên đời lại có lớn như vậy chim, cảm giác giống từng tòa đại sơn. Đây là tam tốc kim ô, trong truyền thuyết Thái Dương thần điểu Tiêu gia chúng hộ vệ phát ra từng trận tiếng tán phục, hoàn toàn bị ánh mắt cảnh tượng chấn nhiếp. "Nguyên ảnh, đây chính là ngươi tại trong trí nhớ nhìn đến Tam Tốc Kim Ô sao?" Diễm Phi âm thanh vang lên. "Không sai, cũng là đứng tại trung gian con kia, nó cũng là Kim Ô Lục Thái tử, ta nhận ra hắn trên thân Kim Ô thần hỏa." Tiêu Nguyệt Ảnh hết sức kích động nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời 10 cái Tam Tốc Kim Ô đột nhiên phát ra sáng chói không gì so sánh được ánh sáng, cơ hồ muốn đem bầu trời bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Ô biến mất, lấy mà mang chi là 10 quả lóa mắt chói mắt mặt trời. Mây mặt trời cùng chiều sáng, loại này thường nhân liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, vậy mà thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nóng quá, nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Không phải nói huênh cảnh sao? Vì cái gì ta có thể cảm nhận được nóng bức? Hắt hạch thành nóng nhất mùa hè cũng không có nóng như vậy. Trời ạ, ta cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Mây mặt trời cùng chiều sáng, cái này ai có thể chịu nổi? Tiêu ra tất cả trưởng lão cùng hộ vệ lại là một trạng tốt lên, bọn họ cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể tại cấp tốc tăng lên. Văn áo trước và sau, toàn bộ phủ đầy mồ hôi nóng. Nhưng càng làm cho mọi người chấn kinh lạ, tại mười mặt trời cùng chiếu sáng xuất hiện về sau, toàn bộ hồng hoang đại địa đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Những cái kia đang tại mặt trời hình chiếu hạ nhân loại cùng yêu thú, trực tiếp bốc hơi, hóa thành từng sợi hắc khí. Hoa cỏ cây cối tại khô nóng trong không khí tự đốt, biển lửa không ngớt, đem sông núi, núi lớn bao phủ. Thậm chí ngay cả sông lớn biển cả đều khó thoát một kiếp, trực tiếp bị sấy khô, hóa thành đất khô cằn. Toàn bộ khắp nơi đều biến thành màu đỏ thắm, là biển lửa chiếu rọi, vẫn là máu tươi nhuộm đỏ, không người biết được. Giờ khắc này, liền xem như Diễm Phi, đều bị khủng bố tràn diện chấn nhiếp, im lặng không nói gì. Đây cũng không phải là yêu họa, mà gần như thiên hay, hoặc là nói thiên kiếp. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau tới người ra đến giết chết những thứ này Tam Tốc Kim Ô a, không phải vậy cái này thế giới chắc chắn hủy diệt. Đây chẳng lẽ là thần thoại thời đại một trận tận thế đại kiếp? Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng, cái này 10 cái Tam Tốc Kim Ô chính là yêu hoàng đế Tuấn Nhi tử, là yêu tộc thiên đỉnh thái tử, yêu tộc thiên đỉnh hiệu lệnh tiến hạ. Yêu hoàng đế Tuấn một tay che trời. Mười cái kim o thái tử càng là thân phụ Kim O vương tộc huyết mạch, hóa thân mặt trời, một ý niệm, lửa đốt 10 ngàn lần dạ. Ai dám đi ngăn cản bọn họ? Ai có thể ngăn cản bọn họ? Chương 39, so đại đế mạnh hơn gấp triệu lần tồn tại. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm trấn kinh 999. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 233. Thu đến đến từ Tiêu Vân điểm trấn kinh 72. Thu đến đến từ Tiêu Đỉnh điểm trấn kinh 65. Thu đến đến từ Tiêu Phi điểm trấn kinh 21. Thu đến đến từ Ma Húc. Thu đến Khoảng cách mọi người cách đó không xa trong hư không, Lăng Trần Đạt không mà đứng, dường như trích Trần Kiều Tiên, nói không ra huyền ảo cùng mạnh mẽ, thông dong tự nhiên. Tại bí cảnh không gian, hắn cũng là sáng thế thần. Nắm giữ tuyệt đối thượng đế thị giác. Những người này lấy siêu nhiên tư thái quan sát mười mặt trời cùng chiếu sáng cảnh tượng, lại không biết trên đỉnh đầu có cái so với bọn hắn càng siêu nhiên tồn tại chính nhìn xuống bọn họ. Chỉ là Lăng Trần hiện tại đã không lo được bọn họ. Một đầu lại một đầu điểm trấn kinh thu lấy ghi chép soát bạo trước mắt hắn màn sáng. Chỉ một hồi này, tiêu ra mọi người thì vì hắn cung cấp tất cả 200.000 điểm trấn kinh mà tránh tức đặc sắc, vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến đây, Lăng Trần không khỏi cũng phóng tầm mắt hướng về chính mình đưa bố trí xuống huyễn cảnh nhìn lại. Chỉ thấy một tôn cao đến vạn trượng cự nhân xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Hắn giống như nhân tộc, nhưng lại có một cái dường như đại mãng thân thể, giống như thần phong giống như trên cánh tay phủ đầy lít nha lít nhí kim lân. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn hướng lên bầu trời bên trong Tam Túc Kim Ô nổ lóng. Chấn động thần cung, phát ra không gì so sánh được nghiêm khắc uy hiếp. Cả hai đối thoại không người có thể nghe hiểu, nhưng mọi người đại khái có thể nhìn ra, vạn trượng cự nhân đang ngăn trở Tam Túc Kim Ô. Nhưng rất hiển nhiên, thương lượng không thành công. Tam Túc Kim Ô làm trầm trọng thêm, không ngừng thôi động bản mệnh thần hỏa, hóa thành từng đoàn từng đoàn Thái Dương thần diễm, hạ xuống khắp nơi. Giống như một trận long trọng mưa đá, trong nháy mắt lại mang đi mấy chục tỷ sinh linh. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa, một mảnh tiêu tên, khắp nơi bở buột. Vạn Trượng Cự Nhân giận dữ, một tay nắm lấy thần cùng, đi ngang qua khắp nơi. Vượt qua từng tòa đồi núi, thẳng đến cái kia mười vòng Thái Dương mà đi. Chơi ạ, hắn chẳng lẽ là muốn? Đại trưởng lão Tiêu Vân một tay bưng bít lấy trái tim, kích động con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Không, tuyệt không có khả năng này." Tiêu Nguyệt Hành gắt gao nhìn chằm chằm nam tử kia, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Người kia là ai? Hắn dám đắc tội yêu tộc Thiên Đình thái tử? Hắn tự có can đảm." Veng, vạn trượng cự nhân ở một tòa đỉnh đứng vững, khí thế rộng dãi, đem sau lưng một chi đủ có dài mấy trăm trượng thần tiễn vươn xuống, khoác lên trên dây cùng. "Không, không thể nào." Tiêu gia mọi người thấy cái kia vạn trượng cự nhân động tác, trong lòng đồng thời dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Từng cái ánh mắt tính đến lớn nhất, tràn ngập khẩn trương cùng kích động. Hô hấp gần như đình chỉ. Siu Thuần tiện ra dây cùng, dường như một đạo tiệm điện xẹt qua hư không, chiếu sáng ở trong gầm trời. Dường như chôi này mũi tên hội tụ chỗ có quang mang, cả thiên không bên trong 10 vầng thái dương cũng vì đó tối sầm lại. Không, không, không. Tiêu Nguyệt ảnh trong thân thể Kim Ô tinh huyết đang sôi trào. Tại thời khắc này, nàng dường như cùng trên bầu trời 10 cái tam tộc Kim Ô sinh ra của mình, cho nên nàng cảm giác được rõ ràng, Kim Ô thập thái tử tại thời khắc này hoảng sợ. Ầm ầm, to lớn vô cùng tiếng nổ đùng đoàng ở trên bầu trời nổ vang. Ở vào ngoài cùng bên trái nhất một vòng mặt trời trực tiếp bị thần tiễn xuyên thủng, lao vút ra nhất đại vành máu tươi, nhuộm đỏ chư thiên. Nga Vi Thái Dương Thiên Phú thần thông tùy theo giải trừ, một lần nữa hóa thành tam tốc kim ô bộ dáng, rơi xuống mặt đất. Toàn trường một mảnh sợ hãi. Một vòng mặt trời bị bắn, bắn xuống đến. Không biết người nào lên tiếng trước nhất nói một câu, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. "Trời ạ!" Thật không thể tin. Người này là ai, vậy mà đem mặt trời xuyên thủng, để mặt trời rơi xuống. Thật đáng sợ. Đây là cái gì tu vi? Chẳng lẽ người này là đại đế? Đại đế có mạnh như vậy, có thể một mũi tên bắn xuống mặt trời. Một tiếng này uy lực quá kinh khủng, ta trái tim ta trái đều kém chút bị dọa đến rung động. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn nghị luận, tố nói mình tâm tình kích động. Bọn họ tuy nhiên có suy đoán, nhưng thật nhìn đến vạn trượng cự nhân Dương cung cái tên, một tiếng bắn xuống mặt trời trắng trợn, vẫn để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Người này là ai? Hắn là tu vi gì cảnh giới? Trong nháy mắt trở thành tiêu gia trong lòng mọi người bí ẩn. Này người tuyệt đối không phải nhân tộc, cho dù là nắm giữ một nửa thái thản tộc huyết thống nhân loại, thân cao cũng sẽ không vượt qua 100m. Diễm phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, mang theo không gì so sánh được khẳng định ngự khí. Vậy hắn tu vi đâu? Chẳng lẽ thật sự là đại đế? Tiêu Nguyệt Ảnh lấy thần thức hỏi thăm. Nàng ánh mắt loại mang theo một chút mê mang, hay còn chưa theo vừa mới kinh thiên một tiễn bên trong chậm tới. Nàng từng tận mắt nhìn thấy yêu hoàng đế Tuấn Phong độ tuyệt thế, tận mắt nhìn thấy yêu tộc thiên đỉnh huy hoàng sáng chói, thậm chí tận mắt nhìn thấy kim ô thập thái tử bá đạo thần thông. Hóa thân mặt trời, trong nháy mắt, thây nằm khắp nơi. Cường giả như vậy, lại bị một tiên bắn giết, bị lại đế cho giết. Nàng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Dù là đại đế cảnh đã là hiện nay tất cả mọi người mong muốn có thể hay không cùng chí cao cảnh giới. Tiêu Nguyệt Ảnh vẫn không tin có thể uy hiếp được Kim Ô thái tử. Đại đế? Đại đế thực lực chỉ sợ liền hắn 1 phần 1 triệu đều không có. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Tu vi của người này tuyệt đối tại đại đế phía trên. Diễm Phi lên tiếng lần nữa, tràn ngập nghiêm trọng. Đại đế phía trên. Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi. Tiên Huyền thế giới từ thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, tất cả 250.000 năm, sinh ra vô số kinh tài tuyệt diễm cái thế cường giả bọn họ hoặc là sáng tạo ra từng môn cái thế thần thuận, hoặc là khai mở từng cái huy hoàng thánh địa. Nhưng lại không một người có thể đạt đến đại đế chi phía trên cảnh giới. Thậm chí có vô thượng đại năng bàn tiếng, đại đế phía trên đã không đường, đại đế chính là nói điểm cuối điểm. Hôm nay, Tiêu Nguyệt Ảnh có thể lớn tiếng phản bác vị kia tiên hiền khẳng định. Đại đế phía trên còn có đường, bởi vì nàng nhìn thấy một cái so đại đế mạnh hơn gấp triệu lần tồn tại. Vị kia tồn tại, một tiếng xuyên thủng mặt trời. Ti. Đúng lúc này, từng trận tiếng kinh hô theo Tiêu Nguyệt Ảnh bên tai truyền đến, nối thành một mảnh Nàng vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia vạn trượng cự nhân lại lần nữa giẫn dẫy cùng, đồng thời dựng vào bà chi thần tiễn. Truy cập trang web haodi.truyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, yêu hoàng đế tuấn suất thủ, trấn sát hậu nghệ. Hắn muốn làm cái gì? Tiêu gia trong lòng mọi người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, khẩn trương tới cực điểm. Bọn họ thực đã biết đang án, nhưng lại không thể tin được. Siêu, siêu, siêu. Ba mũi tên đều xuất hiện, dường như lưu tinh hỏa vũ, xung quanh mấy chục vạn dặm bên trong thiên địa linh khí toàn bộ bạo động. Hóa thành một cỗ linh khí thủy triều lên xuống, điên cuồng hướng về ba chi thần tiễn dụng mãnh lao tới. Trong nháy mắt lóe lên không trung, xuyên thủng ba vầng thái dương. A a a a a. Một trận tiếng hét thảm từ trên chín tầng trời truyền đến, ba quả sáng chói lóa mắt mặt trời đồng thời nổ tung. Hóa thành ba cái mưa máu tràn ngập tam tốc kim ô, rơi xuống mặt đất. Tiêu gia chúng người trái tim cũng trong nháy mắt này đồng thời đột nhiên ngừng. Quá rung động. Ba vầng thái dương lại bị đồng thời bắn thủng. Còn lại tam tốc kim ô phát ra từng trận nộ hống, bắn ra vô số kim ô thần hỏa. Nhưng chúng nó đã hoàn sợ không còn dám cùng vạn trượng cự nhân tranh phong, tứ tán chạy. Thế nhưng vạn trượng cự nhân vẫn chưa bởi vậy dừng tay, mà chính là lại lần nữa giăng dây cung cài tên. Siêu, siêu, siêu. Năm cái thần tiễn theo thứ tự bắn ra, mỗi một mũi tên đều lôi cuốn vô thượng thần uy, mang đi một cái Tam Túc Kim Ô tái mạng. Kim sắc ngó tươi ở trên bầu trời báo táp, rải đầy thiên địa. Trước một cái chớp mắt còn diệu võ dương oai, phảng phất muốn diệt thế Tam Túc Kim Ô, giờ phút này đã thành một mảnh thi thể. Tiêu ra mọi người đã hoàn toàn đắm chìm trong chấn kinh bên trong. Người này quá mạnh Tuyệt đối là thời đại này tối cường giả. Thật đáng sợ, đời ta nếu là có hắn một phần nữ tư lực, chết cũng nhắm mắt. Hắn cũng là một cái cứu thế chủ, không có hắn lời nói, cái thế giới này đã hủy diệt. Không dám tưởng tượng, trên đời này còn có cường đại như thế tồn tại. Tiêu Gia mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía cái kia vạn trượng cự nhân ánh mắt, tràn ngập vô hạn kính nể cùng sùng bái. Nhưng Tiêu Nguyệt Ảnh lại không có mở miệng, mà chính là chăm chú nhìn bầu trời kia. Nàng không tin, sự kiện này hội như vậy mà biết rõ. Cái kia vạn trượng cự nhân sát thực thực phi thường cường đại. Một tiễn liền sẽ có được Kim Ô vương tộc huyết mạch Kim Ô thái tử bản giết. Nhưng đây chính là Kim Ô thái tử. Bọn họ đứng sau lưng cường thế cùng cực yêu tộc thiên đình. Bọn họ đứng sau lưng một tay che chở yêu hoàng đế tuấn. Yêu tộc thiên đình ở đâu? Yêu hoàng đế tuấn ở đâu? Chẳng lẽ liền mặc cho chính mình thái tử như vậy bị người tùy ý giết hại. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng kinh dị thời khắc, một đạo quần quần tiên âm vang vọng chân trời. Vu tộc hầu nệ, ngươi làm cản? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đạo thanh âm này từ trên 9 tầng trời truyền đến, hờ hững, lãnh khốc. Phảng vật là cao cao tại thượng đế vương, chúa tể thương minh, thần uy như ngục. Lời nói nói xong nháy mắt, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn thăm uyên, một cỗ mênh mông thần uy từ trên trời giáng xuống. Tiêu gia chúng tâm thần người khói động, vội vàng phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái to lớn vô cùng bản tay lớn màu vàng lỏng, phá vỡ tầng tầng hư không, nghiền ép bầu trời mà tới, mặt ngoài thần văn lập lòe, khắp rõ vô số thiên đạo thần tác, dường như giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, sù tan hắc ám, độc cầm giữ ánh sáng. Vạn trượng cự nhân phi thường cao lớn, cho dù những cái kia man hoang cự nhạc cũng có thể một chân bước qua. Nhưng cái này bàn tay lớn màu vàng lóng lại càng lớn, mang theo nghiền ép hết thảy sức mạnh to lớn ngang nhiên mà xuống, muốn đem Vạn Trượng Cự Nhân trực tiếp vồ nát. "Trời! Trời ạ! Đây là ai bàn tay? Chẳng lẽ là đại đế? Ngươi trừ đại đế còn biết cái gì? Đây rõ ràng là thần bàn tay. Không sai, đây tuyệt đối là thần linh bàn tay, là trời xanh ý chí. Vạn Trượng Cự Nhân quá mạnh, tất cả hạ xuống thiên phạt." Thần linh giống như mở miệng nói, nói cái gì hầu nghệ? Chẳng lẽ cái này Vạn Trượng Cự Nhân tên là hầu nghệ? Vu tộc là cái gì tộc, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Tiêu ra mọi người lại lần nữa sôi trào lên. Cái kia dường như cứu thế chủ đồng dạng vạn trượng cự nhân, cương đại tuyền luân, cựu tiến bắn giết chín cái mặt trời, huy hoàng vô địch, nhưng lại trong nháy mắt biến thành một cái đợi làm thịt tấu non. Tại bàn tay lớn màu vàng lóe nghiền ép dưới, liền muốn động đậy cũng không nổi. Chẳng lẽ đây thật là thần linh bàn tay? Hoặc là trời xanh ý chí? Vạn trượng cự nhân mạnh đến liền thần đều không thể dễ dàng tha thứ sao? Thần linh nói tới ngữ ý vị như thế nào? Thần linh tại sao muốn răn dạy vạn trượng cự nhân? Vu tộc hậu nghệ lại là nhân vật thế nào? Rất rất nhiều nghi vấn nét đầy trong lòng mọi người. Bọn họ cực lực hướng lên bầu trời nhìn quanh, muốn thông qua cái kia vô cùng tầng hạ, thấy rõ đến cùng là ai tại hạ xuống thiên phạt. Phương này duyên cảnh tựa hồ tiếp thụ lấy bọn họ tâm tình, hình ảnh bắt đầu phi tốc kéo xa. Kéo đến cực xa cực xa. Mọi người kích động hướng về cái kia vỡ vụn bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia mái vòm phía trên, lại còn có nhất trọng thiên. Cái này trọng thiên càng lớn, tiên vụ càng ngập, mơ hồ có thể thấy có một tòa nguy nga trang nghiêm thần đỉnh đứng lặng trên đám mây phía trên. Tại cái kia to lớn vô cùng trước cổng trời mới, đứng đấy vô số đại yêu. Đứng tại đoạn trước nhất là hai cái Tam Túc Kim Ô, đều là đế vương trang trí, trong mắt đượm đầy phẫn nộ cùng bi thương. Toàn bộ trời xanh đều giống như bị bọn họ ý chí ảnh hưởng, tản mát ra một cô bi thương ý cảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh tại nhìn thấy cầm đầu Kim Ô nháy mắt, chấn động mạnh một cái, lớn tiếng nói: "Đế Tuấn!" Hắn cũng là Đế Tuấn. Yêu Hoàng Đế Tuấn. Yêu tộc Thiên Đình Vô Thượng Tiên Đế. Cái gì? Yêu tộc Thiên Đình? Cái kia xây dựng ở trên trời cung điện là Thiên Đình. Cái kia bàn tay lớn màu vàng lóng nhất định là vị này Yêu Hoàng Đế Tuấn tế ra. Vô Thượng Tiên Đế, có thể thay trời làm việc ai có thể chống cự. Vạn Trượng Cự nhân đây là đá trung thiết bản a, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu gia mọi người lại lần nữa nghị luận, cơ hồ muốn phát như điên. Tại hôm nay trước đó, người nào dám tưởng tượng, có Tam Túc Kim Ô có thể hóa thân mặt trời, đốt cháy ước triệu sinh linh. Người nào dám tưởng tượng, có cao đến Vạn Trượng hình người cường giả, tay cầm cung lớn, một tiễn bắn giết một vòng mặt trời, còn lớn hơn ban ngày ban mặt. Ai có thể tưởng tượng, những cái kia Kim Ô phía trên còn có một cái sáng chói cùng cực thiên đỉnh, một cái xây dựng ở trời xanh phía trên yêu tộc thiên đỉnh. Chỉ tiếc, vô số tiếng thở dài vang lên. Yêu tộc Thiên Đình thành lập trên bầu trời, là thiên giới chốn thể. Vô thượng thiên đế hạ xuống thần phạt, vị này có thể cưỡng cứu thế chủ vạn trượng tự nhân cho dù cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể bị nghiền ép mà chết. Nhưng không ngờ mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, tại khắp nơi cực điểm, truyền đến một trận mãnh liệt rung động. Một cỗ có thể cùng yêu tộc Thiên Đình sánh vai rộng rãi khí thế, theo khắp nơi cực điểm bộc phát ra. Giống như ngủ say khắp nơi bá chủ, mở to mắt. Chương 41, hai đại thiên điểu bá chủ chính diện giằng co. Khủng bố, quá kinh khủng. Là ai phát ra khủng bố như thế khí tức? Vậy mà có thể cùng thiên giới chúa tể cùng so sánh. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ thời đại này có hai cái thiên địa bá chủ? Cố khí tức này để ta có loại muốn ngạt thở cảm giác. Quá điên cuồng, chẳng lẽ thật tồn tại một cái có thể sánh vai yêu tộc thiên đỉnh thế lực sao? Thiêu ra mọi người đã sắp điên. Bọn họ lần lượt kích động, lần lượt tuyệt vọng, lại một lần lần bị phá vỡ. Vốn là coi là khi nhìn đến yêu tộc thiên đỉnh nguy nga cảnh tượng lúc, bọn họ lấy vì hết thảy đều đã đã đệ trước, người nào cũng vô lực hồi thiên. Ai có thể nghĩ vậy mà lại đi ra đáng sợ như vậy chấn động? Nhưng là trong lòng mọi người vẫn là có nỗi nghi hoặc, thực sự có người có thể dung truyền yêu tộc thiên đình sao? Dù sao cái này yêu tộc thiên đình quá cường đại, thành lập trên bầu trời. Cầm đầu yêu hoàng đế Tuấn Tiện tay nhất kích liền có thể vỡ vụn trời xanh, càng có thể phát ra đại đạo tiên âm. Thậm chí hắn tâm tình đều có thể cảm nhiễm tiên địa, khiến trời xanh cùng hắn cùng buồn. Mà ở bên người hắn, còn có một cái khí tức không kém chút nào hắn Tam Túc Kim Ô. Sau lưng bọn họ càng có vô số chỉ tồn tại ở bức họa bên trong tuyệt thế la yêu. Không lộ như vậy một cái thế lực, chỉ làm cho người suy nghĩ một chút thì cảm thấy da đầu dựng lên. Ai có thể dung chuyện? Ôm trong lực dạng này cách nghĩ, mọi người toàn bộ ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm khắp nơi cực điểm. Đông đông đùng, đùng đùng đông. Theo hình ảnh từng tấp từng tấp kéo xa, cái kia cô chấn động cũng càng ngày càng kịt liệt. Tất cả mọi người trái tim cũng nhịn không được theo rung động, toàn trường tràn ngập ngạt thở giống như áp bách. Rốt cục, hình ảnh kéo rôi đến cực hạn. Cái kia chấn động ngọn nguồn cũng hiện ra chân thực diện mạo. Lờ mờ có thể thấy, tại cực xa đường chân trời chỗ, 12 đạo dường như sắt thép thành tường giống như người khổng lồ ngay tại giẫm chân mà đến. Trời ạ, trên thế giới lại có cao lớn như vậy chủng tộc? cao hơn thái thản tộc đại quá nhiều. Thái thản tộc, cho dù là thái thản bương cũng chỉ là 100 trượng, tại trước mặt bọn hắn cũng là con kiến hôi. Đừng nói thái thản tộc, thương mang sơn mạch bên trong bất luận cái gì một tòa thần phong khó có thể sánh ngang. Những người này khí tức quá kinh khủng, dường như từng tòa đồi núi đặt ở trong người ta. Ta từ trên người bọn họ cảm nhận được nồng đậm chiến ý, dường như bọn họ cũng là khắp nơi bá chủ, chiến thiên đấu địa. Tiêu ra mọi người tại tận mắt chứng kiến thập nhị tổ vu hình dáng tướng mạo về sau, tâm lý lại lần nữa sinh ra 180 độ chuyển biến. Thập nhị Vu Tổ khí thế thật sự là quá có trùng kích lực, không có xinh đẹp thần hùng, không có lộng lẫy pháp tướng, chỉ là đơn thuần lực lượng, dường như có thể hư không đều nghiền bạo tuyệt đối lực lượng. Nếu như nói Yêu tộc Thiên Đình là thiên giới chốn thể, cho bọn hắn một loại lẫm liệt không thể mạo phạm cao cao tại thượng tư thái. Cái kia thập nhị tổ Vu cũng là khắp nơi bá chủ, phong cách cổ xưa, cẩn trọng, lấy thuần túy lực lượng nghiền ép hết thảy. Đây rõ ràng cũng là một trận trời cùng đất chung cư quyết đấu. Thu đến đến từ diễm phi điểm trấn kinh 999. Thu đến đến từ diễm phi điểm trấn kinh 999. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 235. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 237. Thu đến đến từ Tiêu Vân điểm trấn kinh 72. Thu đến đến từ Tiêu Vân điểm trấn kinh 72. Thu đến đến từ Tiêu Đỉnh điểm trấn kinh 65. Thu đến đến từ Tiêu Đỉnh điểm trấn kinh 65. Lăng Trần điểm trấn kinh thu lấy ghi chép lần nữa bị soát bạo. Hắn trước đó nghĩ đến, để những người này cung cấp cho mười mấy sóng trấn kinh, là hắn có thể đầy đủ mau kiếm lời. Hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ này thật sự là quá bảo thủ. Theo hậu nghệ đăng trang bắt đầu, Những người này chấn kinh căn bản là không dừng được, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Dù sao loại này tiếp tục đại chiến cùng xoay chuyển, kích thích tính muốn vượt xa đã hình thành thị không thay đổi 9 con rồng kéo hòm qua tại. Riêng lại yêu hoàng đế tuấn hạ xuống đại đạo thiên âm, xuất thủ trấn sát hậu nghệ lúc, tiêu ra mọi người chấn kinh trực tiếp đột phá cực hạn. Cơ hồ mỗi người đều cống hiến trên 100 cái chấn kinh liên kích. Đến đây kết thúc, Lăng Trần đã thu đến 3 triệu điểm chấn kinh. Không chỉ có hoàn toàn hồi vốn, mà lại kiếm lợi lớn. Mà cái này chỉ là kim ố bí cảnh tầng thứ 2 cửa hải thứ nhất thẻ mà thôi. Điểm chấn kinh tu mạch không sai biệt lắm. Cái kia tiến vào tiếp theo phân đoạn. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, giơ tay đánh cái búng tay. Chỉ nói xong phía dưới nháy mắt, tiêu ra trước mắt mọi người hồng hoang hình ảnh ầm vang phán nát. "Không, không muốn. Ta còn muốn tiếp lấy nhìn tiếp. Làm sao lại kết thúc đây, ta còn không thấy được kết quả đây. Cái kia bắn tên người khủng lồ đến cùng chết hay không?" Tiêu ra mọi người từng cái nện ngược dậm chân, hoàn toàn không có tránh thoát huyễn cảnh vui sướng, ngược lại tràn ngập tiếc nuối cùng phẫn nộ. Bởi vì huyễn cảnh bên trong cảnh tượng thật sự là quá hấp dẫn bọn họ, có thể biến ảo thành mặt trời 10 đại kim ô. Mười mặt trời cùng chiếu sáng. Đốt cháy khắp nơi, ước triệu sinh linh bỏ mạng, thây nàng cấp động. Vạn Trượng cự nhân truy đuổi mặt trời gay gắt, tiến ra như điện, lực đánh chết chí ngay. Đại đạo tiên ông ra, yêu tộc tiên đình hiện. Cũng có thể cùng yêu tộc tiên đình khí thế chống lại 12 người khổng lồ. Đây hết thảy hết thảy đều để bọn hắn tràn ngập rung động cùng hướng tới. Chỉ muốn lưu tại thời đại kia, tận mắt chứng kiến cái này đối thiên địa bá chủ trùng cực quyết đấu. Thi Liên Tiêu Nguyệt Ảnh cũng một mặt vẻ tiếc nuối. Nàng hôm nay bị trùng kích có thể nói là trong mọi người lớn nhất lớn một cái. Vạn Vạn nghĩ không ra, vốn cho rằng yêu tộc tiên đình hiệu lệnh thiên hạ thời đại lại có một cái có thể cùng tranh tài khắp nơi bá chủ. Vũ tộc, hầu nghệ, đây là cái kia bắn tên người khổng lồ chủng tộc cùng tên sao? Thật muốn nhìn một chút hắn là cái gì kết cục. Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được cảm khái một câu. Ngươi phải cảm thấy may mắn. Diễm Vi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh thức hải bên trong lạnh lùng vang lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngươi cũng biết, chúng ta vừa rồi tại một tòa đủ để trấn sát đại đế thần hồn huyễn sát trận bên trong đi một lần. Chương 42, có thể trấn giết đại đế tuyệt thế sát trận. Thần hồn huyễn sát trận. Đủ để trấn sát đại đế. Tiêu Nguyệt Ảnh đỗng nhiên đánh cái rung mình. Đội vàng hỏi thăm Diễm Phi, "Ta cũng là sau khi ra ngoài mới phát hiện trận tướng. Cái này căn bản cũng không phải là phổ thông huyễn trận, mà chính là một tòa thần hồn huyễn sát trận, tất cả vào trận người thần hồn đều sẽ bị kiểm tra, một khi phát hiện mục tiêu, trực tiếp trấn sát." Diễm Phi có chút nghi mà sợ nói ra, "Cho dù lấy nàng tu vi cảnh giới, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tòa này thần hồn huyễn sát trận một tia uy lực, nhưng liền xem như cái này một tia uy lực, cũng đủ để đối toàn thịnh thời kỳ nâng cấu thành chí mạng uy hiếp. Thậm chí nàng có thể khẳng định, một khi bị khóa định làm mục tiêu, liền xem như đại đế" cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiểm tra thần hồn. Ta nhớ được lão sư đã từng nói, Thừa cổ kỳ nguyên có đại năng nhân vật chuyên tu thân thể hoặc là pháp lực, còn lại hết thảy tất cả đều bỏ qua, vậy cái này huyễn trận chẳng lẽ không phải đối bọn hắn vô dụng? Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra trong lòng nghi hoặc. Diễm Phi giải thích nói, ngươi nói là nguyên thần mà không phải thần hồn, thần hồn chính là là một cái người mệnh cách, lại xương mệnh hồn. Thế gian chúng sinh đều có mệnh hồn, dù là luân hồi trăm ngàn đời, mệnh hồn cũng sẽ không sửa đổi. Nguyên thần nhưng là huyễn hóa và tiên, thậm chí là trực tiếp bỏ qua, nhưng mệnh hồn lại là ắt không thể thiếu. Cũng vô pháp làm gì biến ảo. Vì vậy Trung Châu những thánh địa này tại chiêu thu đệ tử thời điểm, hàng đầu chính là kiểm tra mệnh hồn, phòng ngừa có giáp tâm hại người người ẩn nút tiến đến. Thì ra là thế, cái kia mệnh hồn ở vào nơi nào? Tiêu Nguyệt Ảnh hỏi lần nữa. Diễm Phi cũng không phiền chán, kiên nhẫn giải thích nói, thân thể cùng chứa ba đại bí cảnh, phân biệt là tinh, khí, thần. Tinh vị thân thể, khí vị pháp lực, thần vị nguyên thần. Chúng ta nhân tộc mệnh hồn trải rộng ba đại bí cảnh, vì vậy khắp nơi đồng tu ba đại bí cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng tại thượng cổ có đại năng nhân vật, mở ra lối riêng Chỉ tu bí cảnh duy nhất hoặc là hai cái bí cảnh. Kể từ đó, không tu luyện bí cảnh liền sẽ trở thành ngửa điểm, nhất định phải đem bên trong mệnh hồn truyền rời đến chủ tu bí cảnh bên trong đi. Tỷ như chuyên tu nguyên thần người, đem mệnh hồn hoàn toàn truyền rời đến nguyên thần bên trong, thì nhưng là bỏ qua thân thể, thần du vạn giới. Mà chuyên tu thân thể người, cũng có thể đem mệnh hồn đi vào thân thể bên trong, bỏ qua nguyên thần, từ đó miễn dịch chỗ có thần thức công kích. Còn có càng cường đại người, có thể đem tinh, khí, thần ba đại bí cảnh bên trong mệnh hồn đều tu thành độc lập cá thể. Chỉ cần có một cái tồn tại, liền có thể kéo lại cánh mạng Nhưng bất kể như thế nào chuyện gì tu luyện, mệnh hồn bản chất đều không thể đổi. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, cái này mệnh chỉ cũng là mệnh hồn. Từ cổ chí kim, có thể làm đến bước này lại có mấy người. Tiêu Nguyệt hẳn nghe lấy Diễm Phi giải thích một trận, cũng coi là minh bạch mệnh hồn chân lý. Nói trắng ra, mệnh hồn cũng là dân gian tộc xưng linh hồn. Chính là bởi vì mệnh hồn duy nhất tính, dù là Bách Thế Luân hồi cũng không phải càng đổi, cái này mới có kiếp trước, kiếp này thuyết pháp. Có người trong tim bị đâm một đao, tại chỗ thì sẽ chết mất, nguyên nhân cũng là ký thác vào thân thể bên trong mệnh hồn sụp đổ. Nếu là ngươi sớm đem mệnh hồn theo thân thể trung chuyển rời ra ngoài, dù là đánh phải 100 đao, 1000 đao, cũng có thể yên ổn không có chuyện gì. Nhưng chuyển di mệnh hồn loại thủ đoạn này, tuyệt không tầm thường người có thể làm đến. Nghĩ đến chính mình vừa rồi trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm, Tiêu Nguyệt Ảnh liền nhịn không được có chút kinh hãi. Nhưng cùng lúc vấn đề tới, tòa này thần hồn huyền sắt trận muốn kiểm tra mục tiêu là ai? Muốn giết là ai? Tiêu Nguyệt Ảnh cái thứ nhất nghĩ đến cái kia tay cầm thần cung người khổng lồ. Đây là Kim Ô Lục Thái tử lưu lại bí cảnh, hắn lớn nhất căm hận không thể nghi ngờ là người khổng lồ kia. Lúc trước tại bí cảnh bên trong, yêu hoàng đế Tuấn từng hạ xuống đại đạo tiên âm, lời bên trong có vu tộc hậu nghệ bốn chữ này, hẳn là cái kia vạn trượng cự nhân chủng tộc cùng tên, chẳng lẽ Kim Ô Lục Thái tử bố trí bí cảnh này, chính là vì phòng ngừa bị vu tộc người tìm được. Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra bản thân suy đoán. Ngươi nói có chút đạo lý. Tuy nhiên ta chưa từng nghe qua vu tộc cái chủng tộc này, nhưng hiển nhiên, đây là thần thoại thời đại phi thường cường đại một chủng tộc, có thể cùng yêu tộc thiên đình đối kháng. Vu yêu đã là đại địch, cái kia Kim Ô Lục Thái tử khẳng định không hi vọng bí cảnh này rơi vào vu tộc chi thủ. Chỉ là có một chút ngươi nói sai, bối cảnh này cũng không phải là người làm bố trí, mà chính là một tòa thiên nhiên đại trận." Diễm Phi thanh âm dằng dặc vang lên. "Thiên nhiên đại trận, một tòa thiên nhiên đại trận liền có thể trấn sát đại đế." Tiêu Nguyệt Ảnh có chút không dám tin hỏi, "Ta có thể cam đoan, đây tuyệt đối là một tòa thiên nhiên đại trận, có lẽ là Kim Ô Lục Thái tử vẫn lạc vô cùng không cam lòng, còn sót lại ý chí hình thành đại đạo thần tác, cấu trúc như thế một tòa vô thượng thần hồn sát trận. Còn đại sao lại có khủng bố như thế uy lực, chỉ có thể nói, thần thoại thời đại lực lượng khó có thể phỏng đoán." Diễm Phi thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo vài phần uớn tới. Chỉ là hôm nay chỗ gặp thần hồn huyền sắc trận, còn là trước đó tại Hắc Thạch Thành trên không thấy 9 con rồng kéo hồng qua tải, đều biểu lộ ra một sự thật. Cái kia chính là thần thoại thời đại lực lượng vượt xa hiện nay, thậm chí có thể nghiền ép thượng cổ kỳ nguyên. Bất luận cái gì đối đại đạo có chỗ truy cầu người, đều sẽ không tự chủ được thần sâu hương tới. Đây cũng chính là thần thoại thời đại mị lực chỗ. Nguyễn Ảnh, Nguyễn Ảnh. Tiêu Đình gặp Tiêu Nguyễn Ảnh ngơ ngác tại Nguyễn chỗ, không khỏi không ngớt lời kêu gọi. Tiêu Nguyễn Ảnh lấy lại tinh thần, Ngay sau đó đem Diễm Phi nói chuyện thuật lại một lần. Khi mọi người biết được chính mình vừa mới trải qua cũng không phải là một tòa huyết trận, mà chính là một tòa tuyệt thế sát trận vậy sau, nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngoa tạo, lại là cái sát trận. Thật đáng sợ, ta tuyệt đối không muốn lại làm lại. Không sai, vạn nhất đem mệnh ta hồn kiểm tra đi ra, ta chẳng phải là muốn biến thành cho bụi. Liên đại đế cũng có thể trấn sát, nơi này thật sự là quá kinh khủng. Tiêu ra mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ. Trong hư không lang Trần nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Cái này một đợt, hắn thu đến gần 100.000 điểm trấn kinh. Thật đúng là phải thật tốt cảm tạ Diễm Phi. Nếu không có cái này tốt nhất trợ công, hắn hoa mấy trăm ngàn điểm trấn kinh làm thành thần hồn huyễn sắt trận nhưng là thành cho người mù vứt bị nhãn. Chỉ là Diễm Phi vẫn là mắt lựa. Cái này thần hồn huyễn sắt trận trấn sát uy lực thực là chỉ có bề ngoài, nhìn qua rất dọa người, thực cũng là cái vỏ bọc. Dù sao trên đời này căn bản cũng không có vô tộc, hắn không cần thiết đem đến tiếp sau sát trận hoàn chỉnh làm đi ra. Mà có thể trấn sát đại đế đại trận càng không phải là mấy trăm ngàn điểm trấn kinh có thể giải quyết. Kim Obi cảnh tầng thứ 2. Hiện tại vừa mới bắt đầu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Lăng Trần lẩm bẩm một câu, ánh mắt rủ xuống tại dung nhan tuyệt mỹ Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân. Những lời này là nói với Tiêu Nguyệt Ảnh, cũng là đối nội chú tại trong cơ thể nàng giễu phi sở thuyết. Chương 43: Kim Ô Lục Thái tử thi thể nơi ở, 20 người tăng thêm. Một trận tiếng nghị luận sau khi kết thúc, mọi người đem ánh mắt cùng nhau nhắm ngay Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 cánh cùng ánh sáng. Trong lòng mỗi người đều tại đánh trống. Tầng thứ 2 này còn không có tiến vào thì đáng sợ như thế, bên trong chẳng lẽ không phải càng khủng bố hơn. Nguyệt Ảnh Nếu không chờ ngươi tu vi lại cường đại mấy phần lại tới." Tiêu Đình có chút lo lắng nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, kiên định nói ra, "Ta hiện tại thì muốn đi vào, phụ thân lại mang theo chúng hộ vệ rượi vào xa một chút, để tránh xảy ra bất trắc." "Cái kia, tốt a." Tiêu Đình biết Tiêu Nguyệt Ảnh cá tính, cũng không quên nữa. Hắn cũng không có cãi mạnh. Tuy nhiên hắn là trưởng bối, nhưng Tiêu Nguyệt Ảnh tu vi rõ ràng còn cao hơn hắn ra một mạng lớn, và mệnh năng lực càng mạnh. Chờ Tiêu gia tất cả mọi người lui đến một bên, Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy ra tầng thứ 2 cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng sau lưng Một đầu đen nhánh thông đạo hiện lộ tại trước mắt nàng. Nhất đại cỗ nhiệt lượng lôi cuốn lấy tràn trề linh khí nồng nặc đập vào mặt, trực tiếp đem Tiêu Nguyệt Ảnh bước lùi lại mấy bước. Tất linh khí nồng nặc, cơ hồ có thể so với tiểu linh cảnh, cái này bí cảnh tầng thứ 2 tất có trọng bảo. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, lộ ra hết sức kích động. Tiêu Nguyệt Ảnh trong mắt cũng lóe qua một vẻ vui mừng, vận chuyển kim o lộ mỏng, cất bước hướng về thông đạo đi đến. Cỗ này sóng nhiệt tuy nhiên mãnh liệt, nhưng đối với nàng mà nói hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Tiêu Đình nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh một ngựa đi đầu, khẽ cắn môi, cũng cùng đi theo đi vào. Bọn người người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau cổ động dưới, cùng một cái tiếp theo một cái đi hướng đông đạo. Không biết đi bao lâu, Tiêu Nguyệt ảnh trước mắt thông suốt sáng lên. Một cái không gì so sánh được to lớn thế giới dưới lòng đất hiện ra ở trước mắt nàng. Hỏa hồng sắc dung nham cỡ hàng khắp mặt đất, chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành từng cái to lớn nham tương chỉ, thỉnh thoảng cuốn lên từng đạo từng đạo hỏa xạ, bay vút cao mười mấy mét, trên không trung bạo liệt, mười phần lộng lẫy. Cái này, linh khí này cũng quá nồng nặng a, ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần. Tiêu Lĩnh tiến vào tầng thứ 2, nhất thời phát ra một tràng tốt lên. Vô thượng phúc địa, đây là vô thượng phúc địa a, cảm tạ lão tổ trên trời có linh thiên, phù hộ tiêu gia ta. Tiêu Vân theo sát sau đi tới, trực tiếp phốc tại trên mặt đất, hướng về trời xanh quý bái. Không có người so với bọn hắn những thứ này, gia chủ càng có thể hiểu được bí cảnh này giá trị. So ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần nồng độ linh khí, mang ý nghĩa bọn họ có thể đem tu luyện tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Đối với một cái gia tộc tới nói, là trời đại bảo tàng. Chỉ cần có thể giữ vững, không ngoài 10 năm, Tiêu gia thị sẽ trở thành Sích Tiêu thần triều kể đến hàng đầu siêu cấp thế gia. Chơi ạ. Nơi này lại có như thế linh khí nồng nặc, ta liền tùy tiện hít một hơi, cũng cảm giác tu vi tăng trưởng một phần. Cái này muốn là tây ghép một số hỏa thuộc tính linh dược tiến đến, không ngoài 1 năm thì có thể trở thành tuyệt thế bảo dược. Bởi vậy bí cảnh, tiêu ra ta chắc chắn quật khởi. Thì tại phổ thông người sinh sống ở chỗ này, mỗi ngày hút lấy linh khí, sợ cũng có thể sống lâu một giấc. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiêu ra tiến vào bí cảnh tầng thứ 2, đều không ngoại lệ, đều bị cái này bí cảnh trong linh khí làm chấn kinh. Cái thế giới này thật sự là quá căn cốt. Phần lớn người tu luyện Mỗi ngày chỉ có thể luyện hóa chút ít linh khí. Tuy nhiên cũng có thể mượn nhờ linh vực hoặc là tụ linh trận pháp loại hình ngoại lực, thế nhưng quá hao phí linh thạch, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Đối với mấy cái này phổ thông đệ tử tiêu gia tới nói, có thể có gấp 3 nồng độ linh khí, bọn họ cũng đủ để mừng rỡ như điên. Mà ở trong đó nồng độ linh khí, cơ hồ đạt đến ngoại giới gấp trăm lần. Cẩn thận, không nên tới gần nham tương trì. Tiêu Nguyệt ảnh khỏe mắt liếc qua phát hiện một tên đệ tử tiêu gia động tác, lập tức bay người lên trước. Ngay tại nàng động tác trong nháy mắt, cái kia nham tương trì bên trong đột nhiên thoát ra một đầu ba đầu mã mãng dài tới hơn 3m, sắt thép cái đuôi hung hăng quét về phía tên hướng kia đệ tử tiêu ra. Thái Dương thần quyền. Tiêu Nguyệt Ảnh Lăng không mà tới, một tay chống trời, một cỗ cường bạo khí thế theo trong tay nàng bạt phát. Giống như nắm một vòng mặt trời gay gắt, huy hoàng sáng chói, ngang nhiên áp hạ xuống đến. Oeng. Tiêu Nguyệt Ảnh quyền cương trùng điệp đánh vào ba đầu hỏa mãng eo chỗ, to lớn xung lực trực tiếp đem lên đến trên bờ. Rống rống. Ba đầu hỏa mãng tại trên mặt đất lăn lộn không ngừng, mảng lớn máu tươi tràn ra, mơ hồ có thể thấy bụng nát một cái độc lớn. Tên kia đệ tử tiêu ra sống sót sau tai nạn đã sợ đến khắp cả người phát lạnh, liên tục hướng Tiêu Nguyệt Ảnh nói lời cảm tạ. "Không có việc gì, lần sau chú ý một số." Tiêu Nguyệt Ảnh tùy ý nói ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái kia ba đầu hỏa mãng. "Lão sư, ngươi phát hiện dị thường sao?" Tiêu Nguyệt Ảnh lấy thần thức cùng Diễm Phi giao thông. "Ừm, um, ngươi tiến lên cẩn thận xác nhận một chút." Diễm Phi cưỡng chế lấy kích động nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh lăng không mà lên, lại lần nữa vận chuyển thần quyền, che đại xuống. "Kéo kéo." Ba đầu hỏa mãng bị thương nặng, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh quyền cương rơi xuống, ba quả đầu chăn đồng thời bị đốt thành tro bụi. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không có quản chết đi ba đầu hỏa mãng, trực tiếp túi người kiểm tra bụng nó. Chỗ đó nát một cái độc lớn, đang không ngừng dâng trào máu tươi. Thế nhưng màu đỏ thắm máu tươi bên trong lại xen lẫn từng sợi ngọn lửa màu xanh. Không sai, đây chính là tại vừa mới huấn cảnh trông được đến, Kim Ô Lục Thái tử bản mệnh thần hỏa. Tiêu Nguyệt Ảnh nhặt mấy sợi ngọn lửa màu xanh, kích động nói ra. Đầu này ba đầu hỏa mãng sinh hoạt tại nham tương trì bên trong, nó trong bụng có Kim Ô thần hỏa lưu lại, nói rõ Kim Ô thần hỏa tại nham tương trì cơ sở. Diễm Phi gấp nói theo. Tiêu Nguyệt Ảnh ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng dữ. Nàng còn nghĩ tới khác một loại khả năng. Kim Ô thần hỏa vì Kim Ô Lục Thái tử tên thật thần hỏa. Đã Kim Ô thần hỏa tại Nam Tương trì cơ sở, cái kia Kim Ô Lục Thái tử đâu? Có thể hay không, cái kia Kim Ô Lục Thái tử thi thể cũng tại Nam Tương trì cơ sở. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt ảnh một quả trái tim liền không nhịn được cuộn loạn. Đây chính là yêu hoàng đế tuấn thân sinh nhi tử thi thể à, ẩn chứa Kim Ô vương tộc huyết mạch, giá trị không thể đo lường. Chương 44, Lăng Trần cùng Diễm Phi lần đầu gặp mặt, 20.000 hòa tươi tăng thêm. Thu đến đến từ tiêu đỉnh điểm trấn kinh 67. Thu đến đến từ Tiêu chữ Điểm chấn kinh 23. Thu đến đến từ Tiêu Vũ Điểm chấn kinh 33. Thu đến đến từ Trương Dương Điểm chấn kinh 18. Thu đến đến từ Tiêu Sơn Thủy Điểm chấn kinh 29. Thu đến đến từ Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2, giữa hư không, Lăng Trần cười không ngậm miệng được. Hắn Điểm chấn kinh tu lấy ghi chép lần nữa bị soát bình phòng. Vạn vạn không nghi đến, một cái gấp trăm lần nồng độ linh khí bí cảnh, vậy mà lại gây nên tiêu ra mọi người phản ứng lớn như vậy. Riêng là cái kia tiêu ra đại trưởng lão, một hồi quỷ bái cái này, một hồi quỷ bái cái kia, lại khóc lại cười. Tiêu gia người khác biểu hiện cũng rất khoa trương, thậm chí còn có trực tiếp ngồi xếp bằng luyện công. Chỉ một hồi này, Lăng Trần thì thu đến trọn vẹn 200.000 điểm chân kinh. Mà hắn lúc trước sáng tạo cái này gấp trăm lần nồng độ linh khí, vẹn vẹn phí tổn 50.000 điểm chân kinh. Hiện tại trực tiếp thì lật gấp 4 lần. Mà lại cái này kích lợi là vô cùng bền bỉ cùng ổn định, tính hợp lại lên, coi như vượt lên gấp 10 lần cũng vô cùng có khả năng. Phu thân, cái này nham tương chỉ rất nhiều hiền cơ, ta dự định đến đáy giao rõ xét một phen." Tiêu Nguyệt Ảnh đi đến Tiêu Đình trước người, chỉnh trọng nói ra. Tiêu Đình gật đầu nói: Ngươi chú ý an toàn, bên này có ta chiếu khán, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn đã nhìn ra, chính mình mang theo nhiều như vậy hộ vệ hoàn toàn cũng là vướng bận, căn bản không thể giúp Tiêu Nguyệt Ảnh bận rộn. Vì vậy tại lúc này cũng không có ý định cho Tiêu Nguyệt Ảnh thêm phiền. "Tốt, phụ thân cũng phải chú ý an toàn, tuyệt đối không nên để mọi người tới gần Nam Tương Trì." Tiêu Nguyệt Ảnh lại căn dặn một câu, quay người hướng về Nam Tương Trì đi đến. Tại đi đến Nam Tương Trì một bên lúc, trên người nàng chợt bộc phát ra một trận thần hạ. Vô cùng thần diễm tỏa ra, tại nàng bên ngoài thân hóa ra một kiện kim ô chiến y điệp. "Lão sư" ta muốn đi xuống." Tiêu Nguyệt Ảnh lấy thần thức cùng Diễm Phi giao thông. "Ừm, ngươi một mực truy tìm Kim Ô thần hỏa khí tức, cần thiết thời điểm, ta sẽ ra tay bảo vệ ngươi." Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Tuy nhiên bình thản không độ sóng, lại lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin. "Hoa." Tiêu Nguyệt Ảnh không tiếp tục do dự, trực tiếp dẫn thân vào tiến vào nham tương trì bên trong. Lăng Trần khẽ mắt liếc qua liếc về tình cảnh này, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Cái kia ba đầu hỏa mãng tự nhiên là xuất từ hắn tay bút. Mục đích cũng là để Tiêu Nguyệt Ảnh đến nham tương trì cơ sở đi dò xét. Hắn ở nơi đó chuẩn bị cho Tiêu Nguyệt Ảnh một phần trọng lễ, đủ để cho nàng chiến lực tăng gấp bội, tiểu ngạo kết đan cảnh vô địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể thông qua khảo nghiệm. Màu đỏ thắm nham tương chỉ quần quần lưu động, càng la hướng phía dưới, nhiệt độ càng trở nên khủng bố. Nhưng Tiêu Nguyệt Ảnh dù sao cũng là kết đan cảnh đại tu sĩ, lại có kim ô chiến ý hộ thể, đối với những nhiệt độ này có thể miễn dịch. Nhưng cái này nham tương chỉ bên trong sắc cơ, đối với nàng mà nói thì không thể quá thượng. Giống là trước đó đập ra nham tương chỉ ba đầu hỏa mãng, ở chỗ này rất nhiều, thỉnh thoảng đi ra đánh lén Tiêu Nguyệt Ảnh bọn họ bên ngoài thân đỏ thẫm, vừa vặn cùng dung nham hòa làm một thể, mười phần khó có thể phát giác. Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ có thể phân ra hơn phân nửa tâm thần đến phòng ngự, tốc độ đi tới chậm chạp. "Wen, Wen, Wen." Nham Tương chỉ báo động, Tiêu Nguyệt Ảnh tức giận lên đầu, trực tiếp thi triển Lôi Đình Thủ Đoạn, đánh chết theo hai mặt giáp công mà đến ba đầu hỏa mãng. Lam Nàng cảm thấy phấn chấn lạ, càng là hướng phía dưới, những thứ này ba đầu hỏa mãng trong thân thể ngọn lửa màu xanh thì càng nhiều. Điều này nói rõ nàng suy đoán là đúng. Nham Tương chỉ cơ sở tuyệt đối có Kim Ô Lục Thái Tử bản mệnh thần hỏa lưu lại. Nhưng như vậy một bên chiến đấu một bên đi lên, cho dù lấy Tiêu Nguyệt Ảnh tu vi cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhưng lại tại nàng suy tư muốn hay không đi ra ngoài trước lúc, Diễm Phi thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. "Nguyệt Ảnh, ngươi hết tốc độ tiến về phía trước, những thứ này hỏa mãng giao cho ta tới đối phó." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Nguyệt Ảnh bên người dung nham liền quay cuồng một hồi, hiện hóa ra một tên tuyệt mỹ nữ tử thân hình. Chính là Diễm Phi huyễn thân. "Đa Tạ sư tôn tương trợ." Tiêu Nguyệt Ảnh mừng lớn nói dạ, ngay sau đó vận chuyển hết tốc lực kim âu nguyên khí, hướng về lòng đất chui vào. Diễm Phi dáng người ưu nhã, dung nhan khuynh thế, cặp kia đôi mắt đẹp thanh lệ như mặt trời trong ánh bình minh rạng lên, lại có thể vĩnh viễn bảo trì một loại nào đó thần bí không lường được bình tĩnh. Thỉnh thoảng ánh mắt run lên, đang xuất một đạo trường cương. Mỗi lần xuất thủ, chắc chắn sẽ mang đi chí ít một đầu ba đầu hỏa mãng thánh mạng. Động tác gọn gàng, nhưng lại không biết, nàng hết thảy biểu hiện đều rơi vào cách đó không xa lăng trần trong mắt. Đây là lần lăng trần lần thứ nhất nhìn thấy giẫm phi bộ mặt thật sự, nhịn không được trên dưới bắt đầu đánh giá. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là kinh diễm. Hắn vốn cho là Tiêu Nguyệt ảnh dung mạo đã quan tuyệt thiên hạ. Nhưng khi nhìn đến Diễm Phi về sau, lại phá vỡ ý nghĩ này. Diễm Phi loại kia không hề tầm thường, làm cho người hô hấp bình phong rừng mỹ lệ, tuyệt không phải thế gian bất luận cái gì lời nói có khả năng miêu tả. Lăng Trần chỉ có thể cảm khái một câu, Tây Phương Cực Lạc, Phật Đà Thiên nữ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, hiện tại Diễm Phi chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu, không phải thượng cổ đại năng như vậy chuyên tu nguyên thần bí cảnh, mà chính là bị ép linh nục chia lìa. Cho nên nàng mệnh hồn là không hoàn chỉnh, bởi vậy tu vi giảm lớn. Nếu muốn giải quyết rắc rối này, chỉ có hai loại biện pháp Loại thứ nhất là đoạt lại chính mình thân thể, đem mệnh hồn khôi phục hoàn chỉnh. Loại thứ hai cũng là đem nguyên thần bên trong mệnh hồn tu thành độc lập cá thể, cắt chém nhục thân bên trong mệnh hồn. Nhưng loại này bỏ qua bộ phận mệnh hồn cách làm mạo hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phế tán. Cho dù may mắn thành công, mệnh hồn bên trong cũng sẽ có lưu một cái to lớn sơ hở, tu vi lại khó tiến bộ. Rất hiển nhiên, cái này Diễm Phi cũng là người có cố sự. Không biết bởi vì cái gì bị người cầm tù thân thể, chỉ có nguyên thần thoát đi ra. Có chút ý tứ, ngày sau có cơ hội lời nói, không ngại giúp ngươi một lần. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, hắn tâm lý còn ghi nhớ lấy Diễm Phi mấy lần trợ công, không có cái này mấy lần trợ công, hắn kế hoạch cũng sẽ không thuận lợi như vậy tiến hành. Tại không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới, hắn không ngại trả lại Diễm Phi một món nợ ân tình. Chương 45, kiêm bài bình luận Diễm Phi, 2000 đánh giá phiếu tăng thêm. Một bên khác, tại Diễm Phi hộ đạo dưới, Tiêu Nguyệt hành tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không biết tiềm hành bao lâu, rốt cục đến Nam Tương Trì cơ sở. Vượt qua tầng tầng bình trướng, trước mắt nàng tự nhiên hiểu ra, không còn là nóng dục khô giáo dung nam mà chính là một mảnh thanh lệ hồ sen. Vô số thanh sắc liên hoa tại trong ao dập dờn, phiến lá phấp phới, như có từng trận gió mát phất qua. Gió mát. Tiêu Nguyệt Ảnh trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Tỉ mỉ quan sát sau mới phát hiện, những thứ này khí lạnh đến từ hồ sen ao nước. Ao nước này là? Tiêu Nguyệt Ảnh đi đến bên hồ bơi, ngước thổi phòng ao nước quan sát, chỉ thấy vô cùng mát lạnh, có ánh sáng lóng lánh, phát ra không gì so sánh được trận chế linh khí. Đây là băng linh nước lạnh, đối với luyện dược sư tới nói vô cùng chân quý một loại thuốc dẫn, một bình nhỏ thì giá trị mấy ngàn trung phẩm linh hạch. Nơi này lại có tất cả một ao. Diễm Phi đi lên phía trước, nhịn không được phát ra một trận sợ hãi thán phục. Nàng đã từng là trung châu có tên công tử, giá trị con người không ít, nhưng vẫn là bị trước mắt tình cảnh này chấn kinh. Tất cả một ao băng linh nước lạnh. Phần này thuỷ bút thật sự là quá lớn, liền xem như rất nhiều thánh địa cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Loại nước này, một bình nhỏ thì giá trị mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Tiêu Nguyệt Ảnh một trang tốt lên. Đối với Diễm Phi lời nói, nàng là lại không chút nào nghi vấn. Bởi vì Diễm Phi bản thân liền là một cái cực kỳ lợi hại luyện dược sư. Chỉ là Diễm Phi lời nói này thực sự quá khoa trương. Bọn họ tiêu ra như vậy đại một cái gia tộc, một năm sạch thu nhập cũng mới mười mấy chúng phẩm linh thạch. 100 năm thu nhập mới có thể mua một bình nhỏ băng linh nước lạnh, mà ở trong đó lại có tất cả nhất đại ao. Thật là giá trị tiêu ra bao nhiêu năm thu nhập? Một và năm, 1 triệu năm. Tiêu Nguyệt Ảnh không phải tham tài người, giờ khắc này cũng không khỏi rung động không hiểu, đầy trong đầu đều chính là Bởi vì phần này tài phú thật sự là lớn khủng bố. Tiêu gia nếu là có thể đem những thứ này băng linh nước lạnh chuyển hóa làm linh thạch Chỉ sợ trong nháy mắt thì có thể trở thành xích tiêu thần triều kể đến hàng đầu siêu cấp thế gia. Diễm Phi biểu hiện muốn so tiêu nguyện ảnh tốt hơn rất nhiều, nàng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy từ băng linh nước lạnh tạo thành ngao nước, tâm lý hơi kinh ngạc. Rất nhanh nàng thì bình tĩnh trở lại, ánh mắt trông về phía xa hướng lạnh giữa hồ một gốc thanh liên phía trên. Cái này gốc thanh liên có tới cao cỡ nửa người lớn, diệp khai chín mảnh, từng mảnh lóe ánh, tỏa lạc tại lạnh giữa hồ, có một cỗ khó nói lên lời cao quý cảm giác. Nó là tòa này trong ao sen duy nhất một gốc cự phẩm thanh liên, lại như sao vây quanh trăng sáng bị chen chúc ở giữa. Mười phần lóa mắt bắt mắt, nhưng tránh tức hấp dẫn diễm phi địa phương, lại là cái này gốc thanh liên tản ra một cỗ mộng mộng thanh quang. Không phải bản thân nó đang phát sáng, mà giống như là bị chiếu rọi. Nguyệt Ảnh, Kim Ô lục thái tử bản mệnh tân hỏa, rất có thể ngay tại gốc cây kia cự phẩm thanh liên bên trong. Diễm phi bình chỉ một chút, thanh âm êm dịu nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh đỗng nhiên ngẩng đầu đến, theo diễm phi chỉ hướng nhìn lại. Đông đông đông. Tiêu Nguyệt Ảnh nhịp tim đập giống như nổi trống giống như vang vọng. Nhưng nàng động tác lại không chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra Kim Ô vũ vực, bay về phía gốc cây kia cự phẩm thanh liên. Diễm Phi như hình theo hình giống như cùng ở sau lưng nàng. Hai người gần như đồng thời bay đến thanh liên trên không, phóng tầm mắt nhìn xuống. Dưới. Chỉ thấy tại cái kia giống như thanh ngọc giống như đóm ánh sáng long lanh chín mảnh thanh diệp chu gian, có một vài thước vung liên đài. Mà tại cái kia đài sen phía trên, thình lình nhảy nhót lấy một đoàn ngọn lửa màu xanh. Kim Mỗ thần hỏa. Tiêu Nguyệt ảnh lên tiếng kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh, ánh mắt cơ hồ co lại thành to bằng núi kim. Chỉ thấy đoàn kia ngọn lửa màu xanh cực kỳ linh tính, không ngừng bốc lên, biến ảo thành các loại bộ dáng hỗn trận trước cực kỳ cực kỳ khủng bố uy năng, nhưng mỗi lần hỏa diễm đụng chạm lấy chín mảnh liên dịp lúc, đều sẽ bị một cô vô hình chi lực ngăn cản. Chẳng lẽ phương này không gian như thế mắt lạnh, thì ra là cái này cự phẩm thanh liên lâu dài ngâm ở băng linh nước lạnh bên trong, nhiễm nó hàn khí, hình thành một tầng hàn khí hộ tráo, đem kim ô thần hỏa nhiệt lượng hoàn toàn cách ly lên. Diễm Phi liếc một chút liền nhìn thấu trận tướng. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng giống là phát hiện cái gì, nhíu mày nói: "Lão sư, ta tại sao không cũng có theo cái này đoàn ngọn lửa màu xanh phía trên cảm nhận được bao nhiêu kim ô thần hỏa khí tức, ngược lại càng nhiều là thanh liên khí tức?" Nó thật sự là Kim Ô Lục Thái tử bản mệnh thần hỏa sao?" Diễm Phi nghe Tiêu Nguyệt Ảnh tiểu nói này, cũng nghiêm túc quan sát, Khinh Nhu nói, "Cái này gốc ngọn lửa màu xanh uy lực không tầm thường, giờ nó a sa sa không cách nào cùng huyễn cảnh trông được đến Kim Ô thần hỏa so sánh, càng giống là cái này gốc thanh liên chính mình dựng dục ra phát cáo diễm." Lão sư cũng cho rằng đây không phải Kim Ô thần hỏa. Tiêu Nguyệt Ảnh trong ánh mắt mang theo một chút thất vọng. Diễm Phi nói, "Thực ra trước đó thì đang hoài nghi, Kim Ô thần hỏa chính là Tam Túc Kim Ô bản mệnh hỏa diễm, nếu như Kim Ô Lục Thái tử chết thật, hắn bản mệnh thần hỏa cũng nên biến mất theo." trên không một mình tồn thế đạo lý, Tiêu Nguyệt ảnh càng thêm thất vọng, thở dài, nói như vậy, cái này đoàn ngọn lửa màu xanh cùng Kim Ô thần hỏa không hề quan hệ, chỉ là nhan sắc đúng thật là có chút tương tự. Thế thì chưa hẳn. Diễm Phi vòng quanh cựu phẩm Thanh Liên đi một vòng, nói ra, ngọn lửa màu xanh này không thể nào là Thanh Liên chính mình thai nghén. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đoàn ngọn lửa màu xanh hẳn là Kim Ô Lục Thái tử bản mệnh thần hỏa, một cái nhược hóa vô số lần Kim Ô thần hỏa. Tiêu Nguyệt ảnh nghe được không hiểu ra sao, nghi ngờ nói, lão sư mới vừa rồi không phải nói Kim Ô thần hỏa đã biến mất à? Tại sao lại nói ngọn lửa màu xanh này là Kim Ô thần hỏa? Diễm Phi nói, Kim Ô thần hỏa đúng là biến mất, nhưng nó dù sao cũng là Kim Ô Lục Thái tử bản mệnh thần hỏa, còn sót lại năng lượng dù là đi qua ức vạn năm suy giảm, đối chúng ta mà nói vẫn phi thường cường đại. Cái này gốc củ phẩm thanh liên sinh ở băng linh nước lạnh bên trong, trời sinh có cực mạnh hàn tính, có thể chống cự ở nhiệt độ cao, cưỡng ép hấp thu đại lượng Kim Ô thần hỏa, lại trải qua từ nó bản thể thần kỳ tạo hóa, sau cùng dựng dục ra ngươi chỗ chứng kiến cái này đóa thanh liên tâm hỏa. Thật, thật là thế này phải không? Tiêu Nguyệt Ảnh nghe được chợt mắt hốt mồm. Đừng nói là nàng, Thi Liên ở một bên quan sát từ đằng xa lăng trần đều nghe được sự sửng sốt một chút, thậm chí không nhịn được nghĩ cho Diễm Phi ban phát một cái giấy khen. Đây quả thực là kim bài bình luận a. Liên quan tới thanh liên điệu tâm hỏa hình thành, hắn đều không muốn như thế chu toàn. Giống như hiện đại ngữ văn đọc hiểu, các lộ danh gia trước sau trái phải một trận phân tích, kết quả người ta tác giả lúc trước cũng là bút ký một viết, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Chương 46, Kim Obi cảnh khả năng đến từ loạn cổ kỵ. Diễm Phi nên tiếp tiêu nguyện hành ánh mắt, 10 phần tự tin nói ra, cái này mặc dù chỉ là ta suy đoán. Nhưng Vân Vân nửa không có sai, không phải vậy căn bản là không có cách giải thích ngọn lửa màu xanh này từ đâu mà đến. Dừng một chút, nàng nói tiếp, nếu thật là dạng này, vậy ngước nhưng chính là đi đại vận. Cái này gốc cự phẩm thanh liên rất có thể đã sinh ra nhanh này, là một kiện thông linh chi bảo. Dạng này linh thể, cho dù tại thượng cổ kỳ nguyên cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói đến chỗ này, Diễm Phi lộ ra khó nói lên lời kích động thân sắc. Trong truyền thuyết thông linh chi bảo, cho dù là nàng cũng chỉ ở trong sách cổ gặp qua, giá trị khó có thể đánh giá. Tiêu Nguyệt ảnh gặp Diễm Phi nói khẳng định như vậy, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cảm cái nói, cái này quả nhiên là tạo hóa thần kỳ. Kim Ô thần hỏa còn sót lại năng lượng, Cửu phẩm thanh liên, một ao băng linh nước lạnh, cái này ba loại bảo vật bất luận cái gì một dạng đều cực kỳ hiếm thấy, tụ cùng một chỗ càng là có 102, chỉ có thể nói trong cõi u minh tử có thiên ý. Nói xong, nàng đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói ra, "Lang sư, ngươi nói ta tại Kim Ô bí cảnh tầng thứ nhất thu hoạch được Kim Ô tinh huyết, bên trong tinh hoa có phải hay không cũng trồi qua rất nhiều?" Diễm Phi nói, đây là khẳng định. Liên Kim Ô thần hỏa đều không thể chống cự 5 tháng an ổn, một tinh huyết lại như thế nào bảo trì nguyên trạng? Mà lại cái này Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 linh khí như thế rồi rào, còn làm Kim Ô thần hỏa uy năng suy yếu đến trình độ như vậy, chỉ sợ cái kia Kim Ô tinh huyết năng lượng suy yếu lớn hơn. Hai người lẫn nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh dị. Một khả năng nhược hóa vô số lần Kim Ô vương tộc tinh huyết, liền để Tiêu Nguyệt Ảnh trực tiếp mở ra Kim Đan đại đạo, nương tụ vô thượng nhất phẩm Kim Đan. Cái kia nếu là hoàn chỉnh Kim Ô vương tộc tinh huyết, cái kia hội có đáng sợ đến bậc nào uy lực. Nói cho cùng, bí cảnh này thành hình tại 70 vạn năm trước cũng chỉ là ta căn cứ bí cảnh tầng thứ nhất hòn đá mặt ngoài màu đen bổn phận đại khái thôi toán. Chân thực tồn tại 5 tháng rất có thể muốn càng sớm, thậm chí tại Hoang Cổ Kỷ Nguyên trước đó. Diễm Phi lại lần nữa nói ra, nàng cũng là vừa vặn mới nhớ tới điểm này. Tựa hồ chính mình trước đó xem nhẹ một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là bí cảnh bên trong tình huống cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là đồng dạng tại theo 5 tháng diễn hóa. Tựa như là đóa nải ngọn lửa màu xanh, bí cảnh vừa hình thành thời điểm tuyệt đối không có, là tại đi qua vô số 5 tháng về sau mới bị dựng dục ra tới. Chính mình chỗ chứng kiến tảng đá kia phía trên màu đen một phần rất có thể chỉ là đúng lúc tại Hoang Cổ Kỷ Nguyên hình thành biến hóa. Cái này không đủ chứng minh, bí cảnh này là thành hình tại Hoang Cổ Kỷ Nguyên. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, cái kia chính là cái này bí cảnh tuyệt đối thành hình tại 700.000 năm trước đó. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng nghĩ đến vấn đề này, tâm lý không khỏi dâng lên vô hạn kinh ngạc. So Hoang Cổ Kỷ Nguyên càng sớm, cái kia chẳng lẽ không phải là đến từ không người nào có thể phỏng đoán loạn cổ kỷ. Diễm Phi từng cùng nàng nói qua kỷ nguyên thay đổi, lấy 129,60005 làm hạn định. Mỗi một kỷ nguyên cuối cùng cũng sẽ ở thời gian trường hà lưu lại ân ký. Năm đó Thiên Diễn Thánh Địa Thánh Chủ tu vô thượng thời gian đại đạo, nhìn xuyên thời gian trường hà, thông qua ngược dòng tìm hiểu loại này ấn ký liên tiếp tìm ra Thái Cổ Kỳ Nguyên, Viễn Cổ Kỳ Nguyên, Tiên Cổ Kỳ Nguyên, Hoang Cổ Kỳ Nguyên. Nhưng lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, lại chỉ thấy hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng thấy không rõ, cho nên cứ gọi chung là Loạn Cổ Kỷ. Vì vậy Loạn Cổ Kỷ cũng không phải là một cái kỳ nguyên, mà chính là từ Hoang Cổ Kỳ Nguyên trước kia tất cả năm tháng. Đến mức đoạn này năm tháng dài bao nhiêu, không người biết được. Cho dù vị kia chủ tu thời gian đại đạo Thiên Diễn Thánh Chủ, cũng chỉ có thể phô sơ giản lược phòng đoán chỉ ít có vạn vạn ước năm. Đây là một cái phi thường khủng bố con số. Hoang Cổ Kỷ Nguyên đến bây giờ cũng bất quá trăm vạn năm. Cùng bạn vạn ước năm so sánh, giống như giọt nước trong biển cả. Nguyên nhân chính là như thế, đoạn này năm tháng cũng càng thêm làm người chốc mê muội. Nếu như nói thần thoại thời đại là tiên huyền thế giới một đoàn thần bí xương ngủ, cái kia loạn cổ kỷ cũng là cái này đoàn xương ngủ hải tầm, tuyệt không phải hắn bốn đại kỷ nguyên có thể so sánh. Hiện tại Diễm Phi nói cho tiêu người ảnh, cái này Kim Ô bí cảnh rất có thể thành hình tại Hoang Cổ Kỷ Nguyên trước loạn cổ kỷ rất có thể thành hình tại cái kia đoạn vạn vạn ước năm trước năm tháng. Điều này có thể không cho nàng kinh ngạc và phần. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 233. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 235. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 231. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 232. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm trấn kinh 237. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh. Lăng Trần điểm trấn kinh thu lấy ghi chép trực tiếp bị Tiêu Nguyệt ảnh soát bình phong. Cái này khiến hắn đối diện phi bội phục đầu giảm xuống đất. Cái gì gọi là náo Bồ Đế? Đây chính là náo Bồ Đế a." Đối Lăng Trần tới nói, Diễm Phi trợ công quả thực đưa than khi có tuyết. Không chỉ có giúp hắn giải thích Kim Ô vương tộc tinh huyết năng lượng trồi qua nguyên nhân, càng đem Kim Ô bí cảnh phòng đoán đến trong truyền thuyết loạn cổ kỳ. Lam bí cảnh này sắc thái thần bí nhiều không chỉ gấp 10 lần. Cái này khiến Lăng Trần đối Diễm Phi hảo cảm tăng nhiều, tâm tình cũng biến đến vô cùng tốt. Nhìn lấy Tiêu Nguyệt ảnh dựa theo Diễm Phi phân phó tiến lên luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa, Lăng Trần trong lòng không khỏi xao động. Hắn không phải vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Diễm Phi cho hắn nhiều như vậy trợ công Hắn cũng không thể kiêu kiệt. Ngay sau đó, Lăng Trần đưa tay hướng về cái kia đóa cựu phẩm thanh liên một chút, giao phó nó càng cường đại linh tính. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế, đóa này cựu phẩm thanh liên đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Cùng một thời gian, Tiêu Nguyệt Ảnh cẩn thận từng ly từng tí dò ra thần thức bao trùm cựu phẩm thanh liên, dường như phát sinh dị biến. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một cố cường đại ý niệm đỗng nhiên theo cựu phẩm thanh liên bên trong bạo phát, trực tiếp truyền vào Tiêu Nguyệt Ảnh trong thức hải. A! Tiêu Nguyệt Ảnh một tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Làm sao? Diễm Phi vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tiêu Nguyệt ảnh trên mặt phủ đầy chấn kinh, chỉ cửu phẩm thanh liên, kinh dị nói, "Cái này, cái này gốc thanh liên thật có linh, nó truyền cho ta một môn thiên mệnh thần thuật." Chương 47: Thiên mệnh thần thuật, Phật nộ hỏa liên. Cái gì? Thiên mệnh thần thuật? Ngươi nói nó truyền cho ngươi một môn thiên mệnh thần thuật? So vô thượng đế thuật còn muốn chân quý thiên mệnh thần thuật. Diễm Phi kích động nói năng lộn xộn. Thiên mệnh thần thuật, tuy nhiên uy lực chưa hẳn so ra mà vượt một số đại đế tuyệt học, nhưng tuyệt đối là so đại đế tuyệt học còn ít đòi hơn tồn tại. Đại đế tuy học tuy nhiên không nhiều, nhưng mỗi cái đại đế chí ít đều tự sáng tạo qua mấy môn truyền thừa đến bây giờ, rất nhiều trong thánh địa đều có giữ lại. Nhưng thiên mệnh thần thuật thì khác biệt. Nó không phải tự sáng tạo ra, mà chính là trời xanh ban cho. Cho dù là đại đế, cũng chỉ có tại đột phá đến độ kiếp cảnh, cảm ngộ thiên đạo ảo nghĩa thời điểm, mới có thể bị trời xanh ban thưởng môn môn. Vì vậy mỗi cái đại đế cứu cả đời cũng chỉ có thể có một môn thiên mệnh thần thuật. Mà lại loại này thiên mệnh thần thuật là lớn nhất gắn vào tự thân đạo pháp, rất khó truyền thừa. Liên xếp như các đại thánh địa bên trong cũng không nhiều có thể học được thiên tài càng là phượng mao lân giác, mấy vạn năm đều khó tìm một cái. Hiện tại, Tiêu Nguyệt Ảnh vậy mà nói, nàng được đến một môn thiên mệnh thần thuận. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không biết thiên mệnh thần thuận quý giá như thế, nghe xong Diễm Phi giải thích không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng. Chẳng lẽ cái này gốc Thanh Liên đã có đại đại đế đạt hạnh? Tiêu Nguyệt Ảnh thanh âm đang phát run. Đây chính là đại đế a. Độ kiếp cảnh trí cường giả, tiên huyền thế giới tối đỉnh phong tồn tại. Thế thì chưa hẳn. Diễm Phi biểu lộ dần dần bình phục lại, suy tư nói, thiên địa linh vật cùng nhân tộc hệ thống tu luyện cũng không giống nhau, nói thật lên Cái này gốc cựu phẩm thanh liên thọ mệnh có thể so sánh chúng ta nhân tộc đại đế đã lâu rất rất nhiều, chỉ sợ là tại sinh ra linh tuệ lúc bị trời xanh ban thưởng tiên mệnh thần thuật lấy đó khen thưởng. Tiêu Nguyệt Ảnh lúc này mới thở phào. Khác nàng nhìn hiện tại thu hoạch được Kim Ô Lục Thái tử truyền thừa, lại tận mắt thấy thần thoại kỳ nguyên tiên địa bá chủ quyết đấu. Nhưng mình dù sao chỉ có kết đan cảnh, còn không có trực diện đại đế ngũ khí. Ngươi thu hoạch được môn này tiên mệnh thần thuật kêu cái gì? Có thể hay không cho ta xem một chút?" Diễm Phi có chút cực kỳ hâm mộ nói ra. Nàng tự hỏi là một đời thiên kiêu, lấy tuổi mới 20 danh chấn chúng châu. Phong cảnh chính tĩnh lúc, liền thánh địa đều muốn ở trước mặt nàng khum lưng. Nhưng nàng còn chưa từng thấy một môn tiên mệnh thần thuật, lúc này cũng không nhịn được hâm mộ lên Tiêu Nguyệt Ảnh. Lão sư muốn nhìn đương nhiên có thể, môn này tiên mệnh thần thuật tên là Phật nộ hỏa liên, đây là tâm pháp khẩu quyết. Tiêu Nguyệt Ảnh không giữ lại chút nào, trực tiếp đem Phật nộ hỏa liên hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền cho Diễm Phi. Lại còn là một môn khống hỏa thiên mệnh thần thuật, có thể dung hợp dị chủng hòa diễm. Diễm Phi càng thêm kích động. Nàng bản thân liền là một tên luyện dược sư, đối khống hỏa thuật cực kỳ am hiểu. Nhưng môn này Phật nộ hỏa liên lại hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Vậy mà có thể bằng vào sức một mình dung hợp nhiều loại hỏa diễm, dung hợp càng nhiều, uy lực thì càng tôn đại. Đây quả thực là thật không thể tin. Không hổ là thiên mệnh thần thuật, quả thực đoạt thiên địa chi tạo hóa. Ngươi nếu có thể tìm được nhiều loại ngọn lửa màu xanh cấp bậc dị hỏa, dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ liền đại đế tuyệt học đều có thể nghiền ép. Diễm Phi thán nhẹ, bối phật nộ hỏa liên uy lực làm chấn kinh. Tiêu Nguyệt Ảnh nghe xong cũng hết sức kích động, lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Cửu Phẩm Thanh Liên. Nàng hiện tại có thiên mệnh thần thuật kề bên người, thiếu quyết cũng là cường đại dị hỏa chỉ cần có thể luyện hóa cái này đoàn ngọn lửa màu xanh, nàng liền có thể thu hoạch được một trường cường đại áp chủ bài, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tiên tâm luyện hóa đi. Đã cựu phẩm Thanh Liên đem tự thân thiên mệnh thần thuật đều truyền cho ngươi, nói rõ cũng không có ác ý, hẳn là sẽ không ngăn cản ngươi luyện hóa ngọn lửa màu xanh." Diễm Phi nói lần nữa. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng nàng thần sắc lại vô cùng nghiêm trọng, toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, tùy thời dự định xuất thủ cứu trợ Tiêu Nguyệt Ảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, đi ra phía trước, vận chuyển kim ô nguyên khí bao trùm bàn tay, sau đó hướng về ngọn lửa màu xanh chụp tới. Chính như Diễm Phi sở liệu, cái kia cự phẩm thanh liên mặt ngoài hàn khí bình thường cũng không có chút nào ngăn cản. Trực tiếp để Tiêu Nguyệt Ảnh bắt lấy ngọn lửa màu xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu xanh trực tiếp theo Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng bàn tay mãnh liệt như da, bao trùm nàng toàn thân. Bèn, cái tia nút ở thanh liên trong đài sen ngọn lửa màu xanh nhìn như chỉ có một đoạn, xông ra về sau lại hóa thành ngập trời biển lửa, đem trọn cái lòng đất không gian lấp đầy. Diễm Phi ngưng ra một tầng pháp lực hộ chiếu đem tất cả hỏa diễm cách ly, ánh mắt khẩn trương nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh. Muốn muốn xuất thủ, lại sợ quấy nhiễu được Tiêu Nguyệt Ảnh. Không biết qua bao lâu, Tiêu Nguyệt Ảnh bên ngoài thân ngọn lửa màu xanh rốt cục giảm đi, sau cùng toàn bộ bị nàng thu vào trong thân thể. Thành công. Diễm Phi vội vàng hỏi. Tiêu Nguyệt Ảnh từ từ mở mắt, cặp kia trong đôi mắt đẹp dường như ẩn chứa hai đám lửa. Nàng thân sắc càng thêm kích động, gật đầu nói, "Này lửa tên là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, quả thật như lão sư sở liệu, là từ cựu phẩm Thanh Liên hấp thu kim ô thần hỏa quẫn xuất lại năng lượng thai nghén mà thành."